Nói thật, đối với rời đi đại phòng, rời đi cha mẹ một chuyện, Hứa Ngũ Nha phía trước vẫn luôn là có chút do dự. Nàng sẽ luyến tiếp Hứa đại ca, cũng không yên lòng Hứa đại nha. Nhưng mà, Hứa đại nha hoàn toàn rét lệnh nàng tâm, Hứa đại tẩu đủ loại làm càng là bức cho Hứa Ngũ Nha không thể không lập tức làm ra quyết định. Nếu không, liền đến phiên nàng biến thành tiếp theo cái Hứa đại nha. "Lão đại, ngươi không ý kiến đi." Xác định Hứa Ngũ Nha ý tưởng cùng quyết định, Hứa mãi Mãn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hứa đại ca. Không có. Hứa đại ca vốn dĩ chính là hiếu tử, càng đừng nói hứa mãi mãi vẫn là một lòng vì hứa ngũ nha hảo. Nếu có thể làm hứa ngũ nha đi theo hứa mãi mãi, hứa đại ca tưởng cũng biết, hứa ngũ nha ngày sau chỉ biết quá so ở hứa ra thôn càng tốt. Mặc kệ là đối hứa ra ra cùng hứa mãi mãi, vẫn là đối hứa minh chi cùng trình cầm nguyệt, hứa đại ca đều thực tín nhiệm, cũng thực yên tâm. Tiêu hành, cứ như vậy quyết định. Ngũ nha về sau đi theo láo nương. Đại nha sự tình hứa mãi mãi tầm mắt cuối cùng dừng ở Hứa Đại Tẩu trên người, cười nhạo nói, lao nương cũng mặc kệ, có thể hứa Ngũ Nha đổi hứa Đại Nha." Hứa Đại Tẩu không cấm liền lâm vào trầm tư. So với hứa Ngũ Nha, khẳng định là hứa Đại Nha càng đến nàng tâm, cũng càng thêm thuận theo nàng an bài. Nếu như vứt bỏ một cái hứa Ngũ Nha, đổi lấy hứa mãi mãi đối hứa Đại Nha việc hôn nhân chẳng quan tâm, Hứa Đại Tẩu khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. "Hay kia chúng ta như vậy nói định." nương ngươi cần phải nói chuyện giữ lời. Đại nhà việc hôn nhân, về sau ngươi đều không chuẩn lại quảng. Hứa đại tẩu thần sắc nghiêm túc cùng hứa mãi mãi nói đến điều kiện. Hứa đại tẩu này nói chuyện thời điểm, ngữ khí đặc biệt thần khí, dường như kiếm lời một tuyệt bút không thâm hụt tiền mua bán. Nhưng mà, nàng đã quên lấy hứa mãi mãi tính tình táo bạo, thật muốn cùng nàng nói đến phản tới, căn bản là không có nàng đắc ý đường sống. Nói đến cùng, hứa mãi mãi đây là hoàn toàn từ bỏ hứa đại nha Từ nay về sau đều sẽ mặc kệ Hứa Đại Nha tự sinh tự diệt. Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha cho rằng các nàng là tháng hứa mãi mãi, lại căn bản không biết các nàng rốt cuộc mất đi chính là cái gì, càng thêm không biết các nàng sắp bỏ lỡ cỡ nào quan trọng đồ vật. Ngũ Nha, thu thập ngươi tay mãi, ngày mai chúng ta xuất phát đi dự châu phủ. Hứa Mãi Mãi cười lạnh một tiếng, không để ý đến Hứa Đại Tẩu trên mặt đắc ý thần sắc, xoay người trở về chính mình nhà ở. "Hảo." Hứa Ngũ Nha gật gật đầu, thần sắc kiên quyết về phòng đi thu thập đồ vật. Có một số việc, một khi làm ra quyết định, liền lại không có khả năng quay đầu lại. Đối hứa đại nha vị này đại tỷ, hứa ngũ nha đó là như thế. Nàng vĩnh viễn đều kêu không tỉnh một cái làm độ ngủ say người. Ngay sau, chỉ hy vọng hứa đại nha tự cầu nhiều phúc Hứa đại nha hơi há mồm theo bản năng muốn ra tiếng lưu lại hứa ngũ nha, lại ở cuối cùng thời điểm mấu chốt lại đem tới rồi bên miệng khuyên bảo đều nuốt trở về trong bụng. Mặc kệ nói như thế nào, nàng là nhất định phải gả đi cứu cứu ra. Nàng không thể làm nương thất vọng, càng không thể làm biểu ca đối nàng thất vọng buồn lòng. Việc hôn nhân này đối với nàng mà nói, thật sự quá mức quan trọng. Nàng không nghĩ mãi mãi tiếp tục lưu tại trong nhà quấy nhiều việc hôn nhân này, cũng không nghĩ ngũ nha lại một cái kính ở sau lưng cùng nàng nói cứu cứu người một nhà nói bậy. Cứu cứu người một nhà rốt cuộc như thế nào, hứa đại nha tự nhận nàng dài quá đôi mắt, sẽ chính mình xem, cũng dài quá đầu góc, sẽ chính mình phân biệt. Nàng không cần ngũ nha giáo nàng như thế nào làm người xử sự. sự cũng không thích ngũ nha như vậy sau lưng khua môi múa mép đạo nhân thị phi làm. Có quan hệ cứu cứu một nhà đủ loại khó nghe lời nói, hứa đại nha nghe được quá nhiều, cũng nghe đủ rồi. Lại mặc kệ ngũ nha không kiêng nghề gì nói tiếp, hứa đại nha cũng không thể bảo đảm chính mình có thể hay không một sửa ngày xưa cho mặc, ngược lại đối ngũ nha ác nôn tương hướng. Đến lúc đó, nàng cùng ngũ nha tỉ mội cảm tình khẳng định sẽ sinh ra hiểm khích. Như thế nghĩ, hứa đại nha thực mau liền quyết đoán làm ra cuối cùng quyết định Mặc kệ ngũ nha cùng hứa mãi mãi rời đi hứa ra thôn, mà nàng. Tắc rốt cuộc có thể như nguyện gà cho cứu cứu gia biểu ca, không cần lại lo lắng bị trong nhà những người khác ngăn đón. 127, đệ 127 chương Nhị tẩu, đại nha sợ không phải cái ngốc đi. Hứa tam tẩu đã nhịn hồi lâu. Dĩ vãng chỉ cảm thấy hứa đại nha là cái thực hiểu chuyện cùng nghe lời, không thành tưởng thật tới rồi như vậy trái phải rõ ràng thời khắc, hứa đại nha căn bản chính là cái không biết tốt xấu sao. Liền hứa đại tẩu kêu nhà mẹ đẻ cháu trai, cư nhiên cũng thành hứa đại nha trong mắt hương bánh trái. Còn thông đồng hứa đại nhà phi quân không gả. Thật không biết hứa đại tẩu ngày thường là như thế nào dưỡng quê nữ. Cũng đúng, hứa đại tẩu chính mình đầu góc liền không phải cơ nào thanh tỉnh. chết không được đem hứa đại nha dưỡng thành như vậy không biết tốt xấu bộ dáng, liền tốt xấu đều phân không rõ. Ở hứa tam tẩu xem ra, nếu là thay đổi nhà mình lục nha cùng thất nha việc hôn nhân, nàng liền không mở miệng, cũng không lên tiếng Toàn quyền giao cho hứa mãi mãi trường mắt, lại thỉnh cầu tứ để mội hỗ trợ ở một bên nhìn chằm chằm. Có hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyện thu xếp việc hôn nhân, hứa tam tẩu trăm phần trăm vừa lòng, quyết định tin tưởng nhà mình hai cái nha đầu sẽ không có hại. Nàng mới sẽ không giống hứa đại tẩu như vậy sách không rõ. Nói rõ hứa mãi mãi là muốn giúp hứa đại nha đổi một môn càng tốt việc hôn nhân, hứa đại tẩu lại căn bản thấy không rõ lắm, quả thực xuẩn không có thuốc chữa. Nhưng còn không phải là cái về giúp ta ra nhị nha nhìn xem có hay không thích hợp việc hôn nhân đâu. Đại nhà nhưng thật ra đang ở phúc lợi không biết phúc, toàn bộ liền một hồ đồ, trứng. Từ trong nhà nhật tử bắt đầu trở nên hào lên, nàng lại được hứa bốn bảo cái này bảo bối nhi tử, hứa nhị tẩu cả người đều trở nên hòa khí lên. Ngày xưa nàng nhiều thích tính toán chi ly à. Pham là có một chút tiểu tiện nghi, nàng thị phi chiếm không thể, sợ chính mình ăn mệt. Nhưng là hiện tại hứa nhị tẩu, liền sẽ không như vậy lên không được mặt bàn. Cho đến ngày nay ở hứa nhị Tẩu trong mắt cùng trong lòng chỉ cần gắt gao ba trụ hứa mãi mãi cùng lao tư tức phụ bọn họ nhị phòng liền khẳng định không thiếu được chỗ tốt tả hưu hứa nhị Tẩu cũng không có tiền hương hương như vậy đại chí hướng còn dịu ra dắt trẻ chạy tới dự Châu phủ khắc lập môn hộ đối hứa nhị Tẩu tới nói có thể ở hứa ra thôn quá thượng ăn uống không lo ngày lành nàng liền rất thấy đủ càng miễn bàn mà nay bọn họ nhị phòng ở chấn trên hứa nhớ tiểu lầu cũng chiếm một phần mỗi tháng hứa nhị ca lấy về ra tới bạc đều là thấy được Hứa Nhị Tẩu chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy nhà mình Nhật Tử càng có hy vọng. Giải quyết ăn uống vấn đề, lại có hứa bốn bảo như vậy đứa con trai, Hứa Nhị Tẩu miễn bản nhiều thứ trí. Mà lần này hứa Đại Nha việc hôn nhân cấp hứa Nhị Tẩu đề gia tỉnh, nàng nhàn rỗi không có việc gì cũng bắt đầu trước thời gian suy xét Nhị Nha cùng Tứ Nha việc hôn nhân. Hứa Nhị Nha so hứa Đại Nha nhỏ 2 tuổi, tinh tình không có hứa Đại Nha như vậy dự ngoan, dung mạo cũng không có hứa Đại Nha như vậy đẹp. Chính là ở Hứa Nhị Tẩu xem ra Hứa nhị nha ngày sau nhất định sẽ so hứa đại nha gả đến hảo, cũng càng thêm phong cảnh. Đến nỗi lý do, không nhìn thấy hứa đại nha cự tuyệt hứa mãi mãi giúp nàng làm chủ mặt khác làm mai chuyện tốt, ngược lại ngây ngốc tin hứa đại tẩu nói, tính toán gả đi hứa đại tẩu nhà mẹ để chịu khổ chịu tội. Lại nói tiếp ở hứa đại nha việc hôn nhân này thượng, hứa nhị tẩu cũng từng hảo tâm khuyên quá hứa đại tẩu lại lo lắng nhiều suy xét. Ít nhất, cũng chinh đến hứa ra ra cùng hứa mãi mãi chấp thuận, lại định ra tới Bất quá lúc đó Hứa Nhị Tẩu bị Hứa Đại Tẩu một câu không liên quan các ngươi nhị phòng sự cấp dỗi trở về, chẳng đem Hứa Nhị Tẩu tức giận đến không được. Nay không, chờ đến Hứa mãi Mãi trở về, Hứa Nhị Tẩu liền không nói một lời, chỉ lo thờ ơ lạnh nhạt. Nang Liên chờ xem Hứa Đại Tẩu còn có thể nháo ra bao lớn chuyện xấu. Thật muốn bức cho Hứa mãi Mãi về sau đều buông tay mặc kệ Hứa Đại Nha, tiếc ngày sau có đến Hứa Đại Nha hối hận không thôi thời điểm. Nhị Nha còn nhỏ đâu. Nhị Tẩu như thế nào như vậy sốt ruột cấp nhị nha đến sự. Cùng với trình cẩm nguyệt cùng tiền hương hương rời đi, hứa gia thôn cũng chỉ dư lại hứa đại tẩu, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu này ba vị chị em dâu. Mà hứa đại tẩu mà nay biến hóa quá lớn, mặc kệ là hứa nhị tẩu vẫn là hứa tam tẩu đều cùng hứa đại tẩu trở nên xa lạ lên. Ngược lại, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu hai người vô hình gian liền trở nên thân cận lên. Thậm chí với đang nói đến hứa nhị nha việc hôn nhân thời điểm, hứa tam tẩu cũng nhiều vài phần quan tâm, ta phía trước nghe tứ đệ nói lên quá Nhà ta mấy cái nha đầu việc hôn nhân đều trễ chút định tương đối hảo. Rốt cuộc tứ đệ còn ở tiếp tục hướng lên trên tham gia khoa cử, nhà ta mấy cái nha đầu giá trị con người khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, sớm muộn gì biến thành mỗi người tranh nhau đoạt hảo cô nương. Tam đệ mội lời này nói có lý. Nghe hứa tam tẩu nhắc nhở, hứa nhị tẩu nhịn không được liền trước mắt sáng ngời, không sai. Mà nay tứ đệ chỉ là tú tài lao ra, trong thôn hương thân liền xem trọng chúng ta liếc mắt một cái liền nhà ta ở chấn trên tiểu lầu sinh ý cũng càng ngày càng rực rỡ. Chờ đến tứ đệ thi đậu cử nhân, nhà chúng ta liền trở nên hoàn toàn không giống nhau. Cho nên nói à, mặc kệ là nhị tẩu ra hai cái nha đầu, vẫn là nhà ta hai cái nha đầu, đều đừng nóng vội đính hôn. Bằng không, về sau có hai ta hối hận. Hứa tam tẩu từ trước đến nay tính tình thẳng, nói chuyện cũng đặc biệt thẳng. Nàng sẽ không chơi tâm nhãn, cũng cũng không ngấm ngẩm giờ cho mưu dương mưu liền ăn ngay nói thật nói. ân mọi người Nếu hứa tam tẩu thành tâm tương đãi hứa nhị tẩu tự nhiên cũng không tăng tư, bất quá tam đệ muội bất luận là nhà ngươi hai khuê nữ, vẫn là nhà ta hai khuê nữ, đều làm nương cùng tứ đệ mội giúp đỡ định ra việc hôn nhân. Hai ta đều đừng học đại tẩu như vậy xuẩn, cũng đừng chính mình quyết định, đều ý kiến, tiểu tâm hại chúng ta nhà mình khuê nữ nhóm cả đời. Ta cùng nhị tẩu tưởng giống nhau. Bởi vì hai chị em dâu đều là nhất trí ý tưởng cùng ý niệm, hứa tam tẩu tức khắc liền cảm thấy cùng hứa nhị tẩu càng thêm thân cận Hoàn toàn không biết hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu bởi vì hứa đại nha việc hôn nhân, ngược lại biến thành càng thêm kiên định cùng củng cố đồng minh. Hứa đại tẩu giờ phút này chính rào dạt đắc ý lôi kéo hứa đại nha cao hứng không thôi. Đại nha, ngươi thật đúng là nương ngoan nữ nhi. Nương sinh ba cái khuê nữ, cũng chỉ có ngươi cùng nương là nhất chi kỷ. Không giống tam nha cùng ngũ nha, đều là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Một cái hai đều thiên hướng người ngoài, sớm muộn gì có các nàng hối hận. Về sau ngươi liền có thể thanh thản ổn định gả cho ngươi đại biểu ca. Hứa Đại Tẩu là thật sự thật cao hứng có thể bức, bách, Hứa mãi mãi về sau đều không lại ngăn cản Hứa Đại Nha việc hôn nhân. Trận này cùng Hứa mãi mãi chi gian chiến, tranh, Hứa Đại Tẩu tự nhận thắng được thật xinh đẹp. Cũng là từ ấy năm tới nay, nàng lần đầu tiên đánh bại Hứa mãi mãi. Thắng lợi như vậy mang cho Hứa Đại Tẩu cảm giác thành tựu, xa so Hứa Đại Tẩu tưởng tượng muốn càng thêm làm nàng đắc ý, nàng cả người quả thực cao hứng sắp bay lên tới. Cảm giác được Hứa Đại Tẩu sung sướng cảm xúc, Hứa Đại Nha cũng đi theo nở nụ cười, ân Ta rốt cuộc có thể an tâm chờ gà cho đại biểu ca. Hứa đại ca vừa mới rào bước tiến lên phòng chân dừng lại, thần sắc đờ đận yên lặng lại đi ra ngoài. Nay một đêm, hứa đại ca là ở phòng chất tuổi ngủ. Làm hứa đại nha cùng hứa đại tẩu đều rất là thất vọng chính là, ngay kế hứa ra ra, hứa mãi mãi cùng hứa ngũ nha cũng không có thể thuận lợi rời đi hứa ra thôn. Nguyên nhân rất đơn giản, hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt đoàn người đã trở lại. Lao tứ thật sự thi đậu cử nhân. lao tứ là cử nhân Đảo qua Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha mang đến lửa giận, Hứa Mãi mãi kinh hỉ không thôi hô: "Làm tốt lắm." Đi đến Hứa Minh Chi trước mặt, Hứa ra ra thật mạnh vô vô Hứa Minh Chi bà vai. Tứ thúc uống nước, tứ thẩm uống nước. Hứa Ngũ Nha động tác thực mau mang theo Lục Nha cùng thất Nha bưng tới nước đường. Phúc Bảo uống nước, Lộc Bảo uống nước. Cùng lúc đó, Nhị Nha cùng Tứ Nha cũng đặc biệt nhiệt tình đưa tới nước đường. "Cảm ơn Ngũ Nha, cảm ơn Lục Nha cùng thất Nha." Tiếp nhận mấy cái nha đầu bưng tới nước đường. Trình Cẩm Nguyệt cười đem chính mình mang về tới tiểu lễ vật đem ra. "Cảm ơn Nhị tỷ tỷ, cảm ơn Tứ tỷ tỷ." Phúc Bảo Hoa Lộc bảo cũng rất là ngoan ngoãn nói ta. Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt lần này trở về, không có mang Ngô Bá cùng Ngô Thẩm, lại mang lên Ngô Tiểu Giang cùng Ngô Tiểu Mai hai huynh muội. Đồng thời trở về, còn có Vương một Sơn cùng Vương một Thủy hai huynh đệ. Giờ phút này đang giúp Trình Cẩm Nguyệt phân phát lễ vật, chính là Ngô Tiểu Giang cùng Ngô Tiểu Mai hai huynh muội. Mắt thấy mấy cái muội muội đều có lễ vật lấy. Đại nha dừng một chút, có chút trần chờ đứng ở tại chỗ, không biết có nên hay không tiến lên đi. Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên chú ý tới Đại nha trần chờ. Cũng đúng là bởi vì Đại nha này phân chần chờ, Trình Cẩm Nguyệt nháy mắt liền thu hồi tầm mắt, vẫn chưa ra tiếng đi kêu Đại nha lại đây lấy lấy vật. Ngày xưa đại phòng Tam tỷ muội cùng Trình Cẩm Nguyệt quan hệ là nhất thân cận. Điểm này không cần bất luận kẻ nào điểm ra, Trình Cẩm Nguyệt cùng đại nha Tam tỷ muội chính mình đều là trong lòng biết rõ ràng. Mà đại nha hôm nay lại chậm chạp không dám tiến lên. Nhìn nhìn lại Ngũ Nha chưa từng thay đổi thái độ, Trình Cẩm Nguyệt không cần đoán cũng biết, Đại Nha từ nay về sau đều đem cùng nàng hoàn toàn trở nên xa lạ cùng xa cách. Có hứa Đại Tẩu cái này vết xe đổ, Trình Cẩm Nguyệt cũng không ngoại ý muốn hứa Đại Nha sẽ cùng nàng vị này tứ thẩm càng lúc càng xa. Nói đến cùng, nàng cũng chỉ là không cùng chi thím, cũng không phải hứa Đại Nha mẹ ruột. So sánh với nàng, khẳng định là hứa Đại Tẩu mới cùng hứa Đại Nha càng thêm thân cận. Điểm này không thể nghi ngờ, Trình Cẩm Nguyệt không có chút nào dao động thậm chí liền thất vọng cảm xúc đều chưa từng sinh ra. Bởi vì Hứa Minh Chi thi đậu cử nhân là quang tông giệu tổ sự tình, Hứa thôn trưởng cùng Hứa gia tộc lão lần này đặc biệt long trọng thả chỉnh trọng khai từ đường, triệu tập toàn tộc người cùng nhau vì Hứa Minh Chi chúc mừng đại hỷ. Hứa Nhị ca cùng Hứa Tam ca cũng ném xuống chấn trên Hứa nhớ tử lâu, trước tiên chạy về trong nhà tới giáp mặt chúc mừng Hứa Minh Chi thi đậu cử nhân. Không cần nhiều lời, lúc này đây Hứa ra là thật sự đại hỷ, thiên đại vinh quang. Mà Hứa gia cũng không theo kiện Ở liên tiếp thiết hạ 3 ngày tiệc cơ động cử tộc chúc mừng Hứa Minh Chi thi đậu cử nhân đồng thời, Trình Cẩm Nguyệt còn lấy Hứa Minh Chi danh nghĩa mua 100 mẫu ruộng tốt quên cho trong tộc. Ấn trình Cẩm Nguyệt cấp ra cách nói đó là, này 100 mẫu ruộng tốt đoạt được thu hoạch, về sau toàn bộ dùng cho cung cấp trong tộc muốn đọc sách bọn nhỏ, mong đợi Hứa thị gia tộc có thể cung ra càng nhiều có tiền đồ người đọc sách. Trình Cẩm Nguyệt là làm cho toàn tộc người mặt quên này 100 mẫu ruộng tốt, trong khoảnh khắc liền đem Hứa Minh Chi thanh danh cùng địa vị đẩy đến một cái khác cao phong. Ngoài ra, Trinh Cẩm Nguyệt còn hưng sư động chúng giúp hứa gia thôn tu một cái bình thẳng bút, thẳng, đại lộ nối thẳng chấn trên. Như vậy gần nhất, hứa gia thôn thôn dân lại muốn đi chấn trên, liền không cần đường vòng lên đường, trở nên dễ dàng nhiều. Đến tận đây, hứa Minh Chi không đơn giản là ở hứa thị gia tộc có tuyệt đối tối cao địa vị. Chính là toàn bộ hứa gia thôn mặt khác thôn dân chỉ cần nhắc tới đến hứa Minh Chi, cũng là nói chuyện say xưa, khen ngợi có thêm. Trong lúc nhất thời, hứa Minh Chi nổi bật cường thịnh, Mỹ danh xa 128, đệ 128 trương. Hứa Minh Chi thanh danh hảo, hứa ra nhật tử không cần nhiều lời cũng là rõ như ban ngày, bày biện ra một mảnh hòa thuận vui vẻ hình ảnh. Mà như vậy hòa thuận vui vẻ bên trong, cũng không bao gồm hứa đại tẩu cùng hứa đại nha. Hứa Minh Chi thi đậu cử nhân, đối toàn bộ hứa ra đều là chuyện tốt. Chính là đối hứa đại tẩu tới nói, lại không phải như vậy đáng giá cao hứng. Nguyên nhân vô hắn, hứa mãi mãi ở cái này ra lời nói quyền càng thêm lớn. Rõ ràng cảm giác được hứa mãi mãi đối nàng lãnh đạm cùng coi thường, hứa Đại Tẩu miễn bàn nhiều nhẹ quất. Hứa mãi mãi bên này khẳng định là không có biện pháp, hứa Đại Tẩu nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chủ động tìm tới Trình cầm Nguyệt. "Tứ đại muội, chúc mừng ngươi a. Về sau ngươi chính là cử nhân lão gia phu nhân." Đồng dạng chúc mừng ngôn ngữ, so sánh với hứa Minh Chi khảo trung tú tại thời điểm hứa Đại Tẩu nữ khí, trước mắt liền đông cứng nhiều. "Cảm ơn Đại Tẩu." Trình Cẩm nguy hơi hơi gật gật đầu, cười cười. "Cái kia Tứ lệ muội a hứa đại tẩu vốn tưởng rằng Trình Cẩm Nguyệt sẽ lại nói chút khác lời nói, cố tình Trình Cẩm Nguyệt rất là ngắn gọn bốn chữ sau liền không còn có càng nhiều chữ, thẳng đem hứa đại tẩu gấp đến độ không được, cũng chỉ có thể chính mình chủ động mở miệng, nhà ta đại nha việc hôn nhân, tứ lệ muội hẳn là cũng biết đi. Tứ lệ muội có thể hay không hỗ trợ đi theo nương nói nói lời hay, làm nương đừng tái sinh khí. Ân. Nương đầy hứa hẹn việc này sinh khí sao? Ta như thế nào nghe nói, nương đã đáp ứng việc hôn nhân này. Kinh ngạc nhìn hứa đại tẩu, Trình cẩm nguyện hỏi, ai, tứ đệ mội ngươi lại không phải không biết chúng ta nương là như thế nào là người. Nàng nói đáp ứng liền đáp ứng rồi. Đã nhiều ngày ngươi cũng nhìn đến nương đối ta là cái gì thái độ. Đừng nói cùng ta nói một câu, nương nàng căn bản liền con mắt đều không mang theo nhìn ta một chút. Ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ, hoàn toàn không có biện pháp. Nếu không ta là khẳng định sẽ không cầu đến tứ đệ mội ngươi trước mặt, còn vì việc này cấp tứ đệ mội ngươi thêm phiền thoái. Không thể không nói. Mà nay hứa đại tẩu mồm mép công phu thực sự lợi hại nhiều. Mà so sánh dưới, hứa đại tẩu cả người cũng trở nên càng thêm dối trá, liền nói chuyện ngự khí đều trở nên không hề như đã từng như vậy chân thành. Trình Cẩm Nguyệt vẫn luôn đều nhớ rõ, lúc ban đầu nàng vừa mới đi vào cái này triều đại, hứa đại tẩu mang theo ấm áp tươi cười đối nàng nói các nàng đều là người một nhà cảnh tượng. Lúc đó hứa đại tẩu, mang cho trình Cẩm Nguyệt chính là chân chính hữu hảo cùng thiện ý. Nhưng là hiện giờ hứa đại tẩu. đại Đ Nương không có người nói như vậy dò người. Nàng nếu nói sẽ không phản đối nữa việc hôn nhân này, liền khẳng định sẽ không nói thêm nữa một chữ. Đại tổ cứ việc yên tâm, không cần lo lắng. Thực rõ ràng, trình cầm nguyệt là hướng về hứa mãi mãi. Ta cũng tưởng yên tâm, chính là nương nàng hiện nay thái độ căn bản là không có biện pháp làm ta yên tâm. Tứ để mọi người là được giúp đỡ, hỗ trợ từ giữa nói cái cùng, tận lực ở nương trước mặt nói nói chúng ta đại phòng lời hay, có thể chứ. Không phải ta khoe khoang. Ta kia nhà mẹ đẻ chất nhi thật sự thực xuất sắc, xứng nhà ta đại nhà tuyệt đối là cũng đủ. Ngược lại là đại nha này khuyên nữ, tính tình một nạp, một mép lại buồn, thực sự kém xa lắc. Cũng theo ta nhà mẹ đẻ huynh tẩu không chê nàng, còn đáp ứng về sau đều hảo hảo đối nàng, ta lúc này mới ứng thừa việc hôn nhân này. Phải biết rằng, ta nhà mẹ đẻ vốn dĩ đều tuyển càng tốt cô nương, nếu không phải xem ở ta tình cảm thượng, bọn họ nơi nào còn sẽ một lần nữa suy xét đại nha hứa đại tẩu càng nói càng hăng say. Lại nhảy lời nói chung tấn hiện đối chính mình nhà mẹ đẻ tôn sủng cùng với đối đại nhà coi thường. Đại tẩu, thực xin lỗi, ta phải đánh gãy ngươi một chút. Trình cầm nguyện từ trước đến nay đều không phải hủy khuất chính mình tính tình. Hứa đại tẩu lời nói, nàng thật sự nghe không đi xuống, cũng liền không nghĩ tiếp tục nghe xong. Theo sau, ở hứa đại tẩu nghi hoặc dưới ánh mắt, trình cầm nguyện cười nhạo một tiếng, ngự khí rất là trâm trọng, đều nói gả chồng muốn chú ý môn đang hộ đối. Nhà ta phu quân mà nay là cử nhân lao ra. Đại nhà đó là cử nhân lão gia thân chất nữ. Cũng không biết, đại tẩu nhà mẹ đẻ là cái gì môn hộ. Tứ đệ mội ngươi sao lại có thể như vậy nói chuyện. Không dám tin tưởng nhìn trình cầm nguyện, hứa đại tẩu thật là đã chịu không nhỏ khiếp sợ. Ta vốn đang cho rằng, tứ đệ mội ngươi không phải nói chuyện cứu thiên kiến bệ phái nông cả người. Không thành tưởng ngươi cư nhiên cũng như vậy kẹt cửa nhìn người, cao mắt thấy người thấp. Đều nói gả chồng phải gả phu quân, liền tính tứ đệ mà nay là cử nhân láo ra. Đại nhà vẫn như cũng là chân đất xuất thần, lại không phải cái gì gia đình giàu có quý giá tiểu thư, nàng có thể nói thượng cái gì càng tốt việc hôn nhân. Ta kia nhà mẹ đẻ chất nhi muốn người có người, trong nhà lại có phòng lại có đồng ruộng, như thế nào liền không phải người trong sạch. Đại tẩu xác định muốn tại đây sự kiện thượng cùng ta biện giải. Trình cầm nguyệt thần sắc lánh đạm nhìn hứa đại tẩu, không hề có bị hứa đại tẩu giận tím mặt khí thế cấp dọa sợ, ngược lại hướng tới cách đó không xa đại nha vầy vây tay, kia hành, ta cùng ngươi nói một chút. Ta tính toán cấp tam nha tìm việc hôn nhân là thế nào? Đại nha ngươi cũng lại đây, đi theo cùng nhau nghe một chút. Hứa Đại Tẩu vốn là trốn tránh người tìm Trình cầm nguyện. Thấy Hứa ra ra cùng Hứa Mãi Mãi mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc bảo ra cửa, nàng mới tìm thượng Trình cầm nguyện. Không ngờ Đại nha vừa lúc vội xong đi vào sân, liền đụng phải việc này. Cùng lúc đó, Hứa Nhị Tẩu cùng Hứa Tam Tẩu đang ngồi ở Hứa Tam Tẩu trong phòng cân nhắc cấp Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đưa điểm tiểu ngoạn ý nhi, nghe trong viện động tĩnh cũng đi theo đi ra. Rõ ràng cảm giác được cực đại nguy cơ cảm hứa đại tẩu hơi há mồm, rất muốn ngăn cản Trình Cẩm Nguyệt mở miệng, lại trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp lý do. Đầu tiên, bởi vì ta ra phu quân thi đậu cử nhân, sang năm 2 tháng liền sẽ tham gia thi hội. nay đây lần này rời đi hứa ra thôn về sau, chúng ta một nhà đều sẽ dọn đi đế đô hoàng thành. Mà Tam Nha, cũng sẽ cùng tiến đến. Trình Cẩm Nguyệt không có xem hứa đại tẩu, tầm mắt trước sau gắt gao nhìn chầm chầm hứa đại nha, thông thả ung dung nói đổi mà nói chi Từ nay về sau tam nha liền sẽ là đang ở đế đô hoàng thành quý giá nhân nhi, lại sẽ không trở về hứa gia thôn cực cực khổ khổ thao, cầm, trong nhà lớn lớn bé bé việc, mặt chiều hoàng thổ bồi hướng lên trời làm chấm đất việc nhà nông độ nhật. Chẳng sợ có một ngày nàng thật sự trở về hứa gia thôn, cũng khẳng định là ăn mặc ngăn nắp lượng lệ, thể thể diện diện trở về thăm người thân, chủ thượng hai ba ngày liền sẽ phiêu nhiên rời đi, chỉ thế mà thôi. Hứa đại nha sắc mặt trắng bạch, đôi tay vô ý thức bắt được trên người áo cũ. Tam Nha mà nay ở hứa nhớ tiệm vải làm thực hảo. Nàng một tay theo sống đã rất sống động, có không ít khách nhân đều thực thích nàng theo sống, thậm chí điểm danh muốn nàng hỗ trợ theo hoa sắc. Nói cách khác, mặc dù một ngày kia nàng không muốn ở hứa nhớ tiệm vải làm, muốn đổi một nhà tiệm vải, càng sâu đến là chính mình khai một nhà tiệm vải đương láo bảng, đều có nàng tự tin. Đại Nha, ngươi nghe hiểu được tao ý tứ trong lời nói sao. Ngươi cùng Tam Nha chi gian trên lệnh, đã bị kéo thực hay, hơn nữa là ngươi thúc ngửa không kịp rốt cuộc không đổi kịp. Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên cũng không nghĩ hứa đại nha gả đi hứa đại tổ nhà mẹ đẻ. Trước không nói hứa đại tổ nhà mẹ đẻ người nhân phẩm toàn chẳng ra gì, đơn tử mới vừa rồi hứa đại tẩu nói những cái đó ngôn ngữ liền không khó coi ra, ở nên thú hứa đại nha chuyện này thượng, hứa đại tổ nhà mẹ đẻ tư thái rất cao, thực sự làm người phản cảm cùng chẳng ghét. Ta hứa đại nha rất muốn biện giải, nàng không thèm để ý này đó. Chính là nàng trong lòng ẩn ẩn có nói thanh âm rành mạch nhắc nhở nàng, Trình Cẩm Nguyệt nói đều là sự thật. Nàng rất có khả năng đến tận đây liền sẽ vạn kiếp bất phục Tiếp theo, ta liền tới nói nói ta đối Tam Nha tương lai nhà chồng yêu cầu. Trình cầm nguyệt nói tới đây, thực nghiêm túc dừng một chút, tăng thêm ngựa khi nói, nghe rõ, là yêu cầu, không phải mong đợi cũng không phải hy vọng xa vời. Ở không có đạt tới ta này đó yêu cầu phía trước, chẳng sợ muốn ta cả đời dưỡng Tam Nha đều có thể, Tam Nha căn bản không cần vội vã gà chồng. Cái? Cái gì yêu cầu? Trình cầm nguyệt ngữ khí đặc biệt trịnh trọng chuyện lạ. Hứa đại nhà rất muốn che lại lỗ thai không hề tiếp theo đi xuống nghe. Nhưng trên thực tế, nàng bản năng liền tiếp trình cầm nguyện nói, thanh âm khống chế không được liền khởi sướng run dậy. Điểm thứ nhất, cần thiết ít nhất là tố tài. Tuy rằng đều không phải là mỗi một vị người đọc sách đều là đáng giá phó thác trung thân chính nhân quân tử, nhưng đọc sách có thể sáng suốt, có thể biết lý, ít nhất còn có thể nhận cái tự, đọc cái thư tử. Hơn nữa lấy nhà ta phu quân hiện giờ đã là cử nhân lão ra thân phận, cháu rể chỉ có là người đọc sách mới có thể càng phương tiện câu thông cùng nói chuyện. Nếu không ngày sau liền một câu thơ từ đều nghe không hiểu, còn như thế nào khảo nghiệm người nọ hay không có thực học, lại như thế nào xác định người nọ sẽ có đại tiền đồ. Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên là cố ý nói như vậy. Nếu thực sự có như vậy một ngày tam nhà thích thượng một người, chỉ cần đối phương nhân phẩm đáng tin, chẳng sợ người kia không phải người đọc sách, một cái chữ to cũng không có biết, Trình Cẩm Nguyệt cũng sẽ không ăn. Nói đến cùng, này đó yêu cầu chỉ là Trình Cẩm Nguyệt đơn phương. Vẫn chưa trước đó cùng Tam Nha tham thảo quá, cũng không có thương lượng quá, căn bản làm không được số. Bất quá, nếu như Tam Nha không có gặp gỡ nàng người trong lòng, ngược lại làm trình cẩm nguyệt tới giúp nàng chọn lựa việc hôn nhân, trình cẩm nguyệt yêu cầu liền sẽ không tha thấp. Tú tài Hứa Đại Nha lẩm bẩm ra tiếng, không coi là hỏi lại, càng như là tự hỏi. Điểm thứ hai, mặc dù không thể ở đế đô Hoàng Thành An Gia, cũng ít nhất đến ở Dự Châu Phủ có một chỗ nhà cửa. Nếu như thành thân về sau, Chỉ là vợ chồng son đơn độc trụ, nhà cửa không cần quá lớn, có 3-4 gian xương phòng liền cũng đủ. Rốt cuộc về sau sinh hài tử cần đến dự lưu nhà ở, trong nhà ngẫu nhiên tới khách nhân cũng có thể đẳng ra một hai gian nhà ở có thể ở đến hạ. Trình cầm nguyệt nói liền gợi lên khoẻ miệng, trên mặt tươi cười đặc biệt chân thành. Đương nhiên, nếu là tam nhà gả qua đi là cùng nhà chồng người cùng nhau trụ, như vậy trong nhà nhà cửa cần thiết có tiến trở lên. Nhà chồng người chủ tiến, tam nha vợ chồng son trụ nhị tiến. ngoài ra Tiến cùng nhị tiến đều đến có hạ nhân. Tiến hạ nhân không về chúng ta hứa ra quản nhưng là nhị tiến ít nhất đến có hai cái hạ nhân, một cái giặt quần áo nấu cơm, một cái phách xài xem viện. Tổng không thể trông cậy vào tam nha đi hầu hạ cả gia đình ăn uống, còn làm thủ công nghiệp. Hứa đại nha đã nói không ra lời, ngơ ngác nhìn Trình Cẩm Nguyệt, cả người đều lâm vào hoảng hốt xuất thần trạng thái. Đại nha! Ngươi đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng. Đều là giả. Không có khả năng. Trình Cẩ Đừng nói hứa đại nha, liền hứa đại tẩu đều tâm động không thôi. Cũng đúng là bởi vì hứa đại tẩu tâm động, nàng mới không tránh được kinh hoàng vội vội vàng, vàng vàng giữ chặt hứa đại nha cánh tay, lươn tiếng hét lên. 129, đệ 129 trương. Hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu cũng nhịn không được hít hà một hơi, lẫn nhau lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tràn đầy không dám tin tưởng. Tứ đệ mội nói đều là thật sự. Kiếm ngày sau tam nha cần phải phát đạt. Cũng không biết. Bọn họ nhị phòng cùng tam phòng nha đầu, có phải hay không cũng có thể có cái này mệnh, thỉnh tứ đệ mội hỗ trợ định một môn hảo việc hôn nhân. Các nàng yêu cầu tuyệt đối không có tứ đệ mội nói như vậy cao. Chỉ cần thỏa mãn trong đó một cái liền thành, hoặc là tú tài, hoặc là tiến trở lên sân, đều thành. Không có hạ nhân hầu hạ cũng không quan hệ, người trong nhà biết được nhà mình sự, nhị nha mấy cái khuê nữ sắc thật so ra kém tam nha như vậy có khả năng, lại học thành một tay hảo theo sống. Cuối cùng một chút. Tam nhà việc hôn nhân cần thiết có nàng ra ra mãi mãi tự mình gật đầu, lại trải qua nàng tứ thúc chấp thuận, lúc này mới có thể định ra. Trinh Cầm Nguyệt nói tới đây thời điểm, tấm mắt không hề nhìn chằm chằm hứa đại nha mà là chuyển hướng về phía thần sắc khó coi hứa đại tẩu, rốt cuộc gà chồng là hỷ sự, nếu là vì thế nháo đến trong nhà gà chó không yên, ngược lại không đẹp, thậm chí còn biến thành một cọc chuyện xấu. Trinh Cầm Nguyệt Người cố ý Người rốt cuộc can đến cái gì tâm Ta là tới thỉnh ngươi hỗ trợ đi theo nương nói tốt không phải thỉnh ngươi đứng ở chỗ này châm ngòi thổi gió. Ngươi cố ý đem nói như vậy khó nghe, còn không phải là muốn khuyến khích đại nha đổi ý, không cần việc hôn nhân này sao? Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Ta lễ hỏi đều thu, việc hôn nhân này đã là ván đại đóng thuyền, không có khả năng lại có bất luận cái gì sửa đổi. Ngươi nếu là dám can đảm phá hư nhà ta đại nha cùng ta nhà mẹ đẻ chất nhi việc hôn nhân này, ta liền đi nha môn cáo trạng, xem ngươi vị này cử nhân lão ra phu nhân còn dám không dám Hứa Đại Tẩu hối hận. Nàng nếu là sớm biết rằng Trình Cẩm Nguyệt sẽ làm cho Hứa Đại Nha mặt nói ra như vậy, cổ, hoặc, nhân tâm nói, nàng khẳng định sẽ không tìm tới Trình Cẩm Nguyệt. Như thế rất tốt, Trình Cẩm Nguyệt không những không có nghe nàng tỉnh cầu, giúp nàng đi theo hứa mãi mãi cầu tình nói tốt, ngược lại đem Hứa Đại Nha cấp nói tinh thần hoàng hốt. Nếu là Hứa Đại Nha từ đây liền cùng nàng không thuận theo không vô tha, đánh chết cũng không đáp ứng gả cho nàng nhà mẹ đẻ chất nhi, Hứa Đại Tẩu khẳng định cùng trình Cẩm không để yên đị Đại tẩu cứ việc đi nha môn cáo trạng. Chẳng sợ đại tẩu cáo đi thánh thượng trước mặt, ta cũng không có gì đáng sợ. ỉ thế hiếp người. Trình cầm nguyệt trực tiếp bị hứa đại tẩu uy hiếp lời nói làm cho tức lời, không để bụng nhún nhún vai, nói. Ngươi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nhìn ra trình cầm nguyệt không cho là đúng, hứa đại tẩu không cấm luôn cuống. Không nên là loại này phản ứng A. Phía trước nàng như vậy uy hiếp hứa mãi mãi thời điểm, hứa mãi mãi nhưng không phải ngoan ngoan thu tay lại. Không hề cố vấn nhà bọn họ đại nhà việc hôn nhân. Như thế nào đổi thành trình cầm nguyện, nàng biện pháp ngược lại không linh. Không có gì ý tư a Chính là cảm thấy nhà môn láo ra quản rất nhiều, liền người bình thường ra gả khuê nữ đều phải hỏi đến. Phòng trưng là bởi vì đại tẩu bản lĩnh quá lớn, lúc này mới có thể thỉnh động nha môn quan láo ra đi. Trình cầm nguyện đữ môi, nói liền dương cao giọng đúng rồi đại tẩu, người tốt nhất đi theo nhà môn quan láo ra nói, hứa cử nhân ra phu nhân quá yêu sen vào việc người khác. Một hai phải cấp nhà mình khuê nữ nói một môn càng tốt việc hôn nhân. Hơn nữa hứa cử nhân phu nhân còn đặc biệt tái kẹt cửa xem người, cư nhiên còn dám chú ý môn đang hộ đối, cô ý hư nhà mình chất nữ muốn gả đi nông hộ nhân ra hảo việc hôn nhân, thật là tội không thể tha, nên chảo tiến đại lao nhốt lại. Nói rất đúng, tốt nhất đem lão bà tử cũng cùng nhau quan tiến đại lao. Hứa mãi mãi cùng hứa ra ra trở về thời điểm, vừa lúc liền nghe được Trình Cẩm Nguyệt như vậy kêu gọi. Nếu không, đem chúng ta cấp quan tiến đại lao. Hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu cũng là buồn cười, bị trình cẩm nguyệt lời nói làm cho tức cười. Là, các nàng đều hái kẹt cửa xem người, chính là chướng mắt hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ, như thế nào. nay con phạm vào vương pháp không thành. Chính là tới rồi thanh thiên đại lao ra trước mặt, các nàng cũng vẫn là như vậy thái độ. Vậy đem ta cũng cùng nhau trảo tiến đại lao hảo. Hứa minh chi là cuối cùng trở về hứa ra. Cùng hắn cùng nhau đi tới, còn có thôn trưởng cùng hứa ra một chúng tộc lão Cho nên nói. Trình Cẩm Nguyệt là cố ý dương giọng to kêu cho người khác nghe. Bất quá nàng chỉ là thấy được hứa ra ra cùng hứa mãi mãi trở về, nhưng thật ra không nghĩ tới đi theo hứa ra ra cùng hứa mãi mãi phía sau còn có hứa minh chi đoàn người. Như thế như vậy, nhưng thật ra ngoại ý muốn chi hỉ. Hứa đại tẩu cũng thấy được đi theo hứa minh chi bên người thôn trưởng cùng hứa ra vài vị tộc lão. Nhất thời gian, hứa đại tẩu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lão đại, quản hảo ngươi tức phụ. Hứa ra ra một vị cử nhân lão ra. Tộc lão nhóm đều là thật cao hứng. Ở ngay lúc này nhìn đến Hứa đại tẩu náo sự, tộc lao nhóm tâm tình lập tức liền thay đổi. Không có giáp mặt trách cứ Hứa đại tẩu, lại là trực tiếp truy trách Hứa đại ca, tộc lao nhóm thái độ thực rõ ràng. Không phải không cùng Hứa đại tẩu so đo, mà là trực tiếp không đem Hứa đại tẩu đương Hứa thị tộc nhân đang xem đái. Như vậy tâm thái kỳ thật thực vi diệu, mặt ngoài nhìn cũng không rõ ràng, nếu như không phải có tâm người tế tư miệt mài theo đuổi, thật đúng là rất khó phát hiện cùng phát hiện. Đương nhiên Tộc lao nhóm không có giáp mặt đem hứa đại tẩu đuổi đi xóa tên, ý tứ chính là nói hứa đại tẩu việc này còn có quay lại đường sống. Kế tiếp, liền xem hứa đại tẩu là như thế nào làm cùng hành động. Hứa đại tẩu không có xem hiểu tộc lão nhóm ý tứ Ở nàng xem ra, nàng đây là bị trình cẩm nguyệt giáp mặt hố. Nếu không phải trình cẩm nguyệt đột nhiên nói những lời này, tộc lao nhóm căn bản sẽ không như vậy đối nàng, càng sẽ không ra tiếng trách cứ hứa đại ca. So với hứa ra ra cùng hứa mãi mãi hai vị này trường bối Hứa thị tộc lao ở hứa đại tẩu cảm nhận chung uy tín không thể nghi ngờ càng cao, cũng càng thêm quan trọng. Đắc tội hứa ra ra cùng hứa mãi mãi không sao cả, dù sao bọn họ đều đã phân ra, đại phòng đơn đọc sách ra tới sinh hoạt, mới không cần xem hứa ra ra cùng hứa mãi mãi sắc mặt. Hùng chi hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đều là bất công, đã hạ quyết tâm đi theo tứ phòng đi dự châu phủ, thậm chí sẽ dọn hướng đế đô hoàng thành. Nói ngắn gọn, về sau hứa ra ra cùng hứa mãi mãi sẽ không lưu tại hứa ra thôn. Thời đại tẩu cũng căn bản không cần kiêng kỵ hứa ra ra cùng hứa mãi mãi. Ngược lại, hứa thị tộc lao liền không giống nhau. Đắc tội tộc lao, đừng nói nàng, chính là hứa đại ca cũng có thể bị xóa tên. Nếu là bọn họ đại phòng bị trừ tộc, hứa đại tẩu chỉ là ngẫm lại, liền sợ không được. Hung hăng xẻo liếc mắt một cái trình cầm nguyện, hứa đại tẩu túm hứa đại nha trở về nhà ở. Hứa đại ca không có né tránh, chỉ là túi đầu tùy ý tộc lao nhóm bất mãn ánh mắt đảo qua tới, lòng tràn đầy đều là dày vò cùng khó. Kham Hắn là thật sự không nghĩ ra, Hứa Đại Tẩu vì sao lại ở nhà nhàu sự? Hắn nương không phải đã thỏa hiệp, đáp ứng không hề cắm, tay đại nha việc hôn nhân. Hứa Đại Tẩu lại như thế nào tìm tới tứ lệ muội? Hơn nữa vừa mới còn nhắc tới quan phủ nha môn, Hứa Đại ca đối Hứa Đại Tẩu liền càng thêm thất vọng rồi. Nhà bọn họ thật vất vả ra lão tứ như vậy cái người đọc sách, lão tứ lại cực cực khổ khổ rốt cuộc thi đầu cử nhân, Hứa Đại Tẩu đây là muốn làm cái gì? Tưởng hòng rồi lão tứ thanh danh Liên lụy bọn họ toàn bộ hứa thị ra tộc sao. Chư vị tộc lao trong nhà ngồi. Đánh gây tộc lao nhóm trừng mắt hứa đại ca người, là hứa Minh Chi. Ở ngay lúc này, cũng chỉ có hứa Minh Chi đứng ra, mới nhất có ảnh hưởng lực. Nghe được hứa Minh Chi mở miệng, tộc lao nhóm lập tức liền gật gật đầu, không hề truy cứu hứa đại ca sai lầm, đi theo vào nhà ngồi xuống. Bọn họ lần này lại đây là thương thảo kia 100 mẫu ruộng tốt công việc. Tuy nói ruộng tốt đã quên cho trong tộc, nhưng nên nói rõ ràng chi tiết vẫn là cần thiết nói rõ ràng Cũng không thể làm hứa minh chi hiểu lầm bọn họ tham ruộng tốt đoạt được thu hoạch, vậy không hảo. Các vị tộc lao không cần cùng tiểu tử tế liêu này đó. Tiểu tử từ nhỏ đọc sách, đối với đồng ruộng công việc thực sự không am hiểu, cũng không tinh thông. Có chư vị tộc lao hỗ trợ nhìn chằm chằm, nghĩ đến này 100 mẫu ruộng tốt là sẽ không xuất hiện sai lầm. Này 100 mẫu ruộng tốt là trình cẩm nguyện quên, hứa minh chi cũng không cảm kích, xong việc cũng không nghĩ tới muốn phản đối. Đến nỗi ruộng tốt quên sau khi ra ngoài trong tộc lại nên như thế nào phân phối Hứa Minh Chi tin tưởng tộc lao nhóm sẽ xử lý rất là chu toàn. Còn nữa, còn có thôn trưởng ở đâu? Thôn trưởng là hắn thân nhị thúc, hứa Minh Chi liền càng thêm không lo lắng. Nên nói vẫn là đến nói rõ ràng. Chúng ta trong tộc hiện nay không có mấy cái đọc sách hài tử, những việc này về sau sẽ một bút bút ký trướng, lại thống nhất đăng ký hảo tử trong tộc bảo quản. Tộc lao lên tiếng nói. Tiểu tử đều nghe tộc lao nhóm an bài. Hứa Minh Chi nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía hứa nhị thúc. Trong thôn bọn nhỏ đọc sách biết chữ sự tình, liền làm phiền nhị thúc nhiều hơn nhìn chằm chằm. Lao tư yên tâm, nhị thúc đều sẽ an bài tốt. Hứa nhị thúc là thật sự thực tự hào bọn họ này một chi ra hứa minh chi như vậy một vị có tiền đồ con cháu. Bởi vì có hứa minh chi ở, sau này vài thập niên, thậm chí 100 năm nội, bọn họ này một chi khẳng định đều sẽ đặc biệt phong cảnh. Mà không hề nghi ngờ, hắn ở trong thôn uy tín cùng địa vị cũng là hết sức quan trọng, sẽ không có nữa đinh điểm dao động. theo sau Tộc lao nhóm lại cẩn thận nói một chút sự tình. Chủ yếu là hứa nhị thúc ở một bên phụ hòa ứng đối, hứa minh chi càng có rất nhiều lảng lặng bằng thính, cũng không sẽ dễ dàng phát biểu bất luận cái gì ngôn luận cùng ý kiến. Như vậy hàn huyên một hồi lâu sau, hứa mãi mãi đi đến, vài vị tộc lao, hắn nhị thúc buổi tối đều lưu tại trong nhà ăn cơm. Không cần không cần, chúng ta đều về nhà ăn, trong nhà đường phiền thoái. Tộc lao nhóm đứng lên, liền phải cáo từ rời đi. Phiền thoái cái gì nha? Lao tư tứ tức phụ mang về tới tiểu mai nha đầu đã ở nấu cơm, thực mau liền hảo. Trong nhà cũng không có gì hảo đồ ăn, đều là chút bình thường chuyện thường ngày, tùy tiện ứng đối mấy khẩu chuyện này. Đỡ phải các ngươi về nhà, trong nhà còn muốn mặt khác làm. Đúng rồi, trong nhà còn có một vò rượu, buổi tối cũng lấy ra tới hiếu kính tộc lao nhóm. Hứa mãi mãi rất là tùy ý xua xua tay, toàn bộ nói xong liền tính là làm quyết định, ngay sau đó cũng không quay đầu lại xoay người ra nhà ở. Căn bản không có cấp tộc lao nhho cự tuyệt đường sống có thể nói cường lưu trưởng bối cao thủ hứa thị tộc lao nh nhóm đối phận đều so hứa mãi mãi cao bọn họ thật muốn chạy lấy người hứa mãi mãi khẳng định lưu không được nhưng hứa mãi mãi mà này ở bọn họ trong mắt nhưng không đơn giản là ngày xưa cái kia ngang ngược vô lý cháu dâu càng là hứa Minh chi vị này cử nhân láo ra mẹ ruột nay bữa cơm đừng nói hứa mãi mãi sắc thật tích cực nhiệt tình lưu khách chẳng sợ hứa mãi mãi chỉ là thoáng thấu cái khẩu phong tộc lao nhóm cũng khẳng định sẽ cam tâm tình nguyện cấp hứa mãi mãi lưu này phân tình cảm. Cuối cùng, hứa thị tộc lao nhóm liên quan hứa nhị thuốc thôn trường này, đều lưu tại hứa ra ăn cơm. 130, đệ 130 trường. Hứa mãi mãi nói là chuyện thường ngày, nhưng mang lên bản thái sắc lại phi như vậy, đều là sắc hương vị đều đầy đủ món ăn hoang dã. Bất quá này đó món ăn hoang dã cũng không phải trình cẩm nguyệt lên núi đi bắt, mà là vương một sơn cùng vương một thủy hai huynh đệ đi. So với trình cẩm n Vương gia huynh đệ có lẽ không có đủ cẩm lý vận, nhưng bọn họ bản lĩnh tuyệt đối không nhỏ. Bất quá là chảo chút con mồi, thực sự tiểu nhi khoa so hứa đại xuyên muốn nhẹ nhàng đơn giản rất nhiều. Bởi vì vương gia huynh đệ trảo trở về con mồi không ít, Trình Cẩm Nguyệt còn cố ý sách hai chỉ đưa đi Trình nhị nô ra. Như thế nào vẫn là ngươi cấp nhà ta đưa ăn, nên đại xuyên lên núi bắt con mồi cho các ngươi ra đưa đi. Nhìn đến Trình Cẩm Nguyệt đưa tới con mồi, Trình nhị nương nhịn không được liền đoán trách nói: "Này có cái gì?" Nhà ai có liền đưa cho nhà ai bái? Nhà ta có bao nhiêu, liền cấp gì đưa tới? Gì có bao nhiêu, khẳng định cũng sẽ không luyến tiếc cho ta ăn. Trình Cẩm Nguyệt vẫn luôn đều nhớ rõ, nàng ăn trình nhị nương rất nhiều thứ tốt. Nay đây mà nay chỉ cần nàng có thứ tốt, liền khẳng định sẽ cho trình nhị nương đưa tới. Đơn giản trình nhị nương vẫn luôn đều không có biến. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm chỉ cần nàng cấp trình nhị nương đưa ăn tới, trình nhị nương đều là mang theo cảm ơ tâm, trước nay đều đối nàng chân thành tương đãi thậm chí với Trình Cẩm Nguyệt rất là thích Trình Nhị Nương vị này trưởng bối, mấy năm xuống dưới vẫn như cũ cùng Trình Nhị Nương nhất thân cận. "Vậy ngươi cũng không thể luôn cấp nhà ta đưa thứ tốt tới nhà. Chính ngươi nhìn xem, ngươi nào thứ trở về chưa cho trong nhà mua đủ đồ vật? Lại là hảo vải dệt lại là bạc thoa trang sức, thậm chí liền món ăn hoang dã đều hướng trong nhà đưa, nhà ta như thế nào không biết xấu hổ mỗi lần đều ra mặt dày nhận lấy." Trình Nhị Nương nói liền giữ chặt Trình Cẩm Nguyệt tay, hướng trong phòng đi rồi vài bước, Nguyệt Nha đầu Ngươi lần sau đừng lại hướng nhà của chúng ta tặng đồ. Phải biết rằng, thăng mễ ân, thăng mê thủ. Ngươi là hảo tâm không sai, nhưng bạn nhất ngươi một phen hảo tâm rừng ở người khác trong mắt đều biến thành đương nhiên, ngươi nha đầu này nhưng không phải bệnh quá độ. Ân, là có người nào ở gì trước mặt nói cái gì sao? Ta nói bệ. Trình cầm nguyệt đối trình nhị nương người một nhà ấn tượng đều thực hảo. Nay đây đột nhiên nghe trình nhị nương như vậy nói, nàng không cấm lại hỏi. Ai dám nói ngươi nói bệ. Di khẳng định cái thứ nhất sẽ không bỏ qua nàng. Trình nhị nương trong khoảnh khắc liền tạng, hỏa đại cả giận nói. Bị trình nhị nương phản ứng chọc cười, trình cầm nguyệt không cấm liền nở nụ cười, chính là nói sao? Có gì ở, ta mới không lo lắng có hại. Ngươi nhà đầu này, liền biết nói tốt nghe lời tới hống gì cao hứng. Vỗ vô trình cẩm nguyệt tay, trình nhị nương cũng chưa quên chính sự, này không phải ngươi cấp nhà ta mua thứ tốt nhiều, liền chọc đến trong thôn nhiều như vậy điểm nhàn luôn thoái ngữ. Ngươi cũng biết chúng ta trong thôn bà Ba Hoa không ít, chính là không thể gặp nhà người khác quá so các nàng hảo. Nhà chúng ta không có ai nói cái gì đi. Nếu chỉ là trong thôn bà Ba Hoa, Trình Cẩm Nguyệt nhưng thật ra không bỏ trong lòng. Nàng Cang quan tâm, rõ ràng là Trình Nhị Nương trong nhà người. nay không, Trình Cẩm Nguyệt liền hướng tới trong phòng điểm môi, ý vị thâm trường hỏi. Nhà ta nhưng không ai dám có cái này là gan. Địa phương khác không dám nói, ở nhà ta, chính là ngươi dượng thôn trường này, cũng không dám cùng gì đối nghịch. Trình Nhị Nương nâng nâng cầm, ngữ khí miễn bản nhiều thần khí rồi. Thật sự nha. tiêu hóa gia hảo. Dì chỉ lo ở nhà xương vương xương bá, về sau nếu là ai dám cấp gì sắc mặt xem, dì chỉ lo đi dự châu phủ. Nga không đúng, là đi đế đô hoàng thành tìm ta. Ta cấp gì dưỡng lao. Trình Cẩm Nguyệt nhưng thật ra không nghĩ tới, Trình Nhị Nương ở nhà cư nhiên cùng hứa mãi mãi là giống nhau bá đạo tác phong. Bất quá như vậy Trình Nhị Nương, cũng càng thêm làm Trình Cẩm Nguyệt yên tâm chính là. nói thật Cẩn thận ngắm lại cũng không khó phát hiện, trình nhị nương kỳ thật không dễ chọc. Nhớ trước đây trình cẩm nguyệt là như thế nào gả tới hứa ra, gả tới hứa ra lúc sau lại là như thế nào quá như vậy không kiêng nể gì, trong đó không thiếu trình nhị nương giúp đỡ cùng trợ cấp. Càng đừng nói trình cẩm nguyệt ăn những cái đó thứ tốt, đều là trình nhị nương dốc hết sức làm chủ từ nhà mình cầm đi cấp trình cẩm nguyệt, nhưng không trải qua hứa nhị thúc cùng trong nhà những người khác chấp thuận. Lúc đó trình nhị nương... Căn bản một câu cũng chưa hỏi qua hứa nhị thúc cùng trong nhà những người khác ý kiến. Chẳng sợ hứa nhị thúc cùng trong nhà những người khác đều không đồng ý, cũng không tình nguyện, vẫn như cũng không có thể ngăn lại trình nhị nương làm cùng hành động. Bởi vậy liền đủ có thể thấy, trình nhị nương ở cái này trong nhà là rất có địa vị, cũng rất có quyền lên tiếng. Mặc kệ người khác thấy thế nào, trình cầm nguyệt bản nhân thực thích như vậy trình nhị nương, cũng nguyện ý cấp cho trình nhị nương lớn hơn nữa trợ lực cùng chỗ dựa. Thật không hổ là gì hảo nha đầu. Không uổng phí gì thương ngươi một hồi. Trình nhị nương cảm động không thôi ôm lấy trình cầm nguyệt, trực tiếp liền cười ra tiếng, chờ gì về sau không ai hiếu thuận, gì liền đi đế đô đến cậy nhờ nguyệt nha đầu ngươi. Đến lúc đó a gì liền ăn nguyệt nha đầu, uống nguyệt nha đầu, chú nguyệt nha đầu. Đó là đương nhiên. Chờ gì đi đế đô, ta cấp gì dưỡng lao. Trình cầm nguyệt không đơn giản là như thế này nói, cũng là thật sự nghĩ như vậy. Nếu thực sự có như vậy một ngày, trình nhị nương cần đến có người dưỡng lao Trình Cẩm Nguyệt quyết định sẽ không có bất luận cái gì hai lời, nhất định sẽ tận tâm tận lực hiếu thuận Trình Nhị Nương vị này trưởng bối. Có Nguyệt Nha Đầu những lời này, gì đã có thể không lo lắng giữ nhà bất luận kẻ nào sắc mặt. Nhà ta Nguyệt Nha Đầu mà nay chính là khó lường, đều là cử nhân lão gia phu nhân đâu. Nói lên Trình Cẩm Nguyệt mà nay ngày lành, Trình Nhị Nương cũng là phát ra từ nội tâm thích cùng vừa lòng. May Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa minh chi nhật tử càng ngày càng tốt, nàng lúc trước cái này môi không có bảo sai. Này nghĩ Trình nhị nương trong lòng liền càng nhạc ca. Biểu tỷ Hứa đại xuyên một hồi về đến nhà, liền thấy được trình cẩm nguyệt thân ảnh, lập tức hô to ra tiếng. Đối trình cẩm nguyệt vị này biểu tỷ hứa đại xuyên cảm xúc cũng là vẫn luôn đều ở dao động. Đánh ngay từ đầu có chút chờ mong, đến sau lại cũng không phải thực thích, lại đến mà nay xuống bái, hứa đại xuyên đối trình cẩm nguyệt là thật sự rất bội phục Đặc biệt là bởi vì trình cẩm nguyệt hỗ trợ, hắn nhiều một bút tiền thu, dựa vào mỗi ngày lên núi săn thú bắt được con mồi nhà mình sinh hoạt cũng được đến không nhỏ cải thiện. Nào đó trình độ đi lên nói, hắn bằng dựa vào chính mình nỗ lực, hoàn toàn có thể nuôi nổi chính mình người nhà. Mỗi khi nói lên việc này, hứa đại xuyên đối trình cẩm nguyệt cảm kích liền càng thêm thâm. Nhìn đến hứa đại xuyên trở về, trình cẩm nguyệt vây vây tay, đã trở lại a Biểu tỷ tới nhà ta ăn cơm sao? Nương, ta hôm qua lên núi chảo gà rừng còn không có sát, chạy nhanh giết Tuy rằng trình cẩm nguyệt lần này trở về cũng có một đoạn thời gian cũng thật còn không có ở trình nhị nương ra ăn cơm xong, đến nỗi với hứa đại xuyên đặc biệt nhiệt tình, cũng phá lệ long trọng. Sắt cái gì sắp nha? Không nhìn thấy ngươi biểu tỷ hôm nay là tới cấp nhà ta đưa món ăn hoang dã. Chỉ chỉ mới vừa rồi nhận lấy tới món ăn hoang dã, trình nhị nương tức giận bĩu môi, cũng liền ngươi biểu tỷ là cái thiện tâm, phàm là có điểm thứ tốt liền hướng nhà ta đưa. Đây chính là ân tỉnh, ngươi về sau đều đến nhớ kỹ, nhưng đừng làm kia vong ân phụ nghĩa Bạch Nhã Lang. Ân. Ta đều biết cũng nhớ kỹ. Hứa Đại Xuyên không phải vong ân phụ nghĩa người. Vừa mới những lời này Trình Nhị Nương mặc dù không nói, Hứa Đại Xuyên cũng vẫn luôn đều ghi nhớ trong lòng. Mấy năm nay nhà bọn họ thu không ít Trình Cẩm Nguyệt đưa tới thứ tốt. ăn mặc chi phí, chỉ cần có thể mang về tới, Trình Cẩm Nguyệt đều cho bọn hắn ra đưa tới. Dự Châu Phủ là địa phương nào, nơi nào đổ vật nhiều quý nhà. Nhưng Trình Cẩm Nguyệt mỗi lần đều không chê phiền thoái, chỉ cần trở về Hứa Gia Thôn, liền khẳng định có cho bọn hắn ra mang lễ vật. Như vậy tình cảm, hứa đại xuyên nói cái gì cũng sẽ ghi tạc trong lòng cả đời. kia gì, đại xuyên, ta đi về trước. Nay cái buổi tối trong nhà có khách nhân, dượng cùng vài vị tộc lao đều ở. Nên nói đều nói xong, Trình Cẩm Nguyệt muốn đi người. Ai, Nguyệt nha đầu từ tử Trình nhị nương gọi lại Trình Cẩm Nguyệt, xoay người liền vào phòng. Trình Cẩm Nguyệt tò mò đứng ở nơi đó, không tiếng động nhìn phía hứa đại xuyên. Hứa đại xuyên lắc lắc đầu. Hắn cũng không phải rất rõ ràng hắn nương muốn làm gì. Phòng chừng là về phòng lấy cái gì đồ vật đi. Trình nhị nương sắc thật là về phòng lấy đồ vật. Chỉ chốc lát sau, nàng liền ra tới, chỉ là trong tay nhiều một cái tay mải. Nhạ, nguyệt nha đầu, đây là gì thân thủ cho ngươi cùng lao tứ, còn có phúc bảo, lộc bảo làm dạy. Dì biết các ngươi ở dự châu phủ có thể mua được càng tốt, nhưng là nhà mình làm càng rắn chắc, cũng càng nại xuyên. Trình nhị nương ngay từ đầu là muốn làm quần áo. Bất quá sau lại nàng nhìn kỹ xem trình cẩm nguyệt cùng hứa minh chi một nhà bốn người trên người xuyên y dề phục mặc kệ là vải dệt nhan sắc vẫn là đa dạng, đều so nàng có thể lấy ra tới càng đẹp mắt. Tưởng cũng biết, nàng không có khả năng làm được ra càng đẹp mắt quần áo, liền không nêu xấu. Bất quá, không thể làm quần áo, nàng còn có thể làm giày sao. Trình nhị nương tin tưởng vững chắc, nàng thân thủ làm được giày, khẳng định so bên ngoài mua giày càng nại xuyên. Ta đây liền không cùng gì khách khí. Nhận lấy trình nhị nương đưa cho nàng tay lại, trình cẩm nguyệt mở ra vừa thấy, tức khắc liền nói nói, như thế nào làm nhiều như vậy dạy. Gì vất vả, nơi nào nhiều. Người cùng lao tứ một người cũng mới bốn xong, đều không đủ xuyên một năm. Phúc bảo hoa lộc bảo là tiểu hải tử, chân còn ở trường, ta liền nhiều cho bọn hắn làm bốn xong. Khá vậy liền tám xong mà thôi, chờ lại đại điểm, khẳng định liền xuyên không được. Trình nhị nương đã chuẩn bị thật lâu. Trình cầm nguyệt cùng hứa minh chi một người bốn đôi giày. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo một người tám đôi giày, tổng cộng 24 đôi giày, thật là tiêu phí Trình Nhị Nương không ít thời gian cùng tinh lực. Nhưng là, bởi vì là đưa cho Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa Minh Chi một nhà bốn người giày, mặc kệ lại vất vả, Trình Nhị Nương đều sẽ không cảm thấy mệt. Hơn nữa mỗi một đôi giày nàng đều làm rất là nghiêm túc, cũng đặc biệt tinh tế, không có từng đường kim vui chỉ là thô tâm đại ý. Đủ xuyên đủ xuyên, này đã rất nhiều. Trình Cẩm Nguyệt là thật sự có chút thụ sủng nhược kinh. Nếu là Trình Nhị Nương cho bọn hắn một nhà bốn người một người làm một đôi giày, Trình Cẩm Nguyệt sẽ càng kích, lại sẽ không như vậy cảm động. Nhưng Trình Nhị Nương một làm chính là 24 đôi giày, Trình Cẩm Nguyệt thực sự bị chấn động ở. Đều là người một nhà, hẳn là. Trình Nhị Nương lắc đầu, cười rất là từ ái ôn hòa, cũng liền các ngươi một nhà bốn người vẫn luôn không ở hứa ra thôn, mới có thể có vẻ rất nhiều. Nếu là các ngươi không có dọn đi dự châu phủ, gì một năm cũng liền cho các ngươi làm một đôi giày, nhiều sao? Một chút cũng không nhiều lắm. chờ về sau các ngươi đi đế đô hoàng thành, gì lại cho các ngươi chuẩn bị. 131, đệ 131 chương. Trình cầm nguyệt trở lại hứa ra thời điểm, hứa thị tộc lao cùng hứa nhị thuốc bọn họ đã khai ăn. Nhìn thấy trình cẩm nguyệt trở về, hứa mãi mãi trực tiếp chỉ chỉ trình cầm nguyệt cùng hứa minh chi nhà ở, thúc giục nói, cho ngươi đơn độc để lại cơm, mau đi ăn. Tuất cảm ơn nương. Trình cầm nguyệt gật gật đầu, vào phòng. Phòng trong. Phúc Bảo hòa Lộc bảo chính lay chính bọn họ chén nhỏ, ăn rất là vui sướng. Tứ lệ muội. Hứa đại tẩu đã đợi một hồi lâu, rốt cuộc chờ hồi Trình Cẩm Nguyệt, tức khắc liền lưu tiến bảo. Đại tẩu có việc. Không cho rằng Hứa đại tẩu là tới đơn thuần lôi kéo làng quen, Trình Cẩm Nguyệt hỏi. Chính là vì hôm nay người nhắc tới Tam nhà việc hôn nhân sự. Hứa đại tẩu sắc mặt cũng không phải rất đẹp, ngữ khí cũng có chút hướng, bất quá nàng thanh âm là thật sự rất thấp, sợ lại bị Hứa Mãi Mãi cùng mặt khác Hứa gia người nghe được. Nga! Không để bụng gật gật đầu, Trình Cẩm Nguyệt tiếp tục hỏi, Tam Nha việc hôn nhân làm sao vậy? Tứ Đệ muội ta biết ngươi là thiệt tình vì Tam Nha hảo. Nhưng là ta hy vọng về sau ngươi không cần lại ở Đại Nha trước mặt nói có quan hệ Tam Nha sự. Đại Nha việc hôn nhân đã định ra tới, không đến sửa đổi. Ngươi càng là nhiều lời Tam Nha việc hôn nhân giữ rồi hảo, Đại Nha trong lòng liền khẳng định sẽ càng thêm khổ sở. Đều là nhà mình cô nương, còn hy vọng Tứ Đệ Mội không cần chỉ bất công Tam Nha. Lại đã quên Đại Nha cũng là người thân chất nữ. Hứa Đại Tẩu vốn dĩ không nghĩ cùng Trình Cẩm Nguyệt nói này đó. Chính là nàng không nói, Trình Cẩm Nguyệt khẳng định còn sẽ lại có lần thứ hai cố ý kích thích Đại Nha làm. So với đã sớm cùng nàng ly tâm hứa Tam Nha, Hứa Đại Tẩu khẳng định càng để ý Hứa Đại Nha. Nàng không nghĩ Hứa Đại Nha rời đi nàng bên người, Hứa Đại Nha việc hôn nhân chỉ có thể là nàng nhà mẹ đẻ cháu trai, ai cũng đừng nghĩ thay đổi. Này đây, nàng cần thiết tìm Trình Cẩm Nguyệt đem nói rõ ràng. Nếu không Không chừng nào một ngày Hứa Đại Nha cũng sẽ bị Trình Cẩm Nguyệt cấp khuyến khích thành công, ngược lại phản bội nàng cái này mẹ ruột. Liên bởi vì đều là ta thân chất nữ, ta mới có thể đối xử bình đẳng. Ta tưởng cấp tam nha định ra một môn hảo việc hôn nhân, tự nhiên cũng hy vọng Đại Nha có thể gả cái hảo nhà chồng. Trình Cẩm Nguyệt thân sắc nghiêm túc nhìn Hứa Đại Tẩu, ngữ khí không trộn lẫn chút nào trào phúng, "Đại Tẩu, ngươi nếu thiệt tình vì Đại Nha hảo, ngươi nên biết, Đại Nha rõ ràng có thể tìm một môn càng tốt việc hôn nhân." Ta nhà mẹ đẻ chính là tốt nhất. Hứa đại tẩu nhất không thích đẻ chính là có người làm thấp đi nàng nhà mẹ đẻ. Dựa vào cái gì tất cả mọi người khinh thường nàng nhà mẹ đẻ. Nàng chính là muốn đem đại nhà gả hồi nàng nhà mẹ đẻ, làm tất cả mọi người biết, nàng nhà mẹ đẻ thực hảo, so mặt khác việc hôn nhân đều phải càng tốt. Có phải hay không tốt nhất, người ta trong lòng biết rõ ràng, đại nhà cũng không phải nốc. Đại nhà sở dĩ nguyện ý nghe ngươi an bài đồng ý việc hôn nhân này, là bởi vì nàng rất coi trọng ngươi cái này mẹ ruột. Chỉ tiếp, Nàng là một cái hiếu thuận hài tử, ngươi lại không phải một cái tử ái hảo mẫu thân. Trình cầm nguyện không nghĩ cùng hứa đại tẩu khởi tranh chấp, nên nói nàng đã nói xong, dư lại liền xem hứa đại tẩu cùng hứa đại nha chính mình như thế nào lựa chọn. Ta như thế nào liền không phải một cái hảo mẫu thân. Ta chính là quá vì đại nhà suy nghĩ, mới có thể cố ý cấp đại nhà định ra cửa này rất tốt việc hôn nhân. Thay đổi nhà khác cô nương, ta còn không nhất định sẽ đáp ứng ta nhà mẹ đẻ chất nhi nên thú quá môn đâu. Không thể không nói. Cùng với hứa gia nhật tử càng ngày càng rực rỡ, Hứa Đại Tẩu ở nhà mẹ đẻ địa vị cũng được đến rất lớn đề cao, cũng có không nhỏ lời nói quyền. Mà nay Hứa Đại Tẩu ở nhà mẹ đẻ để lời nói, xác thật có như vậy vài phần phân lượng. Nếu nàng không tán thành nhà mẹ đẻ cháu trai việc hôn nhân, nàng nhà mẹ đẻ bên kia còn thật có khả năng sẽ nghe nàng. Vậy không liên quan chuyện của ta. Hứa Đại Tẩu nhà mẹ đẻ ai cưới ai, Trình Cẩm Nguyệt cũng không quan tâm, cũng không tính toán hỏi đến. Chỉ cần Hứa Đại Tẩu đừng chủ động tìm tới nàng. Trình Cẩm Nguyệt thực sự không có như vậy nhiều thời gian rỗi bồi hứa đại tẩu tại đây lãng phí môi lưới. Ngay sau đó, Trình Cẩm Nguyệt liền thật sự không thèm nhìn Hứa đại tẩu, mà là tự hành đi ăn cơm. Mắt thấy Trình Cẩm Nguyệt không hề để ý tới nàng, Hứa đại tẩu trên mặt rất là không nhịn được. Chỉ cảm thấy Trình Cẩm Nguyệt đây là cố ý nhục nhãn nàng, nhưng Hứa đại tẩu cố tình lại thực sự lấy Trình Cẩm Nguyệt không có biện pháp. Nguyên bản Trình Cẩm Nguyệt liền cùng nàng không giống nhau. Trình Cẩm Nguyệt là tú tài gia tiểu thư, xuất thân liền so nàng hào thêm chi chỉnh Cẩm Nguyệt lại sẽ đọc sách biết chữ, còn có chứa của hồi môn bạc, này đó đều là hứa đại tẩu vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp đua đòi. Hiện giờ Hứa Minh Chi lại đã thi đậu cử nhân, Trình Cẩm Nguyệt thân phận không hề nghi ngờ liền tùy theo tăng vọt, càng là hứa đại tẩu so ra kém. Thậm chí với hứa đại tẩu trước mắt chẳng sợ lại là không quen nhìn Trình Cẩm Nguyệt, cũng không dám cùng Trình Cẩm Nguyệt tiêu gào, thậm chí liền chút nào địch ý cũng không dám hiển lộ quá mức rõ ràng. Đương nhiên, hứa đại tẩu mỹ trang kỹ thuật cũng không phải thực ảo. Vì rằng nàng tự nhận không có biểu hiện ra đối trình Cẩm Nguyệt địch, nhưng trừ bỏ nàng bản nhân bên ngoài, tất cả mọi người nhìn ra Hứa Đại Tẩu cùng trình Cẩm Nguyệt không đối phó. Lại hoặc là nói, là trình cầm Nguyệt đối Hứa Đại Tẩu rất có hiềm khích. Chỉ nghe hôm nay trình Cẩm Nguyệt ở trong sân trước mặt mọi người đề cập đối Hứa Tam nha việc hôn nhân yêu cầu, liền đủ có thể nhìn ra trình Cẩm Nguyệt mà nay đối Hứa Đại Tẩu là như thế nào thái độ. Ít nhất ở Hứa Nhị Tẩu cùng Hứa Tam Tẩu xem ra, trình Cẩm Nguyệt đã thực rõ ràng biểu hiện ra đối Hứa Đại Tẩu không tán đồng. Nếu là thay đổi các nàng sau khi nghe xong Trình Cẩm Nguyệt nói kia phiên lời nói sau, khẳng định sẽ khóc la cầu Trình Cẩm Nguyệt chạy nhanh hỗ trợ đem trong nhà đã định ra việc hôn nhân này cấp lui. Bất quá chỉ xem hứa đại tẩu phản ứng cùng biểu hiện, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu cũng là thực sự đối hứa đại tẩu cảm thấy hết chỗ nói rồi. Hứa đại tẩu rốt cuộc vẫn là không có thể ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt chiếm được hảo. Cũng là đến lúc này, hứa đại tẩu mới chân chính ý thức được, Trình Cẩm Nguyệt vẫn chưa nàng suy nghĩ như vậy dễ nói chuyện. Tuy rằng đã từng một lần hứa đại tẩu cũng cảm thấy, trình cầm nguyện người này quá mức nạ mạn thật không tốt hầu hạ. Chính là từ phúc bảo hòa lộc bảo sinh ra lúc sau, hứa đại tẩu rõ ràng cảm giác được trình cầm nguyện chuyển biến. Mặc dù là tới rồi hiện nay, trình cầm nguyện ở hứa đại tẩu cảm nhận chung ấn tượng kỳ thật cũng là không tồi. Rốt cuộc, trình cầm nguyện có thể cam tâm tình nguyện giúp đỡ phụng dưỡng hứa ra ra cùng hứa mãi mãi, lại ra bạc giúp đỡ mặt khác mấy phòng khai nổi lên tựu Liên nói bọn họ đại phòng Trình Cẩm Nguyệt không cũng chịu thương chịu khó hỗ trợ dưỡng tâm nha. Đúng là bởi vì Trình Cẩm Nguyệt đủ loại làm, cho hứa đại tẩu không nhỏ tự tin. Thậm chí với hứa đại tẩu không có sợ hãi tìm tới Trình Cẩm Nguyệt, đưa ra nàng yêu cầu. Chẳng qua hứa đại tẩu không có dự đoán được chính là Trình Cẩm Nguyệt sẽ cự tuyệt như vậy hoàn toàn. Nào đó Trình Độ đi lên nói, Trình Cẩm Nguyệt đối nàng, đối đại nha thái độ, liền có vẻ đặc biệt lạnh nhạt vô tình. Này nghĩ, hứa đại tẩu nghẹn một bụng khí, về trước chính mình phòng đi. Trình Cẩm Nguyệt cũng không quan tâm hứa đại tẩu có hay không sinh khí. Như nhau hứa đại tẩu chính mình cảm thụ, Trình Cẩm Nguyệt đối hứa đại tẩu cùng hứa đại nha mà nay đều không phải cỡ nào chú ý. Bất quá làm Trình Cẩm Nguyệt không có dự đoán được chính là, cái hứa đại tẩu lúc sau, hứa đại nha cũng tìm được rồi nàng trước mặt tới. Nhìn vẫn luôn thần sắc có quét đứng ở nàng trước mặt lại không nói lời nào hứa đại nha, Trình Cẩm Nguyệt cũng không nóng nảy, kiên nhận chờ hứa đại nha chính mình mở miệng. "Tứ thẩm, ta muốn gả cấp đại biểu ca." rất dài một đoạn thời gian trầm mặc lúc sau, Hứa Đại Nha rốt cuộc nói, "Vậy chúc mừng." Trình cầm Nguyệt ngữ khí rất là tùy ý, hoàn toàn không có bị Hứa Đại Nha lời nói kinh sợ. Tứ Thẩm, Ngũ Nha Hứa Đại Nha dừng một chút, trần trời hỏi, "Ngũ Nha về sau việc hôn nhân, có phải hay không cũng sẽ cùng Tam Nha giống nhau?" Ân khẳng định gật gật đầu, Trình Cẩm Nguyệt ngữ khí không có chút nào do dự, đặc biệt chắc chắn, "Ta đã nghe ngươi nãi nãi nói, về sau Ngũ Nha sẽ đi theo gia gia nãi nãi." Tự nhiên Liền sẽ cùng chúng ta cùng nhau dọn đi đế đô hoàng thành. Nếu ngươi tứ thúc sang năm thi hội cùng thi đình đều không ra bại lộ, hẳn là sẽ ở đế đô làm quan. Đến lúc đó, ngũ nha chính là quan lại nhân gia tiểu thư, tiến đến cầu thú nhân gia cũng sẽ càng thêm thể diện. Lại nói như thế nào, cũng đến đều là mệnh quan triều đình đi. Hứa đại nha sắc mặt trắng bạch. Đặc biệt là ở nghe được Trình Cẩm Nguyễn nói, về sau ngũ nha chính là quan gia tiểu thư, hứa đại nha thiếu chút nữa không dừng bước. Hơn nửa ngày sau. Hứa đại nha mới lấy lại tinh thần, ớ đúng nói nhỏ nói, kia ngũ nha về sau cũng sẽ không lại hồi hứa ra thôn. Đương nhiên sẽ không trở về. Trình cầm nguyệt lời nói chung mang lên điểm điểm ý cười, lại hôn loạn một chút không cho là đúng, mặc dù ngũ nha thật sự trở về, cũng là cùng tam nha giống nhau, trở về thăm người thân. Bất quá trở gà cho người về sau, chỉ sợ ngũ nha liền trở về thăm người thân cơ hội đều ít có. Trình cầm nguyệt lời nói thực lạnh băng, lại cũng là hiện thực. Một khi hứa Ngũ Nha gả ở Đế đô Hoàng thành, từ nay về sau đều rất khó lại hồi hứa ra thôn, liền hứa Đại Nha cái này thần tỷ tỷ cũng cực nhỏ có thể tái kiến thượng một mặt. Tứ Thẩm, ta hứa Đại Nha hơi há mồm, rất muốn nói, nàng có phải hay không cũng có thể. Nhưng lời như vậy tới rồi bên miệng, nàng lại là như thế nào cũng nói không nên lời. Liền ở ngay lúc này, Hứa Minh Chi đã trở lại. Tứ thúc, Tứ Thẩm, ta trước đi ra ngoài. Vừa thấy đến Hứa Minh Chi, hứa Đại Nha sợ tới mức không được. Vội vội vàng vàng liền đi ra ngoài. Trình Cẩm Nguyệt không có ngăn đón Hứa Đại Nha rời đi. Cơ hội nàng đã cho Hứa Đại Nha, nếu là Hứa Đại Nha chính mình không muốn bắt lấy, liền quái không được người khác. Làm sao vậy? Liếc liếc mắt một cái Hứa Đại Nha rời đi phương hướng, Hứa Minh chi hỏi. Động tâm, muốn hối hận, rồi lại hạ không được quyết tâm. Trình Cẩm Nguyệt lắc đầu, thực sự đối Hứa Đại Nha có chút thất vọng. Vô pháp phủ nhận, so với Hứa Đại Nha, kiên quyết muốn rời đi Tam Nha cùng Ngũ Nha liền có quyết đoán nhiều. Cho nên nói, Trình Cẩm Nguyệt vẫn là càng thích tam nha cùng ngũ nha tính tỉnh. ma hứa đại nha, đã là không ở Trình Cẩm Nguyệt quan tâm danh sách thượng. Nàng chính mình việc hôn nhân, chính mình làm chủ. Hứa Minh Chi này ngôn ngữ, đó là đối việc này định rồi, tính. Khi thật từ đầu đến cuối, hứa Minh Chi thái độ đều thực minh xác Lại kế tiếp, chẳng sợ Trình Cẩm Nguyệt đối hứa đại nha chết sống chẳng quan tâm, hứa Minh Chi cũng sẽ không nhiều lời Trình Cẩm Nguyệt nửa cái không tự. Hảo, ta đã biết. Trình Cẩm Nguyệt sẽ nguyện ý nghe Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha lời nói, xác thật là xem ở Hứa Minh Chi tình cảm thượng. Mà Hứa Minh Chi hiện nay đã cho Trình Cẩm Nguyệt nhất minh sắc thái độ, Trình Cẩm Nguyệt không thể nghi ngờ sẽ không chính mình hướng chính mình trên người ôm phiền thoái. Từ nay về sau nếu là Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha lại đến tìm Trình Cẩm Nguyệt, Trình Cẩm Nguyệt ngay cả nói chuyện cơ hội cũng sẽ không cho hai người. 132. Đệ 132 chương Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt lần này trở về Hứa Gia Thôn. Ước trừng lưu lại nửa tháng. Thương so trước vài lần trở về, thời gian xem như nhiều. Bởi vì có thời gian, hứa Minh Chi đi chấn trên cùng Vương Húc thấy một mặt. Đồng thời, cũng bổ thượng phía trước không có uống thượng dịu mừng. Lúc này đây, Vương Húc không hề là ở thực vị hiên làm ông chủ, mà là trực tiếp định rồi hứa nhớ tiểu lầu mời khách. Mà hứa Minh Chi, ở phó ước đồng thời, cũng cùng nhau mời Mai Tiên Sinh. Nghe nói hứa Minh Chi cao trung cử nhân, Mai Tiên Sinh là thật sự thật cao hứng. nhận được hứa Minh chi mời Mai tiên sinh cũng là đặc biệt kinh hỉ lập tức liền ứng ước ra cửa. Từ từ, hứa minh chi tới đột nhiên, mai phu nhân sáng sớm không có chuẩn bị, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Mắt thấy mai tiên sinh liền phải ra cửa, mai phu nhân vội vàng ra tiếng ngăn trở, đi ra ngoài ăn làm cái gì. Đều tới trong nhà, khẳng định muốn ở nhà ăn. ta đây liền đi nấu cơm, biết rõ cứ việc ngồi một lát. Hứa minh chi tới mai tiên sinh trong nhà số lần không ít, này tuyệt đối là mai phu nhân nhất nhiệt tình một lần. Đã từng hứa Minh Chi xem ở Mai Tiên Sinh tình cảm thượng, sắc thật cố ý ở Mai Tiên Sinh trong nhà ăn cơm. Đều không phải là muốn chiếm Mai Tiên Sinh tiện nghi, có Mai Tiên Sinh chầu nảy cơm, mà là bởi vì hắn đối Mai Tiên Sinh tâm tổn kinh ý, lúc này mới thiệt tình muốn gắn bó cùng Mai Tiên Sinh chi gian sư sinh tình nghĩa. Nhưng mà hiện nay hứa Minh Chi, chẳng sợ Mai Phu Nhân lại là nhiệt tình, hắn đều không thể đáp ứng lưu lại. Hứa Minh Chi vẫn chưa nhìn về phía Mai Phu Nhân, chỉ là nhìn Mai Tiên Sinh, nói... Vương Húc đã đính rượu ngon tịch chờ ở, mong rằng tiền sinh hánh diện phó ước. Đương nhiên muốn phó ước. Chúng ta sư sinh ba người cũng đã lâu không gặp, có thể tụ ở một khối đúng là khó được. Đi, chúng ta hiện nay liền ra cửa. Mai tiền sinh vốn dĩ liền rất xem trọng hứa Minh Chi cái này học sinh. Có thể nhận được hứa Minh Chi mời, Mai tiên sinh phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Hùng Chi vẫn là hứa Minh Chi tự mình tới thỉnh hắn ra cửa phó ước, Mai tiên sinh liền càng thêm không có khả năng chối tử. Lập tức liền theo tiếng đi ra ngoài. Chờ Mai Phu Nhân còn tưởng nói thêm nữa vài câu, nhưng Mai Tiên Sinh không có cho nàng giữ lại cơ hội. Một đường đuổi theo ra môn, Mai Phu Nhân rất muốn lấy ra chính mình ngày thường bưu Hán tắc phòng, trực tiếp đem hứa Minh Chi cấp chặt đứng. Lại nói như thế nào nàng cũng là hứa Minh Chi sư mẫu, hứa Minh Chi dám can đảm không cho nàng lưu mặt mũi, dám can đảm vi phạm nàng lời nói. Nhưng, hứa Minh Chi đã xưa đâu bằng nay. Mà nay hứa Minh Chi không hề là phía trước cái kia mặc cho nàng mọi cách coi thường học sinh, mà là cử nhân láo ra. Chính là Mai Tiên Sinh thấy hứa Minh Chi, cũng đến lủn thượng một đầu, hướng chi là nàng vị này vốn là cùng hứa Minh Chi không thế nào thân cận sư mẫu. Như thế nghĩ, Mai Phu Nhân liền ngậm miệng lại, tại chỗ rậm chân một cái, khép cắn ngôi, đơn giản liền xoay người đi tìm tay nàng khăn giao. Nô Thị đã hảo một đoạn thời gian đóng cửa không chịu gặp khách. Nếu không phải bởi vì lần này tới cửa chính là Mai Phu Nhân, Nô thị xác định vững chắc vẫn là sẽ không lộ diện. Bất quá cũng đúng là bởi vì tới chính là Mai phu nhân, Nô thị tâm tình mới càng thêm không xong. Hứa Minh Chi cao trung cử nhân sự tình, không đơn giản Mai phu nhân biết, Nô thị cũng đã sớm nghe được tiếng gió. Đối này, Nô thị miễn bản nhiều hối hận cùng ngậm quất. Nàng năm đó rốt cuộc là như thế nào liền mỡ heo trẻ tâm, cấp trình Cẩm Nguyệt định ra như vậy một môn thiên đại hảo việc hôn nhân. Sớm biết như thế, nàng khi đó nên đem Trình Nguyệt tiểu gả cho Hứa Minh Chi. Lại tưởng tượng đến nàng cùng Trình Nguyệt Tiểu trước đoạn thời gian ở dự châu phủ ra đại xấu, còn bị quăn vào phủ nha đại lao sự tình, nô thị sắc mặt liền càng thêm khó coi. Nàng đời này cũng chưa ném quá lớn như vậy mặt, tất cả đều là Trình Cẩm Nguyệt làm hại. Hơn nữa bởi vì chuyện này, Trình Thanh Viễn đối nàng càng thêm lãnh đạm cùng xa cách. Từ dự châu phủ trở về, Trình Thanh Viễn liền không còn có từng vào nàng nhà ở. Thân là hứa ra nữ chủ nhân, nô thị ở trong phủ thai mắt đông đảo. Tự nhiên rất rõ ràng Trình Thanh Viễn trực tiếp thu hắn trong phòng hai cái nha đầu vì thông phòng sự tình. Vì thế, nô thị cơ hồ hận đến nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa liền không nhịn xuống đi tìm Trình Thanh Viễn đại xảo đại nháo, thế không bỏ qua. Chính là, nô thị kịp thời ổn định chính mình cảm xúc. Nàng không đốc. Bị quan tiến đại lao như vậy, nhục nhã, không đơn giản nàng thực để ý, nhất hảo mặt mũi Trình Thanh Viễn khẳng định cũng như ngạnh ở hầu. Chỉ sợ Trình Thanh Viễn liền trở lại tìm được nàng sai lầm, vừa lúc liền nhân cơ hội lưu nàng. Đến lúc đó, mặc kệ Trình Thanh Viễn là thu thông phòng, hay là nạp tiểu thiếp, càng sâu đến là nên thú vợ kế, nàng đều rốt cuộc quản không được, cũng không từ hỏi đến. nay đây, Nô Thị vẫn luôn ở chịu đựng không nói, trực tiếp đem nàng sở hữu ủy khuất cùng khó chịu đều giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Mà so với Ngô Thị chính mình, Mai Phu Nhân Nhật Tử chính là thật sự thực bởi bãi cùng tự tại. Như vậy Mai Phu Nhân, Nô Thị có thể nào không ghen ghét? Hứa Minh Chi đã trở lại. Nhìn thấy Ngô Thị trước tiên. Mai Phu Nhân liền đi thẳng vào vấn đề, người chạy nhanh làm nhà ngươi Phu Quân đi tìm hứa Minh Tri, hắn hôm nay đang ở mở tiệc, còn cố ý tự mình tới cửa đi mời nhà ta Phu Quân. Ta Phu Quân không ở nhà. Không nghĩ tới Mai Phu Nhân là vì việc này mà đến, nô thị cuối đầu, sắc mặt liền càng thêm trắng bệnh. Như thế nào liền không ở nhà đâu? Trình tú tại giờ phút này người ở nơi nào? Người chạy nhanh, sai người cấp trình tú tài truyền cái lời nhắn. Làm trình tú tài lập tức chạy đến hứa nhớ tự lầu. Thúc giục xong nô thị cấp trình tú tài đưa lời nhắn, Mai Phu Nhân lúc này mới chậm một bước nói minh nàng ý đồ đến, chúng ta cũng nên tìm một cơ hội đi theo nhà người vị kia đại cô nương gặp mặt. Người có ý tứ gì? Đi gặp trình cầm nguyệt. Nô thị theo bản năng liền lắc lắc đầu, ta không đi. Nàng vừa mới ở trình cầm nguyệt trong tay ném như vậy lại mặt, trước mắt nhất không tình nguyện thấy người chính là trình cầm nguyệt. Vô luận như thế nào, nàng đều không thể chủ động đi tìm trình cầm nguyệt. Vì cái gì không đi? Nàng hiện nay chính là cử nhân lão ra phu nhân, chúng ta nếu là không thừa dịp lần này cơ hội cùng nàng hòa hoãn quan hệ, chẳng lẽ còn chờ đến hứa minh chi khảo quá thi hội lại tìm mọi cách đi lấy lòng nàng. Chỉ sợ thật muốn tới rồi lúc ấy, chúng ta liền nàng mặt đều thấy không thượng. Mai phu nhân không phải ngốc tử. Nàng rất rõ ràng, liền tính mai tiên sinh là hứa minh chi vỡ lòng tiên sinh không sai, nhưng hứa minh chi mà nay cử nhân thân phận đã rất là lòng lánh. Chờ hứa minh chi khảo quá thi hội, mai tiên sinh liền thật sự cái gì cũng không tính. Nghĩ đến đây, Mai Phu Nhân liền rất là hối hận, nàng sớm chút năm không có hảo hảo cùng hứa Minh Chi đánh hảo quan hệ. Chính là lúc đó hứa Minh Chi thật sự một đinh điểm cũng không xuất sắc, Mai Phu Nhân hoàn toàn không có đem hứa Minh Chi để vào mắt. Chẳng sợ Mai Tiên Sinh đối hứa Minh Chi tài học nhiều có khen ngợi, nhưng Mai Phu Nhân căn bản là không có đường hồi sự. Mai Tiên Sinh chính mình cũng liền một cái tú tài, hắn nói tốt, có thể có bao nhiêu hảo. Hắn dạy ra học sinh, nói toạc thiên cũng, cũng chỉ có thể khảo cái tú tài mà thôi. Chẳng lẽ Mai Tiên Sinh còn có thể dạy ra cái cử nhân tới? Sự thật chứng minh, hứa Minh Chi sắc thật thi đậu cử nhân. Nhưng thực đáng tiếc, hứa Minh Chi không phải Mai Tiên Sinh dạy ra, mà là dự châu phủ học dạy ra. Muốn đi chính người đi. Dù sao ta không đi. Nô Thị đương nhiên biết, chờ hứa Minh Chi tham gia song sang năm thi hội, nàng cùng Trình Cẩm Nguyệt liền hoàn toàn kéo ra khoảng cách. Chính là kêu lại như thế nào? Lại nói như thế nào, nàng vẫn là Trình Cẩm Nguyệt mẹ kế. Chỉ cần nàng vẫn là Trình Thanh Viễn Phu Nhân, Trình Cẩm Nguyệt thấy nàng nhất định phải cung cung kính kính kêu một tiếng, mẫu thân. Nay đoạn thời gian vẫn luôn đóng cửa không ra nằm ở trên giường, nô thị suy nghĩ rất nhiều, đầu hóc cũng trở nên đặc biệt thanh minh. Phía trước là nàng tưởng sai rồi. Nàng không nên khởi tâm đem Trình Nguyệt kiểu gả cho hứa minh chi đương vợ kế. Trước không nói Trình Cẩm Nguyệt là cái khó giải quyết đại phiền thoái, riêng là hứa minh chi người này, bọn họ liền đắn đo không được. Ngược lại, nàng càng nên làm. Là nương hứa minh chi cử nhân thân phận, giúp Trình Nguyệt Kiều mưu một môn càng tốt việc hôn nhân. Trấn trên tìm không thấy tốt thông ra, bọn họ có thể đi dự châu phủ tìm. Thật sự không được, bọn họ cũng có thể dọn đi đế đô hoàng thành. Đến lúc đó, nàng còn sầu không thể vì Trình Nguyệt Kiều tìm được một môn rất tốt việc hôn nhân. Yên lặng ấp hủ trong lòng tính kế, Nô Thị miễn bàn nhiều thật cẩn thận. Mai Phu Nhân không nghĩ tới Nô Thị cư nhiên sẽ không chịu nghe nàng. Như như mày, Mai Phu Nhân nhìn kỹ Nô Thị. Ngựa khí tức khắc liền trở nên không hảo lên, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái nhát gan sợ phiền phức. Mệnh ta trước kia còn đem ngươi tưởng như vậy lợi hại, phía trước vì giúp ngươi bắt được hứa minh chi văn trường, thậm chí không tiếc đắc tội hứa minh chi. Sớm biết rằng vừa ra sự ngươi liền sẽ lược sạp không làm, ta sáng sớm liền không nên giúp ngươi. Giúp ta? Ngươi giúp ta cái gì? Phu quân của ngươi chính là hứa minh chi tiên sinh. Ta bất quá là thác ngươi thảo muốn mấy thiên hứa minh chi Văn trường Có như vậy khó sao? Rõ ràng là dễ như trở bàn tay là có thể làm được sự tình. Ngươi dây dưa dây cả đến cuối cùng cũng không có thể đem hứa Minh Chi Văn Trương đưa cho ta. Ngươi cư nhiên còn có mặt mũi đứng ở chỗ này nói ngươi giúp ta. Nô thị nhưng không quên, trình thanh viễn cùng trình lộ giật phụ tử sở dĩ sẽ đi dự châu phủ, chính là bởi vì Mai Phu Nhân bên này không có thể giúp được với bội. Nô thị sẽ tin tưởng Mai Phu Nhân lý do thoái thác, cảm thấy Mai Phu Nhân thật sự lấy không được hứa Minh Chi Văn Trương. Quả thực là chê cười. Mai Phu Nhân ở Mai Tiên Sinh trước mặt chính là một đầu thật đánh thật của mẹ. Mai Phu Nhân ở nhà nói một, Mai Tiên Sinh liền sẽ không nói nhị. Mai Phu Nhân nói muốn bắt hứa Minh chi văn trường, Mai Tiên Sinh sẽ không cho. Nô Thị chính là biết, từ khi Mai Tiên Sinh đi thực vị hiên, cơ hộ mỗi mấy ngày đều sẽ lấy ra một thiên hứa Minh chi tự tay viết văn trường. Đổi mà nói chi, Mai Tiên Sinh nơi đó nhất không thiếu, chính là hứa Minh chi văn trường. Nhưng chính là như vậy dưới tình huống. Mai phu nhân thế nhưng liền một thiên hứa minh chi văn trường cũng không lấy ra tới cho nàng, làm hại nàng nhi không duyên cớ lại nhiều khảo một lần phụ thí, chậm chế không ít công phu. Mai phu nhân hiện giờ cư nhiên còn không biết xấu hổ đứng ở nàng trước mặt thảo nhân tình. Hảo, thức hảo. Ngươi muốn qua cầu rút ván đúng không? Ngươi nhi tử hiện giờ khảo trung đồng sinh, ngươi liền tự cho là không hề yêu cầu ta hỗ trợ đúng không? Thành, nô thị, xem như ngươi lợi hại. Ta đảo muốn nhìn. Rốt cuộc là người vị này từ nhỏ liền khắc khe trình cẩm nguyệt mẹ kế ngày sau quá càng tốt, vẫn là ta vị này đối hứa minh chi có rất nhiều ân tình sư mẫu càng có thể leo lên hứa minh chi này tòa đại chỗ dựa. Mai phu nhân sở dĩ sẽ tìm đến ngô thị, bất quá là muốn đem ngô thị đẩy ở phía trước đương tấm một thôi, đều không phải là thật sự cảm thấy ngô thị có thể cùng trình cẩm nguyệt đánh hảo quan hệ, tiến tới giúp được với nàng nội. Nếu ngô thị quyết tâm không phối hợp, mai phu nhân cũng không chờ mong. Dù sao. Nàng chính mình cũng không phải không thể bắt lấy Trình Cẩm Nguyệt. 133, đệ 133 trường. Trình Cẩm Nguyệt không nghĩ tới, nàng rời đi hứa ra thôn phía trước thấy cuối cùng một người, cư nhiên sẽ là Mai Phu Nhân. Sư mẫu mau mau mời vào trong phòng ngồi. Nhìn thấy Mai Phu Nhân tới cửa, hứa mãi mãi rất là nhiệt tình hô. Cảm ơn hứa lao Phu Nhân. Mai Phu Nhân một bên vào nhà, một bên liền đem chính mình để tới quả tặng đưa đến hứa mãi mãi trước mặt. Không được không được. Mau mau đem này đó đều lấy về đi. Ngài chính là nhà ta lão tứ sư mẫu, không có ngài cùng mai tiên sinh dạy dỗ. Nhà ta lão tư nhưng không có giờ này ngày này phong cảnh. Nên là chúng ta lão hứa ra cấp mai tiên sinh tặng lễ mới là, không nên các ngươi hướng nhà ta để đồ vật. Hứa mãi mãi là sẽ không thu mai phu nhân để tới này đó quả tạo. Lần này trở về hứa ra thôn, bọn họ thu không ít đồ vật. Phu lao hương thân nhóm hạ lễ, hứa mãi mãi chiếu bản toàn thu, một cái cũng không hồi cự. Duy đọc Mai Phu Nhân hôm nay tới cửa đưa tới hạ lễ, hứa mãi mãi sẽ không thu, cũng không tính toán thu. Lao Phu Nhân chớ có chối tử. Ta đây cũng là lần đầu tới cửa bái phỏng nên mang chút lễ mọn, không thành kinh ý. Thay đổi ngày xưa, Mai Phu Nhân căn bản coi thường hứa mãi mãi. Nhưng là giờ này ngày này, Mai Phu Nhân không dám khinh thường hứa mãi mãi, cũng liền nhiều vài phần kiên nhẫn, đem chính mình đấy lòng khinh bị cùng khinh thường tất cả đều giấu đi. Không được không được, thật sự không được. Nhà ta nhưng không nhiều như vậy quý củ. Ngài là sư mẫu, nên nhà ta cho ngài trong nhà tặng lễ mới đúng. Mặc dù là hứa minh chi còn không có khảo trung tú tại phía trước, hứa mãi mãi cũng không phải sẽ tùy tùy tiện tiện chiếm người tiện nghi tính tình Càng đừng nói, bị chiếm tiện nghi người này vẫn là Mai Phu Nhân. Đây là Mai Phu Nhân lần đầu tiên cùng hứa Lao Phu Nhân tiếp xúc. Nàng không nghĩ tới hứa Lao Phu Nhân sẽ là như vậy khó chơi. Nguyên bản ở Mai Phu Nhân trong mắt. Hứa Lao Phu Nhân chỉ là cái ở nông thôn ngu phụ thôi, căn bản không cần để vào mắt, nàng nhẹ nhàng là có thể thu phục Nhưng trước mắt nàng liền hạ lễ đều đưa không ra đi, liền thực sự thực làm Mai Phu Nhân cảm thấy khó xử. Lao Phu Nhân, ngài xem mấy thứ này ta đều đã để tới, nào có nhắc lại đi đạo lý. Nhận lấy, ngài ngàn vạn muốn nhận lấy mới được. Mai Phu Nhân kỳ thật nhất không kiên nhận chính là loại này khách sáo cùng nghi thức xa giao. Nếu không phải xem ở hứa minh chi tình cảm thượng, Mai Phu Nhân đã sớm trở mặt chạy lấy người. Bất quá Mai Phu Nhân rốt cuộc vẫn là coi thường hứa mãi mãi. Chỉ cần hứa mãi mãi không nghĩ thu hạ lễ, ai cũng tắc không tiến vào Chẳng sợ Mai Phu Nhân mạnh mẽ đem hạ lễ lưu tại hứa ra, hứa mãi mãi cũng có thể lần thứ hai cho nàng đưa về Mai ra đi. Này đây Mai Phu Nhân muốn cường đưa, thật đúng là không đơn giản như vậy cùng dễ dàng. Cuối cùng, Mai Phu Nhân vẫn là không lây chuyển được hứa mãi mãi kiên trì, trên mặt thực sự có chút không nhịn được. Đại cô nương còn nhớ rõ ta sao? Ta cùng mẫu thân ngươi là bạn thân, ta có đi qua Trình ra làm khách. Mặt mang chờ mong nhìn Trình cầm Nguyệt, Mai phu nhân không hề ý đồ từ hướng mãi mãi nơi đó xuống tay, mà là theo dõi một bên Trình cầm Nguyệt. "Sư mẫu, lần trước ở cửa nhà ngươi, ngày đem ta phu quân cử chi ngoài cửa trước mặt mọi người chỉ trích thời điểm, chúng ta gặp qua." Ngay Mai phu nhân giờ phút này lôi kéo làm quen ngôn ngữ, Trình Cẩm Nguyệt chỉ cảm thấy buồn cười không thôi. "Nô thị cùng Mai phu nhân là bạn thân sự tình." Trình Cẩm Nguyệt thật đúng là không chú ý quá Nguyên chủ ký ức, nàng tuy rằng đều có Lại sẽ không cố tình tra tìm Bị Mai Phu Nhân như vậy nhắc tới Trình Cẩm Nguyệt cẩn thận nghĩ nghĩ Thật đúng là tìm ra mấy cái linh tinh đoạn ngắn Chẳng qua ở Nguyên chủ trong trí nhớ Mai Phu Nhân mỗi lần tới cửa Nô thị đều là chỉ mang theo Trình Nguyệt Kiều cùng Trình Nguyệt dung tiếp khách Cũng không sẽ kêu lên Nguyên chủ Cho nên đối Mai Phu Nhân Nguyên chủ ký ức cũng không thâm Xác định điểm này, trình Cẩm nguyệt môi Trong mắt hiện lên một chút thú vị. Lần trước nàng liền cùng Mai Phu Nhân quá so chiêu. So với thông qua ngô thị phản giao tình, Trình Cẩm Nguyệt còn tưởng rằng, Mai Phu Nhân càng nguyện ý trực tiếp thông qua hứa Minh Chi tới cùng nàng nhận cửa này thân. Lại nói như thế nào, Mai Tiên Sinh chính là hứa Minh Chi Tiên Sinh, Mai Phu Nhân cũng là hứa Minh Chi Sư Mẫu. Chẳng lẽ ở Mai Phu Nhân trong mắt, nàng cùng ngô thị cảm tình thực hào sao? Nếu như thật là như vậy, Trình Cẩm Nguyệt đối Mai Phu Nhân nhận chi liền lại muốn lại biến thượng biến đổi đâu Cái gì? Cự chi ngoài cửa. Còn trước mặt mọi người chỉ trích. Hứa mãi mãi phía trước cũng không biết chuyện này. Giờ phút này Trình Cẩm Nguyệt vừa nói, hứa mãi mãi nhất thời liền thay đổi sắc mặt. Muốn nói ở cái này, trong nhà hứa mãi mãi nhất giữ gì người, hứa minh chi tuyệt đối xếp hạng phía trước. Hứa minh chi từ nhỏ đến lớn, chẳng sợ trong nhà quá lại khổ lại khó thời điểm. Hứa mãi mãi cũng không nhúc nhích quá hứa minh chi một đầu ngón tay, càng thêm không nghĩ tới muốn chặt đứt hứa minh chi việc học. Đối Mai Tiên Sinh cùng Mai Phu Nhân, hứa mãi mãi là thật sự thực cảm kích. Rốt cuộc nếu là không có Mai Tiên Sinh, hứa Minh Chi liền đọc sách biết chữ cơ hội đều không thể có, bọn họ hứa ra cũng liền sẽ không có hôm nay phong cảnh cùng vinh quang. Nhưng lại như thế nào cảm kích, hứa mãi mãi cũng không có biện pháp tiếp thu Mai Phu Nhân đem hứa Minh Chi cử chi ngoài cửa trước mặt mọi người chỉ trích sự thật. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Không nghĩ tới trình cẩm nguyệt sẽ đột nhiên lôi chuyện cũ, Mai Phu Nhân ngữ khí trở nên có chút kinh hoàng Sốt ruột muốn cùng hứa mãi mãi giải thích. Hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Hứa mãi mãi cũng không phải là dễ trọc. Nàng tuyệt đối tin tưởng Trình Cẩm Nguyệt sẽ không nói dối lừa nàng, như vậy liền khẳng định là Mai Phu Nhân sai rồi. Mệnh nàng còn một lòng một dạ đem Mai Phu Nhân coi là ân nhân, vẫn luôn đều lấy lễ tương đãi Không nghĩ tới là nàng nhìn lầm, Mai Phu Nhân căn bản là không phải cái gì người tốt. Nghe ra hứa mãi mãi lời nói chất vấn ý vị, Mai Phu Nhân nhanh chóng tổ chức một phen ngôn ngữ, giải thích nói Lần trước biết rõ cô ý tặng món ăn hoang dã đi trong nhà, hắn tiên sinh là thật sự thật cao hứng, còn muốn lưu khách. Chỉ là bởi vì thời gian không còn sớm, biết rõ vội vàng về nhà, liền cự tuyệt lưu tại trong nhà ăn cơm. Đại cô nương quá khứ thời điểm, với lúc gặp phải biết rõ ra cửa, liền hiểu lầm. Nhưng ta như thế nào nhớ rõ lúc ấy sư mẫu là bên đường chất vấn ta phu quân, tựa hồ là muốn thảo muốn văn chương còn đưa tới không ít người qua đường vậy xem. Mai tiên sinh rốt cuộc có hay không lưu khách? Trình Cẩm Nguyệt không tính toán cùng Mai Phu Nhân Giang Thượng. Nay trong đó rốt cuộc là như thế nào chân tướng, không cần Mai Phu Nhân đứng ở chỗ này tùy ý bàn lộng thị phi. Chỉ cần chờ hứa Minh Chi trở về, hứa mãi mãi vừa hỏi liền đã biết. Còn có chuyện này nhi? Cùng với Trình Cẩm Nguyệt hỏi chuyện, hứa mãi mãi sắc mặt liền càng thêm khó coi. Thảo muốn văn trương. Nhà bọn họ lao tứ chính là Mai Tiên Sinh học sinh, Mai Tiên Sinh nơi đó có thể không có lao tứ văn trương. Nói nữa, mặc dù thật sự muốn Văn v Cũng nên là Mai Tiên sinh hỏi, như thế nào còn đến phiên Mai Phu Nhân hỏi. Còn có này Mai Phu Nhân, muốn văn chương liền phải văn chương, làm cái gì một hai phải bên đường thảm ớn, còn đưa tới vây xem. Này không lay động sáng tỏ là muốn bại hoại nhà bọn họ lao tứ thanh danh sao. Bụng dạ khó lường. Lúc ấy xác thật là ta không đúng. Ta không nên nóng vội muốn tìm biết rõ lưu mấy thiên tự tay viết văn chương. Về sau đều sẽ không. Bị trình cầm nguyệt bức cho không có biện pháp, Mai Phu Nhân chỉ phải giáp mặt nhận sai. Bất quá Mai Phu Nhân trong lòng là như thế nào hoán hận cùng phẫn nộ, cũng chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Mai tiên sinh nơi đó không có nhà ta láo tứ văn trương. Còn thế nào cũng phải làm phiền Mai Phu Nhân đuổi theo ra môn bên đường thảm ớn. Mặc kệ Mai Phu Nhân có phải hay không thiệt tình nhận sai, hứa mãi mãi đã là đối Mai Phu Nhân không có gì ấn tượng tốt. Kỳ thật vừa mới nghe Mai Phu Nhân cùng Trình Cẩm Nguyệt nói lên, Mai Phu Nhân cùng Nô Thị là bạn thân thời điểm, hứa mãi lại đối Mai Phu Nhân liền không phải như vậy như tình. Nô thị là người nào, hứa mãi mãi đã tiếp xúc quá, cũng coi như được với hiểu biết. Có thể cùng nô thị giao hảo nhân, khẳng định không phải cái gì người tốt. Mà Mai Phu Nhân hiện nay ở hứa mãi mãi trong lòng, cùng nô thị định vị đó là giống nhau. Ta phu quân nơi đó xác thật có biết rõ làm văn trường, bất quá những cái đó đều là ta phu quân bố trí cấp biết rõ công khóa, ta không hảo lấy đi. Hãy nấy cười cười, Mai Phu Nhân tư thái miễn bản nhiều thấp. Không thể không nói, Mai Phu Nhân cấp ra giải thích là hợp lý. Ít nhất, Trình Cẩm Nguyệt liền không lên tiếng nữa phản bác, chỉ là lẳng lặng nhìn Mai Phu Nhân tiếp tục đi xuống diễn kịch. Cứ việc Mai Phu Nhân như vậy nói, hứa mãi mãi trong lòng như cũ rất là không dễ chịu nhi đối Mai Phu Nhân hư ấn tượng cũng là không đến sửa đổi. Nếu là Mai Phu Nhân không có mặt khác sự tình, nhà ta liền không lưu khách. Hứa mãi mãi trước nay đều không phải chịu ủy khuất chính mình tính tình, nếu nàng sắc thật không thích trước mắt vị này Mai Phu Nhân, liền cũng không nghĩ tiếp tục chiêu đái Mai Phu Nhân, trực tiếp mở miệng tiết Như vậy kết quả tuyệt đối không phải Mai Phu Nhân muốn nhìn đến. Đặc biệt ở nhận thấy được hứa mãi mãi đối nàng lãnh đạm cùng xa cách sau, Mai Phu Nhân càng thêm có chút nóng lòng, lập tức liền phát ra mời, nghe nói Lao Phu Nhân thực mau liền phải rời đi hứa ra thôn. Xin hỏi lão Phu Nhân khi nào có rảnh, hay không có nhàn rôi đi trong nhà ăn đốn cơm soảng. Biết do cùng đại cô nương cũng muốn cùng đi mới là. Ngượng ngùng, chúng ta thực mau liền phải rời đi hứa ra thôn, không rảnh. Hứa mãi mãi biểu môi, trực tiếp cự tuyệt nói. Này Mai Phu Nhân còn tưởng lại kiên trì một chút, lại bị hứa mãi mãi trên mặt không thêm che dấu bực bội cấp nghẹn trở về. Dừng một chút, Mai Phu Nhân chỉ phải cười gượng gật gật đầu, một khi đã như vậy, ta đây liền không bắt buộc. Ngày khác có cơ hội, lão Phu Nhân nhưng nhất định phải nhớ rõ đi trong nhà làm khách. Rồi nói sau. Tùy ý xua xua tay, hứa mãi mãi ngự khí vừa nghe chính là có lệ, vẫn chưa thật sự. Lần thứ hai bị hứa mãi mãi đổ trở về, Mai Phu Nhân thật sự không nhịn được trên mặt tươi cười. Mang theo một chút trật vật biểu tình, cáo tử. Nhìn Mai phu nhân cứ như vậy tràn đầy thất vọng bất lực trở về, Trình Cẩm Nguyệt nhịn không được muốn cười. Có lẽ Mai phu nhân chính mình đều không có dự đoán được, một ngày kia nàng cư nhiên cần phải chủ động tìm tới hứa ra tới cầu hứa ra người tới cửa làm khách đi. Cũng không biết nếu như trước kia liền đoán trước tới rồi sẽ có giờ này ngày này, Mai phu nhân còn có thể hay không như vậy cố tình nhằm vào lúc đó chỉ là một cái nghèo kiết hủ lậu học sinh hứa Minh Chi. Cho nên nói a, chớ khinh thiếu niên nghèo. Người cả đời này, ai cũng không có biện pháp bảo đảm vĩnh viễn đều ở vào thượng phong Như Mai Phu Nhân, trước mắt nhưng không phải chỉ có thể biết vậy chẳng làm Mai Phu Nhân sắc thật thực hối hận Nhưng là không quan hệ, nàng tự nhận còn có đòn sát thủ Chị không được hứa mãi mãi cùng trình cầm nguyện Đó là bởi vì này hai người không hiểu đến tôn sư trong đạo Bất quá chính là vô chi hương giã thôn phụ Thay đổi hứa Minh Chi đứng ở nàng trước mặt, dám như vậy cho nàng nàng kham Trừ phi hứa Minh Chi không cần chính mình thanh danh Như vậy một cân nhắc, Mai Phu Nhân rời đi hứa ra thôn lúc sau, liền trước tiên tiến đến chấn trên hứa nhớ tiểu lầu. Dù sao có Mai Tiên sinh ở, nàng hoàn toàn cái gì cũng không cần sợ. Lượng hứa minh chi cũng không dám cố ý làm lơ nàng, cùng lắm thì liền chờ xem. 134, đệ 134 chương Hứa nhớ tiểu lâu nội, Mai Tiên sinh tâm tình là có chút thấy náy. Đặc biệt là ở nhìn đến cửa sổ bên ngoài đối diện thực vị hiên bảng hiệu khi, Mai Tiên sinh sắc mặt nhịn không được liền đổi đổi. Mai tiên sinh cùng Mai phu nhân bất đồng, cùng Trình Thanh Viễn cũng bất đồng, hắn có người đọc sách ngay thẳng bản tính, cũng có chính mình làm người xử sự chuẩn tắc. Mới đầu đáp ứng đương thực vị hiên thơ hội dẫn đầu người khi, Mai tiên sinh cũng chần chờ quá. Bất quá hắn thực xác định thực vị hiên thơ hội đối hứa Minh Chi thanh danh vô hại, thêm chi hứa Minh Chi người đã không ở chân trên, hắn hành động cũng không sẽ ảnh hưởng đến hứa Minh Chi ngày sau tiến học, này đây Mai tiên sinh mới có thể tiếp tục đảm nhiệm thực vị hiên thơ hội dẫn đầu người. Nhưng mà hứa nhớ tiểu lâu xuất hiện Là mai tiên sinh thực sự xấu hổ Đến nỗi tại đây sau thực vị hiên thơ hội Mai tiên sinh đều rất ít tham dự Cũng may bởi vì hứa nhớ tiểu lầu sinh ý từ từ rực rỡ Thực vị hiên bên kia thơ hội cũng sắc thật giảm bất cử hành số lần Chẳng sợ mai tiên sinh cự tuyệt đi trước Cũng sẽ không đắc tội thực vị hiên bên kia người Chỉ là giờ phút này người ngồi ở hứa nhớ tiểu lầu Mai tiên sinh hoặc nhiều hoặc ít đều là không được tự nhiên Đều là một cái chân trên Rất nhiều chuyện đều là tàng không được Tỷ như hứa nhớ tiểu lầu cùng thực vị hiên đánh cạnh tranh sự tình, Mai Tiên Sinh liền nghe nói qua. Đối với hứa nhớ tiểu lầu đã bắt đầu đem thực vị hiên nổi bật cấp đi, trung gian còn trộn lẫn Vương Húc không nhỏ hỗ trợ một chuyện, Mai Tiên Sinh cũng là biết được. Bất quá, hắn chưa bao giờ can thiệp, cũng chưa từng trí bình quá. Mai Tiên Sinh trong lòng rất rõ ràng, Vương Húc cùng hứa minh chi rất là giao hảo, Vương Húc sở dĩ như vậy tích cực triệu tập nhất bang học sinh tới hứa nhớ tiểu lầu tạo thế. Nhưng còn không phải là vì khai hỏa hứa nhớ tiểu lầu chiêu bài. So sánh dưới, hắn vị này hứa Minh Chi tiên sinh liền không có giúp đỡ bất luận cái gì vội, có vẻ máu lạnh nhiều. Hứa Minh Chi không có nói cập thực vị hiên, cũng không có nói đến hứa nhớ tiểu lầu. Đối Mai Tiên sinh, hắn là cảm kích. Nhưng hắn cũng không sẽ đem Mai Tiên sinh đối hắn đại ân coi là đương nhiên. Mặc kệ Mai Tiên sinh có đáp ứng hay không đi thực vị hiên đương thơ hội dẫn đầu người, đều là Mai Tiên sinh tự do, hứa Minh Chi không có tư cách hỏi đến. Hôm nay tụ hội, hứa minh chi sẽ thỉnh mai tiên sinh tới, đơn thuần chỉ là cùng nhau tiểu tụ thôi. Hơn nữa vương hút cùng nhau, ba người thuần túy chỉ là cho nhau luận bàn một chút học vấn, tham thảo tham thảo hứa minh chi vừa mới khảo quá thi hương bài thi. Tuy rằng đang ngồi ba người cũng, cũng chỉ có hứa minh chi tài học đủ để thi đậu cử nhân, nhưng mai tiên sinh rốt cuộc dạy nhiều năm như vậy học sinh, chính mình ở làm văn thượng cũng rất có một fan kỹ xảo, nhất thời liền bắt đầu nói thoả thích, đảm luận rất là rong rạc hồng hồn. Vương Húc cũng đối thi hương đề mục thực cảm thấy hương thú. hắn đảo không phải giống mai tiên sinh như vậy một lòng nghiên cứu học vấn, mà là chính lòng tràn đẩy chờ mong hứa Minh Chi chạy nhanh đem thi hương đề sách cấp biên soạn ra tới. Lại nói tiếp, Vương Húc đã xuống tay đem chính mình ra nghiệp hướng đế đô hoàng thành dọn. chợt vừa nghe nghe hắn muốn đi đế đô hoàng thành, hắn vị kia vẫn thường đều hái mắng hắn hổ nháo cha thiếu chút nữa động ra pháp tấu hắn. Nếu không phải hắn kịp thời dọn ra hứa Minh Chi cái này bảo mệnh phụ, hắn mong tấu Cũng may hắn tra đối hứa Minh Chi luôn luôn rất là tin phục xác định hắn là vì hứa Minh Chi vị này bạn bè mới muốn dọn đi đế đô hoàng thành, không nói hai lời liền buông tha hắn. Mà hắn nương tử đối với hắn bất luận cái gì quyết định đều thực duy trì, này đây lần này hứa Minh Chi đoàn người rời đi thời điểm, vương hút cũng sẽ dịu già dắt trẻ cùng nhau đi theo. So với dự châu phủ, đế đô hoàng thành không thể nghi ngờ càng thêm phôn hoa. Vương ra ở dự châu phủ là có sản nghiệp, bất quá đế đô bên kia liền không có quá lớn căn cơ. Vương Húc chính mình lại không nghĩ đi đến cậy nhờ người ở đế đô làm quan đại bá, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nói đến kiếm bạc, Vương Húc vẫn là thực đệ bụng Phía trước hứa Minh Chi tam bộ đề sách bán thực thành công, mà kế tiếp Vương Húc liền chờ hứa Minh Chi thuận lợi khảo quá thi hội, tốt nhất có thể nhất cử khảo quá thi đình. Đương nhiên, thi hội cùng thi đình đều là không biết, Vương Húc không dám hạt cân nhắc, hắn trước mắt theo dõi cũng chỉ có thi hương đề sách. Vương Húc rất có tự mình hiểu lấy, chỉ bằng hắn là khẳng định khảo bất quá thi hương. Cho nên hắn mắt trông mong liền chờ Hứa Minh Chi mở miệng đâu. Mặc kệ Hứa Minh Chi nói cái gì, hắn đều nghe được đặc biệt nghiêm túc, cũng phá lệ cẩn thận. Trong lúc vô tình thoáng nhìn Vương Húc một bộ tập trung tinh thần bộ dáng, Mai Tiên Sinh nhịn không được liền ngừng lại, "Vương Húc, người ngày xưa ở vi sư nơi đó nghe giảng bài thời điểm, nhưng không có như vậy dụng tâm cùng nghiêm túc. Ta này không phải muốn chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng Hứa cử nhân phong thái sao?" Chỉ chỉ Hứa Minh Chi, Vương Húc cười rất là chân thành. "Đừng nói, ở Vương Húc trong lòng Hứa Minh Chi sắc thật so Mai Tiên Sinh muốn lợi hại hơn. Đồng dạng văn chương từ Hứa Minh Chi trong miệng nói ra, chính là so từ Mai Tiên Sinh trong miệng càng thêm hấp dẫn người, hắn cũng càng thêm nghe được đi vào. Nếu như bằng không, Vương Húc cũng sẽ không ở Mai Tiên Sinh nơi đó học lâu như vậy cũng không khảo trung tu tài. Phản chi lại ở Hứa Minh Chi giám sát cùng dạy dỗ hạ, thuận lợi khảo trung tu tài. Đối với Vương Húc tới nói, hắn càng thích nghe Hứa Minh Chi dạy học hỏi, mà không phải Mai Tiên Sinh. Rốt cuộc Mai Tiên Sinh mỗi lần giảng bài thời điểm, Vương Húc có thả chỉ có một cảm giác. Đó chính là, muốn ngủ. Trời biết Vương Húc ở Mai Tiên Sinh lớp học thượng ngủ quá bao nhiêu lần. Nói câu không khoa trương hắn chính là từ nhỏ ngủ đến đại. Cũng liền hắn hảo mệnh, kết giao thượng hứa minh chi vị này bạn tốt, mới thuận lợi khảo trung tu tài, có mà nay nhàn nhã cùng tự tại. Cho nên đối hứa minh chi, Vương Húc càng thêm tin phục, cũng càng thêm sung bái. Ngược lại, Mai Tiên Sinh ở Vương Húc nơi này duy tín liền không có như vậy lợi hại. Bị Vương Húc một câu không e lệ lời nói đổ trở về, Mai Tiên Sinh tức khắc liền sủ mặt, thân là cùng trường, nhìn đến biết rõ mà nay đã là cử nhân, ngươi lại một chút không biết tiến tới. Ngươi luôn luôn cùng biết rõ giao hảo, nhiều hướng biết rõ học học. Tiên sinh nhưng tha ta đi. Theo ta trong bụng điểm này mực nước, nơi nào là có thể đương cử nhân lão gia mệnh. Thật muốn ta vào thi hương trường thi, khẳng định nằm ra tới. Vương Húc sắc thật không thế nào tiến tới, cũng không như vậy đại ý chí chiến đấu. Nói đến khoa cử, hắn vốn dĩ liền không phải cơ nào để bụng. Có thể khảo trung tú tài, hắn liền rất thỏa mãn. Hiện giờ hắn lại thành ra, kế tiếp chỉ cần hảo hảo kiếm bạc, sinh thêm nhiều mấy cái hoa nối roi tông đường, ứng phó xong hắn cha mẹ thúc dụng, là được. Lại nói tiếp, Vương Húc cảm thấy hắn đời này rất xuất sắc. Nhìn một cái bọn họ trấn trên có thể ra mấy cái tú tài. Hắn trước nay đều không phải trong đó người xuất sắc, lại có thể may mắn lên làm tú tài, chẳng lẽ không phải ông trời chiếu cố. Quay đầu nhìn xem như cũ còn ở vùi đầu khổ học mong đợi có thể khảo trung viện thí những cái đó cùng trường Vương húc chỉ cảm thấy chính mình rất là may mắn nhật tử cũng thực sự có tư có vị ít nhất hắn đã hoàn toàn giải phóng không bao giờ tất bị khoa cử khảo thí cha tấn hơi thở thoi thoát bi thảm đến cực điểm lại nói đến đưa người làm ăn có ai có thể giống hắn như vậy lợi hại không phải thư thương hơn hẳn thư thương hắn bán nhưng đều là khoa cử khảo thí đề sách độc nhất phân mặt khác người làm ăn muốn cùng hắn tranh đoạnạ đều không có cái này tự tin. Chỉ bằng trong tay hắn này đó để sách, chẳng sợ hắn dọn đi đế đô hoàng thành, cũng khẳng định có thể thực mau tìm được một vị trí nhỏ. Ngươi còn trẻ, tổng muốn nếm thử nếm thử. Mai Tiên Sinh cũng không phải thực tán Đồng Vương Húc giờ phút này thả lỏng trạng thái, đối với Vương Húc thỏa thuê đáp ý cũng rất là không tán thành. Nếu như hắn còn ở Vương Húc tuổi này, là khẳng định sẽ không bỏ qua có thể đi thi Hương trưởng thi cơ hội. Không thành tưởng Vương Húc cư nhiên này không quý trọng, thật sự là Mai Tiên Sinh cảm thấy ván dựng cùng với nói không nên lời tức hận. Phàm là ta có biết rõ huynh một nửa thực học, ta khẳng định sẽ đi nếm thử nếm thử. Không trông cậy vào đầu danh giải nguyên, làm ta cuối cùng một người may mắn thi đẩu cũng đúng a Thật muốn có cơ hội có thể đương cử nhân, chẳng lẽ vương húc sẽ không tâm động. Nhưng người trong nhà biết nhà mình sự. Vương húc chính là gà mở thủy, học vấn hoàn toàn không bằng hứa minh chi vương chắc. Liên nói hứa minh chi vừa mới nói thi hương đề mục, mời đạo đề mục chung hắn chỉ có hai ba nói có như vậy điểm mặt mày Mà cố tình hắn có mặt mày đáp án, còn đều không phải là tinh chuẩn đáp án, chỉ có một nửa một nửa chính xác suất Vương húc chính là dựa bán khoa cử đề sách làm giàu kiếm bạc. Đối với đề mục khó dễ trình độ, hắn có chính mình cảnh giác cùng nhận chi. Hắn có thể chắc chắn, thật muốn hắn thượng trường thi, ở như vậy khẩn trương bầu không khí hạ, hắn khẳng định là chảo náo cả má, rào tẫn, náo, nước, cũng đắp không được. Này đây, Vương húc không hề do dự, liền từ bỏ tiếp tục khoa cử tính toán. Có bao nhiêu đại lực lượng, làm bao lớn sự tình. Giống khoa cử như vậy chuyện khó khăn, vẫn là giao cho không biết so với hắn lợi hại nhiều ít lần biết rõ huynh đi vất vả đi. Nghe ra vương húc ý ngoài lời, mai tiên sinh bất đắc di than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu. Vương húc rốt cuộc không phải hứa minh chi, hắn sắc thật không nên khó xử vương húc. Hoặc là phải nói, hắn nhiều như vậy học sinh giữa, cũng cũng chỉ có hứa minh chi nhất có tài học. Chỉ sợ hắn cả đời này cũng chỉ có hứa minh chi này một vị có thể thi đậu cử nhân láo ra học sinh. Bất quá, có hứa minh chi cái này rất có tiền đồ học sinh, mai tiên sinh cũng là cảm giác sâu sắc vui mừng. Hứa minh chi có phải hay không ở bên trong? Liên ở ngay lúc này, ghế lâu ngoại chuyển tới trình thanh viễn thanh âm. Trình thanh viễn biết nơi này là hứa nhớ tựu lầu. Bất quá bởi vì thực vị hiên quan hệ, trình thanh viễn chưa bao giờ tiến vào quá hứa nhớ tựu lầu. Hôm nay là hắn lần đầu tiên tới, vì không phải ăn cơm mà là tìm hứa minh chi. Rốt cuộc là ở chấn trên kinh doanh lâu như vậy mạng lưới quan hệ, hứa minh chi vị này cử nhân lão ra gần nhất chấn trên, trình thanh viễn liền rất mau được đến tin tức. Này không, hắn liền lập tức đuổi lại đây. Cha, hẳn là này một gian. Mọi nơi nhìn xung quanh một phen, trình lộ giật trả lời. Trình lộ giật cũng không có tới quá hứa nhớ tiểu lầu. Ở trong mắt hắn cùng trong lòng, hứa nhớ tiểu lầu chính là mấy cái chân đất khai, mà thực vị hiên muốn càng thêm thượng cấp bậc. Tự nhiên, Vì trương hiển chính mình thân phận, trình lộ giật liền càng thích đi thực vị hiên, mà không phải đối diện hứa nhớ tử lầu. Ấn. Nói chuyện công phu, trình thanh viễn liền tự phát đẩy ra ghế lô môn. Lại sau đó, ghế lô nội hứa minh chi ba người liền cùng trình thanh viễn phụ tử đối thượng tầm mắt. Thì phu. Vừa thấy đến hứa minh chi bản nhân, trình lộ giật đặc biệt nhiệt tình vọt tiến vào ngươi thật sự đã trở lại a Như thế nào cũng chưa cho trong nhà truyền cái lời nhắn. Ta còn nghĩ đi hứa ra thôn chúc mừng ngươi khảo chúng giải nguyên ng 135 đệ 135 trăm ba Chờ ngươi đi chúc mừng, rau kim châm đều phải lạnh. Vương Húc cùng trình lộ giật là có tiếng không đối phó. Hai người từ nhỏ đến lớn liền không có lấy con mắt nhìn qua đối phương, cho nhau chi gian khẩn trường quan hệ cho đến ngày nay cũng không có cải thiện quá. Nay không, vừa thấy đến trình lộ giật, Vương Húc lập tức liền lộ ra châm trọc sắc mặt, không khách khí đánh trả nói. Vương Húc, ta ở cùng ta tỷ phu nói chuyện, không tới phiên ngươi, cắm, miệng nhiều lời. Dĩ vãng trình lộ giật là không để bụng vương húc cùng hứa minh chi giao hảo. Lúc đó hắn còn đã từng không lưu tình cười nhạo quá vương húc, liền giao bằng hữu đều chỉ có thể tìm cái nghèo kết hủ lầu học sinh, đủ có thể thấy vương húc là cỡ nào không nhận người đã thấy. Trái lại chính hắn, trình lộ giật tự nhận nhân duyên thực hảo, cùng hắn giao hảo cùng trưởng cũng đều là phi phu tức quý, xa so hứa minh chi cái này nghèo kết hủ lậu học sinh càng thể diện. Chính là chưa tưởng tưởng. Cuối cùng lại là hắn đặc biệt trướng mắt cái này hứa minh chi thuận lợi thi đấu cử nhân, thật đánh thật đánh Trình Lộ giật mặt. Tầm tắc, lúc này, nhưng thật ra kêu khởi tỷ phu tới. Trước kia nhưng không gặp ngươi đối biết rõ huynh này tính trọng. Như thế nào? Biết được biết rõ huynh thi đấu cử nhân, liền lập tức nịnh nọt thay đổi tiểu nhân sắc mặt. Trình Lộ giật, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy chân chó bộ dáng, thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Luôn khởi cãi nhau, đặc biệt là cùng Trình Lộ Dật cãi nhau. Vương Húc đã sớm huấn luyện ra. Giờ phút này chính là như thế. Trình lộ giật vừa mới một câu ra tới, Vương Húc liền bùm bùm một đốn tranh chua châm trọc tạp đi ra ngoài. Thằng đem trình lộ giật châm trọc sắc mặt phát thanh, thiếu chút nữa liền trực tiếp cùng Vương Húc đọc thủ. Bất quá, trình lộ giật bên này có trình thanh viễn cái này bao che cho con ở, lập tức liền có trình thanh viễn ra tiếng giữ gìn hắn. Vương Húc, người tốt xấu cũng là tú tài, nói chuyện lại một chút không chú ý, quả thực có nhục văn nhã Ta vốn dĩ liền không phải văn nhã người, nơi nào giống trình tú tài ngài, yêu nhất lịch sự văn nhã dâm thấp phùng cao, đậu một chút liền bắt nạt kẻ yếu, trong ngoài không đồng nhất, quán mê chơi dối trá. Vương Húc nhưng vẫn luôn đều nhớ rõ, hắn đã từng bị trình thanh viễn cái này tiền sinh nục nhã ngu xuẩn hình ảnh. Lúc đó Vương Húc liền nghĩ tới, một ngày kia hắn nhất định phải hung hăng đánh trình thanh viễn mặt, làm trình thanh viễn chính mình hối hận lúc trước theo như lời nói. Mà hiện giờ Vương Húc đã là tú tài, trình thanh viễn lại vẫn như cũ chỉ là tú tài Tú tài đối thượng tú tài, Trình Thanh Viễn rốt cuộc đừng nghị ở Vương Húc trước mặt làm dáng bãi tư thái. Vương Húc, mặc dù chỉ có nửa tháng tiên sinh, ta cũng từng là ngươi tiên sinh. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, ngươi chính là như vậy cùng ta cái này tiên sinh nói chuyện. Trình Thanh Viễn xanh mặt cả giận nói. Vương Húc, chú ý ngươi lời nói. Mai tiên sinh cũng là mặt trầm xuống, không tán đồng gian dạy Vương Húc nói. Lại nói tiếp, Mai tiên sinh cùng Trình Thanh Viễn mấy năm nay vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sống quan hệ Cho nhau chi dàn không có quá lớn cạnh tranh cùng địch ý. Tuy rằng bọn họ hai người đều là chấn trên tiên sinh. Nhưng trình thanh viễn hảo thanh danh, lại vẫn luôn thiên hướng thu ra cảnh giàu có các học sinh vì học sinh, sử sự, sự đặc biệt cao điệu. Mà mai tiên sinh tắc càng thêm trọng học vấn, hắn học sinh cũng là bất luận bẩn phú, thả lấy bình dân vì nhiều, tính tình tương đối liền cũng có vẻ càng thêm ôn hòa. Không hề nghi ngờ, này hai người chi gian xung đột liền ít đi rất nhiều. Đổi mà nói chi, mai tiên sinh đối trình thanh viễn cũng không có hỷ ác cũng không tồn tại bất mãn. Tự nhiên, hắn liền không quen nhìn Vương Húc đối trình thanh viên bất kính. Rốt cuộc, chính hắn cũng chỉ là một cái tú tài. Nếu Vương Húc khảo trung tú tài là có thể không đem đã từng tiên sinh để vào mắt, như vậy hắn cái này tiên sinh ở Vương Húc trong mắt lại tính cái gì? Đẩy mình cập bị, mai tiên sinh không khỏi liền có chút đồng bệnh tương liền cảm giác. Còn nữa, Vương Húc còn chỉ là việc nhỏ, hứa minh chi vị này cử nhân liền ở một bên ngồi. Lấy hứa minh chi cùng Vương Húc giao tình, Khó bảo toàn hứa Minh Chi sẽ không thiên giúp Vương Húc, tiến tới cùng Trình Thanh Viễn là địch. Này nghĩ, Mai Tiên Sinh liền càng thêm không tán đồng Vương Húc hành động. So với Vương Húc, Hứa Minh Chi cùng Trình Thanh Viễn quan hệ muốn càng thêm thân cận. Thân là Trình Thanh Viễn con rể, Hứa Minh Chi là tiểu bối, chẳng sợ thi đậu cử nhân, cũng vẫn như cũ không cho phép đối Trình Thanh Viễn bất kính. Nếu không, với Hứa Minh Chi thanh danh thực sự vô ích. Vì Hứa Minh Chi hảo, Mai Tiên Sinh càng kỳ vọng Hứa Minh Chi có thể đối Trình Thanh Viễn tôn tôn kính kính. Chẳng sợ chỉ là gắn bó mặt ngoài quan hệ, cũng có thể. Nhưng là, Hứa Minh Chi tuyệt đối không thể đem chính mình nhược điểm đưa đến người khác trong tay đi. Bị Mai tiên sinh như vậy một gian dạy, Vương Húc tuy rằng không cao hứng cho lắm, lại vẫn là lẩm bẩm ngậm miệng lại. Kỳ thật Trình Thanh Viễn không có nói sai, một ngày vi sư trung thân vi phụ, nhưng Vương Húc nhận định tiên sinh chỉ có Mai tiên sinh, cũng không phải Trình lộ giận. Cho nên Vương Húc mới có thể như vậy giác mặt cấp Trình Thanh Viễn nan kham, hoàn toàn không đem Trình Thanh Viễn để vào mắt. Chẳng qua Nếu Mai Tiên Sinh mở miệng gian dậy, chẳng sợ Vương Húc trong lòng đặc biệt không tình nguyện, lại cũng vẫn là thành thành thật thật nghe xong Mai Tiên Sinh nói. Mắt thấy Mai Tiên Sinh bất quá là vô cùng đơn giản mấy chữ liền đem Vương Húc cấp chấn áp xuống dưới, trình thanh viễn trong lòng miễn bản nhiều hững Như nhau Vương Húc nói, bọn họ trấn trên cho tới nay mới thôi cũng không ra quá mấy cái tú tải. Liền trình thanh viễn nhiều năm như vậy, nhiều lắm cũng chính là dạy ra mấy cái đồng sinh liền chính mình thân nhi tử vẫn là dựa vào hứa minh chi dạy dô cùng trợ giúp mới có thể thuận lợi khảo qua phụ thí. Nơi nào giống mai tiên sinh, đầu tiên là ra hứa minh chi như vậy một cái lợi hại học sinh, ngay sau đó lại ra vương húc như vậy cái tú tài, liền càng thêm làm trình thanh viễn trong lòng hợp ứng. Chẳng sợ vương húc cũng không thế nào, mặc kệ là phẩm tính vẫn là học vấn đều đặc biệt làm trình thanh viễn trướng mắt, nhưng vương húc mà nay là tú tài, đây cũng là thiết giống nhau sự thật. Không phải nói trình thanh viễn trướng mắt Vương húc Vương Húc tú tài thân phận là có thể không có. Càng quá mức chính là, Vương Húc nói rõ muốn cùng hắn không qua được, liền mặt ngoài công phu đều khinh thường làm. Hôm nay có mai tiên sinh ở, tạm thời còn quát bảo ngưng lại ở Vương Húc. Nhưng bọn họ đều là một cái chân trên người, nay về sau nếu là lại ở trên phố đụng tới, hắn mặt mũi gì tồn. nay nghĩ, trình thanh viễn sắc mặt liền càng thêm không hảo. Vương Húc, ai chấp thuận ngữ như vậy cùng cha ta nói chuyện. Liên tính đều là tú tài. Cha ta cũng so ngươi càng có học vấn. liền ngươi về điểm này tài học, cư nhiên còn tưởng cùng cha ta đánh đồng. Ai cho ngươi là gan? Ngươi rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không mặt? Trình thanh viễn có thể ẩn, chịu đựng không nói, trình lộ giật lại không phải sẽ làm chính mình chịu ủy khuất tính tình. Này không, vừa nghe vương húc cư nhiên còn dám cùng trình thanh viễn gọi nhịp, trình lộ giật nhất thời liền nổi giận. Nha, trình lộ giật, ngươi đây là một hai phải cùng ta gọi nhịp đúng không? Thành A. Hai ta muốn hay không nhiều lần tài học. Lại nói như thế nào, ta là tú tài, ngươi lại chỉ là một cái đồng sinh sao. Cười nhạo một tiếng, vương húc không thể cùng trình thanh viễn kêu gạo chẳng lẽ còn có thể vương tha trình lộ giật. Ngươi bị vương húc giáp mặt lúc nhã, trình lộ giật khí nắm chặt nắm tay, thượng thủ liền tưởng tấu vương húc. Lộ giật. Kịp thời ngăn cản trình lộ giật, trình thanh biến không nghĩ để ý tới vương húc khiêu khích cùng kêu gạo ngược lại nhìn về phía hứa minh trì. Biết rõ, chúng ta hôm nay là tới tìm ngươi Vương Húc cùng Trình Thanh Viễn phụ tử khởi tranh chấp thời điểm, Hứa Minh Chi vẫn chưa mở miệng. Giờ phút này bị điểm danh nói họ, Hứa Minh Chi tự nhiên không nói hai lời liền đứng dậy, tất cung tất kính hướng tới Trình Thanh Viễn hành lễ, tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân. Hảo con rể. So với Vương Húc, Hứa Minh Chi thái độ quả thực không cần quá hảo, Trình Thanh Viễn trong lòng rốt cuộc có một chút an ủi, tức khắc liền bãi nổi lên phổ. Vương Húc không tiếng động đi môi, trong mắt tràn đầy trào phúng. Hảo con rể. Hắn cùng hứa Minh Chi nhận thức nhiều năm như vậy, phía trước nhưng cho tới bây giờ không gặp Trình Thanh Viễn như vậy đối hứa Minh Chi khách khí. Nếu không phải hứa Minh Chi thi đậu cử nhân, chỉ sợ Trình Thanh Viễn cả đời này đều không thể xem trọng hứa Minh Chi liếc mắt một cái. Nói đến cùng, Trình Thanh Viễn chính là có thể có lợi, tới phản quan hệ. Trình Thanh Viễn không có nhìn đến vương húc trên mặt trào phúng, Trình Lộ Giật lại là xem đến rõ ràng. Trong phút chốc, Trình Lộ Giật chỉ cảm thấy một cổ tức giận nảy lên trong lòng. Chỉ hận không được hung hăng xé xuống Vương Húc trên mặt kia đáng giận sắc mặt. Vương Húc dựa vào cái gì ngồi ở chỗ này xem thường người. Liên bởi vì Vương Húc khảo chúng tu tài, hắn lại chỉ là một cái đồng sinh. Cho hắn chờ xem. Sớm muộn gì có một ngày, hắn nhất định hội khảo chung tu tài, đem Vương Húc đạp lên dưới lòng bàn chân. Đón nhận Trình lộ giật nộ mục tương đối, Vương Húc nún nún vai, không để bụng cười. Trình thanh viễn có mặt nói hắn học vẫn không tốt. Nhưng trình thanh viễn chính mình thân nhi tử tựa hồ so với hắn còn muốn càng thêm kém cỏi đâu. Mệnh trình thanh viễn luôn ái ở bên ngoài cố làm ra vẻ, tự cho mình siêu phàm Cũng mệnh trình lộ giật động một chút chính là không coi ai ra gì, yêu nhất xa lánh cùng trường. Như vậy xem ra, chính gia phụ tử căn bản chính là hai cái chê cười sao. Dù sao hắn thực mau liền phải đi theo biết rõ huynh đi đế đô hoàng thành, cũng lời đến cùng trình gia phụ tử khởi xung đột. Chỉ cần này phụ tử hai người đừng lại nháo đến hắn trước mặt. Hắn nguyện ý thoáng thoái nhượng một bước nhỏ, không hề mở miệng tương chế nhạo. Nhưng nếu như này đôi phụ tử một hai phải không biết điều cùng hắn không qua được, hắn vương húc cũng không phải ăn chay. Cùng lắm thì khiến cho hắn cha đi tìm Trình Thanh Viễn nói. Trình Thanh Viễn nếu là cảm thấy hắn cha thân phận không đủ lợi hại, hắn còn có một vị tam phẩm triều đình trọng thần thân đại bá. Cũng không biết, Trình Thanh Viễn có đủ hay không lá gan theo chân bọn họ toàn bộ vương gia đối thượng. Trình Thanh Viễn đương nhiên không dám cùng vương gia đối thượng. Nhất mới đầu hắn trước mặt mọi người đục nhã Vương Húc ngu rốt thời điểm, Vương Gia Đại Bá còn không phải mệnh quan triều đình đâu. Lúc đó Vương Gia vừa mới chuyển đến chấn trên không bao lâu, Trình Thanh Viễn nơi nào biết được Vương Gia còn có một vị bên ngoài cầu học học sinh. Nếu là sớm biết rằng Vương Gia Đại Bá có thể đi đến giờ này ngày này như vậy địa vị, mượn cấp Trình Thanh Viễn 100 lá gan, Trình Thanh Viễn cũng không dám trước mặt mọi người nói Vương Húc một chữ không tốt. Ngược lại, Trình Thanh Viễn khẳng định sẽ cao cao đem Vương Húc cung lên. Cho dù là trước mặt mọi người trách cứ nhà mình nhi tử quá mức ngu dốt hắn cũng sẽ không chỉ trích Vương Húc đôi câu vài lời. Nhiều năm như vậy số giới kỳ thật trình thanh viên vẫn luôn đều có trong lén lút đi tìm Vương lão ra, vì chính là lần thứ hai đem Vương Húc thu làm học sinh. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, Vương lão ra trước sau không có nhà ra, Vương Húc lại là cái hôn không tiếp, trước nay đều không muốn cho hắn sắc mặt tốt, cũng không chịu cùng hắn hòa hoãn. Đến nỗi với thẳng đến giờ này ngày này, Vương Húc khảo chúng tú tài. Lại không phải trình thanh viễn công lao. Cùng vương gia gần như, trình thanh viễn rốt cuộc không có thể thành công chóng lên, cũng không có thể thuận lợi leo lên thượng vương gia này cây đại thụ. Cho tới nay mới thôi, trình thanh viễn đều còn đang hối hận cùng ảo não đâu. 136, đệ 136 trường. Lại nói tiếp, trình thanh viễn là vẫn luôn đều có lễ nhượng vương húc. Hôm nay nếu không phải bị chọc tức không được, trình thanh viễn sẽ không mất đi lý trí, trực tiếp cùng vương húc dối thượng. Bất quá bình tĩnh lại lúc sau. Trình Thanh Viễn lần thứ hai nhớ tới vương gia vị kia xa ở đế đô hoàng thành đại chỗ dựa, nháy mắt lại không dám cùng vương húc khởi tranh chấp. Càng sâu đến, Trình Thanh Viễn liếc mắt một cái cũng chưa nhiều xem vương húc, chỉ một lòng một dạ nhìn chầm chằm hứa Minh Chi không bỏ. Lại nói như thế nào, vương gia bên kia hắn là trèo không tới, Trình Thanh Viễn trước mắt duy nhất có thể trông cậy vào chính là hứa Minh Chi. Kỳ thật ở hứa Minh Chi thi đậu cử nhân phía trước, Trình Thanh Viễn đối hứa Minh Chi cũng không có quá mức ôm có kỳ vọng Rốt cuộc vương gia vị kia chính là tam phẩm triều thần, lại há là hứa Minh Chi kẻ hèn một cái keo kiệt học sinh có thể thúc ngựa định nổi. Bất quá ở biết được hứa Minh Chi khảo chúng giải nguyên lúc sau, trình thành viên ý tưởng liền hoàn toàn thay đổi. Cử nhân không đáng sợ, giải nguyên mới là thật lợi hại. Ai không biết cử nhân đệ nhất danh đều là điều động nội bộ công sĩ. Hứa Minh Chi đã liên tiếp khảo trung viện thí đầu danh, thi hương đầu danh, lại khẩn kế tiếp, có thể hay không là thi hội đầu danh. Tuy rằng rất khó, nhưng bạn nhất đâu. Đã tưởng tưởng cũng không dám tưởng ý niệm chợt một ở Trình Thanh Viễn trong đầu hiện lên, liền lập tức chắc ăn. Thậm chí Trình Thanh Viễn đối hứa Minh Chi liền càng thêm để ý. Con rể lần này trở về tính toán ở nhà ngốc bao lâu. Kế tiếp là trực tiếp đi đế đô hoàng thành, vẫn là đi trước dự châu phủ, lại cái khác đi vòng. Nay vẫn là Trình Thanh Viễn lần đầu tiên quan tâm hứa Minh Chi hướng đi cùng tính toán. Cùng lúc đó, hắn còn cân nhắc muốn hay không cấp hứa Minh Chi thêm điểm lộ phí. Rốt cuộc lấy hứa ra tình trạng. Thực sự không coi là giàu có. Muốn giúp đỡ hứa Minh Chi đi trước đế đô Hoàng Thành đi thi, sợ không có như vậy dễ dàng. Chỉ có thể nói, Trình Thanh Viễn đối hứa Minh Chi vẫn là không đủ hiểu biết. Hoặc là nói, Trình Thanh Viễn đối mà nay Trình Cẩm Nguyệt vẫn là khuyết thiếu cũng đủ nhận chi. Bạc! Trước mắt Trình Thanh Viễn cùng Trình Cẩm Nguyệt thực sự không thiếu. Mặc dù không thể nói cỡ nào đại phú đại quý, nhưng bọn họ xác thật là ăn mặc không lo, thả tay có thừa bạc. liền nói đi trước đế đô Hoàng Thành một chuyện. Chu dịch đã thuận lợi ở đế đô khai mặt tiền cửa hiệu, cũng mua nhà cửa, chỉ còn chờ hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt đoàn người qua đi liền có thể lập tức chú hạ. Cứ việc đế đô xác thật là hoàn thành, các loại chi tiêu khẳng định không nhỏ, nhưng là chỉ cần giải quyết trụ địa phương, ăn lại có thể hoa nhiều ít tiền bạc. Chỉ dựa vào hứa nhớ tiệm vải ở đế đô hoàn thành chi nhánh, liền đủ để bảo đảm hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt người một nhà ở đế đô hoàn thành cơm no ao ấm. Đương nhiên, trước mắt chỉ là chi nhánh Chờ trình cẩm nguyện đến đế đô Hoàng Thành, quyết nghị ở đế đô định cư, như vậy dự châu phủ hứa nhớ tiệm vải liền phải biến thành chi nhánh, đế đô Hoàng Thành kia ra mặt tiền cửa hiệu mới là chân chính tổng cửa hàng. Về trước dự châu phủ, lại khởi hành đi đế đô Hoàng Thành chuẩn bị sang năm 2 tháng thi hội. Cũng không phải cái gì yêu cầu che lấp bí mật, hứa Minh Chi trực tiếp thản luôn nói. Khá tốt, người này vừa đi đế đô Hoàng Thành, chỉ sợ mấy năm nội đều sẽ không lại trở về. Nay một đường đi đế đô Hoàng thành Trên đường xa xôi, bên kia lại trời xa đất lạ, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Hứa Minh Chi cùng Trình cẩm nguyệt kế hoạch, Trình Thanh Viễn cũng không biết. Ở Trình Thanh Viễn xem ra, hứa ra không có cái kia thực lực đưa hứa Minh Chi một nhà đều đi đế đô hoàng thành. Có thể ở dự châu phủ mua một chỗ phủ trạch, chỉ sợ đã hao hết hứa ra sở hữu gia sản, thậm chí còn thiếu hạ không ít bạc. Nghĩ đến đây, Trình Thanh Viễn hơi há mổm, liền tưởng đưa ra cấp hứa Minh Chi lộ phí lời nói. Điểm này liền không nhọc phiền trình tú tài lo lắng. Ta sẽ cùng biết rõ huynh cùng đi đế đô hoàng thành, trên đường sẽ cho nhau chiếu cố. Vương húc đỉnh đạc một mở miệng, liền đem trình thanh viễn còn chưa nói xong lời nói cấp chắn trở về. Ngươi cũng đi đế đô hoàng thành. Vương húc lời nói quá mức đột nhiên, trực tiếp đánh trình thanh viễn một cái trở tay không kịp. Ấn, về sau ta cũng cùng biết rõ huynh giống nhau, sẽ ở đế đô hoàng thành định cư. Vương Húc nói liền nở nụ cười, là thật sự đang cười không mang theo chút nào châm chọc cùng chào phúng, luôn nghe ta đại bá nói đế đô là cái hảo địa phương, cái này thắc biết do huynh phúc, ta cũng có thể chính mắt nhìn một cái đế đô hoàng thành phồn hoa cùng náo nhiệt. Định cư, trình thanh viện nhấp môi, trong khoảnh khắc liền ý thức được không thích hợp, các người đi đế đô ở tại chỗ nào, đều trụ vương đại nhân ra, biết do cũng trụ vương đại nhân ra. Vương húc tiến đến đế đô đến cậy nhờ vương đại nhân, trình thanh viễn không có ý kiến, cũng không dám có bất luận cái gì dị nghị cùng ý tưởng. Nhưng hứa Minh Chi không cần thiết thử Vương Đại Nhân ân tình này, thật sự. Tuy nói có thể kết bạn Vương Đại Nhân khẳng định là chuyện tốt một cọc, nhưng Trình Thanh Viễn cũng không muốn đem bại ở trước mắt rất tốt cơ hội chắp tay đưa cho Vương ra. Chỉ cần hắn cấp đủ hứa Minh Chi đi trước đế đô hoàng thành lộ phí, hứa Minh Chi hoàn toàn có thể chính mình ở đế đô tìm trô ở hạ. Đến lúc đó, hứa Minh Chi chỉ cần thiếu hắn một người nhân tình là đủ rồi. Chính là Trình Thanh Viễn trong lòng cũng rất rõ ràng, so với hắn. Vương Đại Nhân có thể cho Dư Hứa Minh Chi trợ giúp khẳng định càng nhiều, cũng lớn hơn nữa. Nhưng Phạm là cái người thông minh, đều sẽ tuyển Vương Đại Nhân, mà không phải hắn. Như thế một tương đối, Trình Thanh Viễn trong tay lợi thế liền không có nhiều ít. Cái này đảo sẽ không biết rõ huynh ở đế đô hoàng thành chỗ ở, đến chính hắn quyết định. Vương Húc đương nhiên muốn giúp đỡ Hứa Minh Chi. Nhưng vấn đề là, Hứa Minh Chi không cần hắn giúp đỡ A. Trình Thanh Viễn không biết Hứa Minh Chi mà nay thân ra, Vương Húc lại là rất rõ ràng chỉ là từ trong tay hắn liền phân cho hứa Minh chi nhiều ít bạc thêm chi hứa nhớ tiệm vải cùng hứa nhớ thực phô lợi nhuận Vương húc có thể chắc chắn hứa Minh chi muốn ở đế đô hoàng thành tìm được chỗ ở căn bản là dễ như trở bàn tay việc rất nhỏ liền nói Vương húc chính mình đến lúc đó cũng sẽ không vẫn luôn ở vương đại nhân gia trụ Tuy nói là hắn thân đại bá nhưng dù sao cũng là ăn nhờ ở đầu cảm giác khẳng định không giống nhau tiểu trụ mấy ngày có thể nhưng muốn thường chú nói liền chính hắn đều sẽ cảm thấy không được tự nhiên Bất quá đi đế đô lúc sau, Vương Húc là khẳng định muốn mang theo hứa minh chi đi gặp hắn đại bá. Tuy rằng ở Vương Húc mà nói, lấy hứa minh chi tài học căn bản không cần lo lắng, nhưng hắn đại bá rốt cuộc là chính thức triều đỉnh quan viên, khẳng định có thể cho cùng biết rõ huynh nhất định chỉ điểm. Chẳng sợ không thể giúp quá lớn mội, nhưng ít nhất có thể nói thượng vài câu hữu dụng dạy bảo. Ấn hắn cha nói đó chính là, hắn đại bá liền đánh giắm đều là hương. Cứ việc Vương Húc cũng không phải thực gật bừa hắn cha như vậy khoa Trương thổi phồng Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận hắn đại ba sát thật rất lợi hại, là bọn họ vương gia nhất có tiền đồ người đọc sách. Này đây, mỗi khi vương lão gia đặc biệt cao hứng thổi phồng vương đại nhân khi, vương húc chưa bao giờ sẽ phản bác, chỉ là yên lặng nghe. Vừa nghe vương húc nói, hứa minh chi khả năng sẽ không ở tại vương đại nhân ra, trình thanh viễn tức khắc lại tới nữa sức mạnh, vội vàng nhìn về phía hứa minh chi, con rể, người đi đế đô này dọc theo đường đi lộ phí. Đã đủ rồi. Trình thanh viễn lời nói khá trực tiếp. Hứa Minh Chi vừa nghe liền hiểu, lập tức liền đánh gây Trình Thanh viên muốn hỗ trợ đề nghị. Đủ rồi. Trình Thanh Viễn mọi người, không dám tin tưởng nhìn nhìn Hứa Minh Chi, lại theo bản năng nhìn về phía Vương Húc. Nghĩ, có phải hay không Vương Húc hỗ trợ cấp thấu bạc? Không phải ta. Xem đã hiểu Trình Thanh viên nghi hoặc, Vương Húc xua xua tay, tức khác liền vì chính mình làm sáng tỏ nói. Nhìn dáng vẻ này hứa nhớ tiểu lầu kiếm lời không ít tiền bạc ca. Đáp lại Trình Thanh Viễn, là trình lộ giật thình lình xảy gi Bị trình lộ giật như vậy vừa nhắc nhở, trình thanh viễn cũng phản ứng lại đây. Đúng rồi, hắn thiếu chút nữa đã quên còn có hứa nhớ tiểu lầu ở hứa nhớ tiểu lầu hiện giờ ở chấn trên cũng rất có tiếng gió, hứa minh chi lộ phí xác thật không cần quá mức lo lắng. Như như mày, trình thanh viễn nhịn không được liền trong lòng hạ thở dài một tiếng. Liền đi trước đế đô lộ phí đều không cần hắn hỗ trợ, trình thanh viễn thật đúng là nghĩ không ra như thế nào làm hứa minh chi thiếu trình ra một cái đại nhân tình. Tổng không thể, thật sự trông cậy vào trình cầm đi Hứa nhớ tiểu lầu sinh ý sắc thật không tồi. Trình lộ giật ngữ khí mang theo rõ ràng trào phúng, vương húc tự nhiên không đáp ứng, trả lời. Còn không phải quả dương, đầu bán cầu, thì trình lộ giật đảo không phải cố ý tưởng nhằm vào hứa nhớ tiểu lầu, mà là hắn đích đích sát sát chướng mắt hứa nhớ tiểu lầu. So với thực vị hiên, hứa nhớ tiểu lầu đã không có nhiều năm nội tình, cũng không có nổi danh đặc sắc đồ ăn, mặc kệ thấy thế nào đều không giống như là có thể kiếm đồng tiền lớn địa phương. Mà hứa nhớ tiểu lầu sở dĩ mà nay sinh ý cũng không tệ lắm, nhưng còn không phải là bởi vì hứa minh chi thanh danh bên ngoài. Dĩ vãng hứa minh chi là tú tài, hứa nhớ tiểu lầu sinh ý liền rất rực rỡ. Mà nay hứa minh chi lại là cử nhân, hứa nhớ tiểu lầu lượng người chỉ biết càng thêm đại. Nói đến cùng, tất cả đều là dựa vào hứa minh chi, hứa nhớ tiểu lầu mới áp qua thực vị hiên nổi bật. Lộ giật. Trình thanh viên quay đầu, không tán đồng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trình lộ giật. Lại nói như thế nào? Hứa Nhớ Tiểu Lầu cũng là hứa ra sinh ý chẳng sợ, hứa nhớ tiểu lầu thật sự thật không tốt, Trình Lộ giật cũng không nên làm trò hứa Minh Chi mặt nói ra. Trình Lộ giật kịp thời phản ứng lại đây, lập tức liền mặt đỏ lên, ngược lại nhìn về phía Hứa Minh Chi, "Tỷ phu, xin lỗi, ta không có ác ý." "Không ngại." Hứa Minh Chi cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn, ngữ khí rất là lãnh đạm. Vương Húc cười nhạo một tiếng, đi theo cùng nhau động nổi lên chiếc đũa. Muốn nói Hứa Nhớ Tiểu Lầu nội tình không có thực vị hiên phong phú, Vương Húc thừa nhận Nhưng tiểu lầu chính là làm thức ăn xinh ý, ăn ngon là được, nào có như vậy nhiều chú ý cùng cách nói. Vương Húc chính là biết, hứa nhớ tiểu lầu nguyên liệu nấu ăn đều là từ hứa ra thôn thu tới, nhất mới mẻ, hương vị cũng đặc biệt chính tông. Hơn nữa Vương Húc còn biết, hứa nhớ tiểu lầu không ít thực đơn đều là chỉnh cẩm nguyện tự mình liệt ra tới. hắn hưởng qua hứa nhớ tiểu lầu thái sắc, ăn rất ngon, chút nào không thể so thực vị hiên chiêu bài đồ ăn kém. Cũng liền trình lộ giật loại này không có ăn qua hứa nhớ tiểu lầu thức ăn người mới có mặt ngồi ở chỗ này nói hầu nói tả. Quả nhiên, không kiến thức thật đáng sợ, trình lộ giật tuyệt đối là trong đó nhân tài kết xuất. Ở trình thanh viễn phụ tử đã đến phía trước, Mai Tiên Sinh chỉ lo cùng hứa Minh Chi tham thảo học vấn, cũng còn không có hưởng qua hứa nhớ tiểu lầu thái sắc. Giờ phút này theo sát ở hứa Minh Chi cùng vương húc lúc sau, hắn cũng động chết búa. Lại sau đó, Mai Tiên Sinh nhịn không được liền mở to hai mắt, ăn ngon. Sớm biết rằng hứa nhớ tiểu lầu thái sắc như vậy ăn ngon, Mai tiên sinh khẳng định đã sớm tới nhóm nháp. Mà không phải nghĩ là mọi người đều là xem ở hứa minh chi tú tài thân phận thượng, mới có thể cố ý thổi phồng hứa nhớ tiểu lầu thái sắc ăn ngon. Nói đến cùng, vẫn là chính hắn quá mức ngu muội sinh ra thành kiến. 137, đệ 137 trường. Bị mai tiên sinh một câu ăn ngon đánh gây suy nghĩ, trình lộ giật biểu môi, rất là không cho là đúng. Lại tới một cái nịnh bỡ lấy lòng hứa minh chi. Thật đương hắn là ba tuổi hài đồng hảo lừa bịp. Hắn chính là không chịu mắc nhu, ai có thể đem hắn thế nào. Lại nói tiếp, trình lộ giật vẫn là rất có chút xem trọng chính hắn. Hứa nhớ tiểu lầu thái sắc ăn ngoan không, thật không cần hắn tới định luận. Hơn nữa hứa nhớ tiểu lầu cũng không thiếu hắn như vậy một người khách nhân, hắn tới hay không cổ động thật đúng là liền sẽ không ảnh hưởng đến hứa nhớ tiểu lầu sinh ý. nay đây, trình lộ giật có nguyện ý hay không ăn hứa nhớ tiểu lầu thái sắc, thực sự không có chính hắn tưởng tượng như vậy quan trọng nhất. Trình thanh viễn cũng không chạm vào thức ăn trên bàn. Hắn sở dĩ sẽ mang theo trình lộ giật tới hứa nhớ tiểu lầu, là vì tìm hứa minh chi, mà không phải tới cọ cơm ăn. Đối hứa nhớ tiểu lầu thái sắc, hắn cũng, cũng không đinh điểm hứng thú. Mai Phu Nhân đó là ở ngay lúc này đã đến. Không có trình thanh viễn cùng trình lộ giật phụ tử hai người như vậy còn trước tiên ở ngoài cửa ra cái thanh âm, Mai Phu Nhân trực tiếp liền đẩy cửa mà vào, đứng ở ghế lỗ nội. Thấy đột nhiên xông tới Mai Phu Nhân, Mai Tiên sinh đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó sắc mặt không cấm đỏ lên. Như vậy trường hợp hạ Mai Phu Nhân hành động, không thể nghi ngờ cực kỳ làm Mai Tiên Sinh mặt mũi mất hết. Trước không nói ghế lô nội còn ngồi trình thanh viễn phụ tử, chính là ở mà nay hứa Minh Chi cùng Vương Húc trước mặt, Mai Phu Nhân cũng ném không dậy nổi người này. Người như thế nào sẽ đến? Mai Tiên Sinh đứng lên, liền muốn đem Mai Phu Nhân đuổi đi. Ta tới tìm biết rõ. tầm mắt ở ghế lô nội đảo qua một vòng, Mai Phu Nhân thực mau liền phát hiện trình thanh viễn phụ tử cũng ở, không khỏi liền trào phúng con con khoe miệng. Nàng còn đương ngô thị là thật sự sẽ không cấp trình thanh viễn phụ tử mật báo, kết quả căn bản không phải nàng tưởng như vậy sao. Ngô thị nói rõ chính là cố ý lại bày nàng một đạo, đặc biệt là mai phu nhân sinh khí. Nhớ trước đây nàng là thật sự đem ngô thị coi là bạn tốt, lúc này mới sẽ không tiếc đắc tội hứa Minh Chi, cũng muốn giúp trình lộ giật thảo muốn tới hứa Minh Chi thân thủ làm văn trương. Chính là cuối cùng, nàng không những không có được đến ngô thị cảm kích, ngược lại bị ngô thị một hồi trách tội. Mỗi khi nhớ tới việc này, Mai Phu Nhân trong lòng liền rất là không thoải mái. Tìm hứa minh chi. Mai Tiên Sinh theo bản năng liền như như mày, cũng không phải thực tán đồng nhìn Mai Phu Nhân, có chuyện gì trở về lại nói. Nói ngắn gọn một câu, Mai Phu Nhân không thể đại ở chỗ này, cần thiết đến nhân lúc còn sớm rời đi. Không được, ta phải làm mặt cùng biết do nói. Mai Phu Nhân trước nay đều không phải sẽ nghe Mai Tiên Sinh lời nói tính tình, giờ phút này cũng thế. Cũng không thèm nhìn tới Mai Tiên Sinh liếc mắt một cái. Mai Phu Nhân trực tiếp liền nhìn về phía hứa Minh Chi, biết rõ, ta mới từ hứa ra thôn trở về, các ngươi có phải hay không thực mau liền phải rời đi. Khi nào có rảnh, đi trong nhà ăn đốn cơm xoàng Nghe Mai Phu Nhân nói muốn thỉnh hứa Minh Chi đi trong nhà ăn cơm, không nói hứa Minh Chi, Mai Tiên Sinh cùng Vương Húc đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Mai Phu Nhân phía trước cũng không phải là cái dạng này. Khi đó Mai Tiên Sinh mỗi lần đều tưởng lưu hứa Minh Chi ở nhà ăn cơm, Mai Phu Nhân động một chút trầm mặt quăng ngã môn dễ dàng căn bản không chịu xuống bếp. Chẳng sợ trong nhà các loại thái sắc cũng không thiếu, Mai phu nhân cũng luyến tiếp lấy mẹ hạ nổi, không thiếu cố ý nhục nhã hứa Minh Chi. Chính là giờ này ngày này, Mai phu nhân cư nhiên chủ động đưa ra muốn thỉnh hứa Minh Chi ăn cơm, thậm chí còn cố ý tìm được hứa Nhớ tiểu lâu tới. Bởi vậy liền đủ có thể thấy, Mai phu nhân đối lần này mời khách là cỡ nào coi trọng. Sư mẫu, xin lỗi. Lần này trở về thời gian quá mức khẩn cấp, chỉ sợ không rảnh đi trong nhà quấy rầy. Hứa Minh Chi mặt không đổi sắc cự tuyệt mai phu nhân mời. Vẫn là câu nói kia, hứa Minh Chi chưa bao giờ nghĩ tới muốn chiếm mai tiên sinh trong nhà đình điểm tiện nghi. Ngày xưa hắn liền đều không phải là như vậy chấp nhất một hai phải ở mai tiên sinh trong nhà bị lưu cơm, giờ phút này liền càng thêm không có khả năng đi mai tiên sinh trong nhà. Đến nỗi mai phu nhân là như thế nào tâm thái tiến đến đưa ra mời, hứa Minh Chi cũng không nửa điểm niệm tưởng, cũng sẽ không để trong lòng. Mà mai phu nhân rõ ràng đi qua hứa gia thôn. Lại vẫn là tìm tới nơi này, nguyên nhân không cần nghĩ nhiều là có thể đoán được. Mai Phu Nhân khẳng định là bị cự tuyệt. Mặc kệ cự tuyệt Mai Phu Nhân chính là trình cẩm nguyệt vẫn là hứa mãi mãi, nay cử đều thâm đến hứa minh chi tâm, hứa minh chi cũng không tưởng lại lật lọng. Bất quá là một bữa cơm soàng việc nhỏ, nơi nào coi như là quấy rầy Liên định vào ngày mai buổi trưa thời gian, các người nhưng nhất định phải tới. Cũng không dám lại lấy ra dò hỏi ngữ khí, Mai Phu Nhân trực tiếp liền lấy khẳng định câu thức kết đuôi Sư mẫu thật là khách khí. Đây là tính toán bại hiến hội sao. Bị mai phu nhân một câu các ngươi gợi lên lòng hiếu kỳ, vương húc nhịn không được liền cười, cũng không biết sư mẫu hiến hội trên bàn, có hay không học sinh vị trí. Tự nhiên là có. Khi nào ngươi tới trong nhà, sư mẫu không có nhiệt tình lưu cơm. Mỗi lần đều là ngươi quá khách khí, nói cái gì cũng không muốn lưu lại. Rất nhiều lần sư mẫu cơm đều làm tốt, nhưng lại cứ ngươi vẫn là đi rồi. Nói đến tỉnh vương húc ăn cơm, mai phu nhân vẫn là rất hào phóng Rốt cuộc vương húc không phải hứa minh chi, đơn nói vương lão già mỗi năm đưa cho mai tiên sinh phong phú quà tặng trong ngày lễ, mai phu nhân liền không khả năng chậm trễ vương húc. Chẳng qua vương húc người này tính tình quá ăn chơi chắc táng, rất là không phục quảng giáo, cũng không thế nào cấp mai phu nhân mặt ngui, thực sự làm mai phu nhân bực bình hoảng. kia không phải bởi vì học sinh không nghĩ cấp sư mẫu thêm phiền phải sao. Vương húc ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại không có xin lỗi thần sắc. Nói lời thật lòng. Vương Húc liền đối Mai Tiên Sinh đều không có quá nhiều kính trọng, liền càng đừng nói Mai Phu Nhân. Ở Vương Húc trong mắt, Mai Phu Nhân liền cùng tầm thường nịnh nọt tiểu nhân không có gì khác nhau. Hắn rất nhiều lần đều thấy được Mai Phu Nhân nhìn phía hứa Minh Chi khinh thường ánh mắt, cũng chính mắt thấy quá Mai Phu Nhân đối đại hứa Minh Chi vô lệ thái độ. Vương Húc người này thực bên vực người mình. So với Mai Tiên Sinh cùng Mai Phu Nhân, hắn đương nhiên càng khuynh hướng hứa Minh Chi. Rõ ràng hắn cùng hứa Minh Chi đều ở. Mai Phu Nhân lại chỉ cô đơn đối hắn một người đại hiến gân cần, lại còn có chỉ chờ hắn một người ở nhà ăn cơm. Mai Phu Nhân này không phải cố ý chơi nhằm vào, khi dễ hứa Minh chi xuất thân bần hàn, là cái gì? Cho nên Vương Húc mới có thể cố ý không cho Mai Phu Nhân lưu tình mặt, đương trưởng nói đi là đi, chính là muốn cấp Mai Phu Nhân năng kham. Mai Phu Nhân vẫn luôn đều biết Vương Húc người này không thế nào tôn sư trong đạo, tính tình cũng phá lệ bất hảo. Giờ phút này Vương Húc trong giọng nói rõ ràng mang theo trào phúng. Mai Phu Nhân lại cũng không dễ làm mặt vật trần, chỉ phải cười gượng gật gật đầu, kêu lần này ngươi nhưng nhất định phải tới trong nhà ăn cơm. Vẫn là không phiền thoái. Cùng trước kia giống nhau như lúc thái độ, Vương Húc lần thứ hai không khách khí cự tuyệt Mai Phu Nhân, học sinh lần này cũng muốn đi theo cùng đi đế đô hoàng thành, không có thời gian đi sư mẫu trong nhà dự thiệp. Ngươi cũng phải đi đế đô. Mai Phu Nhân đương nhiên biết, Vương Húc từ nhỏ liền cùng hứa Minh chi giao hảo. Nhưng Mai Phu Nhân không nghĩ tới chính là... Vương Húc cùng hứa Minh Chi giao hảo đã tới rồi liền đi đế đô đều phải đi theo nông nỗi. Hứa Minh Chi đi đế đô là vì tham gia sang năm 2 tháng thi hội, điểm này Mai Phu Nhân là biết được. Như vậy, Vương Húc đi làm gì? Vừa xem đế đô phồn hoa cùng náo nhiệt. Đúng vậy. Luôn ở Trấn chiến ốc, nhị. Chuẩn bị dịch cái hoa, đi đế đô hoàng thành nhìn xem. Không sao cả nhốn nhung mai, Vương Húc hoàn toàn không để ý đến Mai Phu Nhân sắc mặt là cỡ nào khó coi, lo chính mình nói. Mai phu nhân sắc mặt sắc thật có chút không nhịn được, nhưng nàng vẫn là cùng trước kia giống nhau, căn bản lấy Vương Húc đinh điểm biện pháp cũng không có. Khẽ cắn môi, Mai phu nhân chỉ phải tiếp tục nhìn về phía Hứa Minh Chi, biết rõ khẳng định có thời gian đi. Người tiên sinh luôn là ở nhà nhắc mãi muốn cùng ngươi uống thượng hai ly, thừa dịp lần này trở về, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cô phụ ngươi tiên sinh tha thiết hy vọng. Ở Mai phu nhân trong mắt cùng trong lòng, Hứa Minh Chi so Vương Húc càng thêm tứ thời, cũng càng thêm hảo đàn đo. Ít nhất Hứa Minh Chi sẽ không giống Vương Húc như vậy, luôn là làm nàng vị này sư mẫu không mặt mũi. Sư mẫu lời này thật là không hề có đạo lý. Biết rõ huynh giờ phút này bất chính bồi tiên sinh ở uống xoàng Vừa mới sư mẫu không có tới phía trước, biết rõ huynh còn cùng tiên sinh tâm tình lần này thi hương để mục đầu. Có Vương Húc ở trường hợp, Mai Phu Nhân muốn đắn đo hứa Minh Trì căn bản không có nàng tưởng như vậy dễ dàng. Này không, Vương Húc liền lại đem Mai Phu Nhân rác mặt rỗi một đốn. Mai phu nhân thiếu chút nữa không khắc chế cùng vương hút đối mang lên. Cũng may thời khắc mấu chốt, nàng lại nhịn xuống quay cuồng lửa giận. Khi sâu một hơi, Mai phu nhân thần sắc đặc biệt nghiêm túc, khăng khăng muốn hứa Minh chi chính miệng cấp ra đáp án, biết rõ, người nói như thế nào. Đủ rồi, người đi về trước. Kỳ thật đang ngồi tất cả mọi người rất rõ ràng, hứa Minh chi thái độ là cự tuyệt. Nhưng cố tình Mai phu nhân một hai phải dây dưa không thôi, liền Mai tiên sinh đều rốt cuộc nhịn không được, mở miệng tỏ thái độ. Ta là ở cùng biết do nói chuyện. Tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mai Tiên Sinh, Mai Phu Nhân miệng lưỡi rất là không cao hứng. Mai Phu Nhân nhất trướng mắt Mai Tiên Sinh, chính là Mai Tiên Sinh Ước. ước. Dĩ vãng Mai Phu Nhân vì sao phải vứt bỏ mặt mũi cùng nô thị giao hảo. Còn không phải bởi vì Mai Tiên Sinh so với Trình Thanh Viễn, rốt cuộc vẫn là lùn một đầu. Đều ở một cái chân trên đương Tiên Sinh, nếu là không cùng Trình ra đánh hảo quan hệ, vạn nhất Mai Tiên Sinh về sau đều thu không đến học sinh. Trong nhà Nhật tử còn như thế nào sống qua? So với trình thanh viện thu những cái đó học sinh, Mai Tiên Sinh thu học sinh là một cái không bằng một cái. Một chúng học sinh chung, cũng liền Vương Húc vẫn là cái hảo suất thân, có thể lấy ra tới cùng trình thanh viện những cái đó học sinh tương đối tương đối. Nhưng mặc dù là Vương Húc, cũng là trình thanh viễn đuổi ra tới không cần, lúc này mới ngược lại tới bái Mai Tiên Sinh vi sư. Đây cũng là lấy nhiều năm như vậy xuống dưới. Mai Phu Nhân vì sao luôn là cảm giác ở ngô thị trước mặt không dám ngẩn đầu mấu chốt nơi. Thẳng đến hứa minh chi khảo trung tú tài, Mai Phu Nhân lúc này mới dương mi thổ khí, trong lòng miễn bản nhiều thông khoái. Lúc đó nàng sẽ đáp ứng giúp trình lộ giật thảo muốn hứa minh chi văn trường, mặt ngoài nhìn qua là bởi vì nàng cùng ngô thị nhiều năm giao hảo tình cảm, trên thực tế làm sao không phải Mai Phu Nhân muốn khoe ra biểu hiện. Mà nay hứa minh chi lại thi đậu cử nhân, Mai Phu Nhân liền càng thêm đắc ý cũng càng thêm coi trọng Mai tiên sinh cái này học sinh. Sự tình trước kia tạm thời bất luận, về sau nàng cần thiết đến cùng Hứa Minh Chi giao hảo. Chỉ cần có Hứa Minh Chi cái này kim tự chiêu bài, Mai tiên sinh ở chấn trên chính là độc nhất phân thanh danh truyền xa, tuyệt phi chỉnh thành viên có thể lại so với. Mai phu nhân thậm chí đã có thể tưởng tượng đến, từ nay về sau quần quần không ngừng tới bái Mai tiên sinh vì sư nhiệt, hỏa, hình ảnh. 138, đệ 138 chương. Sư mẫu trong nhà xác thật rất bận. Không rảnh phó ước, xin lỗi. Nếu Mai Phu Nhân một hai phải chính thai nghe được hứa Minh Chi cự tuyệt, hứa Minh Chi liền thỏa mãn Mai Phu Nhân yêu cầu. Hứa Minh Chi, người Mai Phu Nhân sắc mặt cứng đờ, mang theo như vậy một chút không dám tin tưởng, mở to hai mắt chừng mắt hứa Minh Chi. Nàng là thật sự hoàn toàn không nghĩ tới, hứa Minh Chi cư nhiên thật sự dám cự tuyệt nàng mời. Rõ ràng dĩ vãng hứa Minh Chi không phải như vậy bộ dáng. Lấy hứa Minh Chi bẩn hàn xuất thân, nếu không phải nàng phu quân đối hứa Minh Chi nhiều hơn quan tâm Hứa Minh Chi sao có thể sẽ có giờ này, ngày này phong cảnh. Như thế nào? Mà nay hứa Minh Chi biến thành cử nhân lao ra, liền lập tức trở mặt không biết người, không nhớ cùng Mai Tiên Sinh sư đổ chi tình. Hứa Minh Chi thật muốn dám can đảm như vậy, Mai Phu Nhân thế tất sẽ không làm hứa Minh Chi hảo quá. Biết do không rảnh liền không rảnh, đừng vội nhiều làm dây dưa. Mai Tiên Sinh hiếm khi sẽ như vậy tức giận. Mà nay ngày Mai Phu Nhân hành động, thực sự chọc Mai Tiên Sinh không cao hứng. Ta là vì ngươi hảo. Không thành tưởng Mai Tiên Sinh sẽ đối nàng tức giận, Mai Phu Nhân thất thanh thét to. Người cầm miệng. Theo ta đi. Quá hổ thẹn. Mai Tiên Sinh quả thực xấu hổ với tái kiến hứa Minh Chi. Không chút suy nghĩ, Mai Tiên Sinh liền tốn đi rồi Mai Phu Nhân. Mai Tiên Sinh cùng Mai Phu Nhân rời đi, không có người ra tiếng ngăn trở. Hứa Minh Chi cùng Vương Húc không có mở miệng, trình thanh viên phụ tử càng là lo liệu chờ mặc. Bất quá nhìn theo Mai Tiên Sinh cùng Mai Phu Nhân cứ như vậy chạy lấy người. Trình thanh viễn phụ tử thực sự có chút xấu hổ. Tổng cảm thấy, bọn họ giống như cũng không thích hợp tiếp tục lưu lại. Rốt cuộc, hãng kỳ thật cũng có tính toán đem hứa Minh Chi thỉnh đi trong nhà lân la làm quen. Nếu con rể xác thật rất bận, vậy không miễn cưỡng. Cuối cùng, trình thanh viễn cũng chỉ có thể như vậy tỏ thái độ. Tỷ phu, ngươi lần sau trở về, nhưng nhất định phải đi trong nhà ngồi ngồi. Còn có tỷ của ta cùng Phúc Bảo, Lộc Bảo, bọn họ cũng đều thật dài thời gian không hồi quá trong nhà. Tuy rằng rất rõ ràng Trình Cẩm Nguyệt theo chân bọn họ quan hệ cũng không thân cận, nhưng Trình Lộ Giật vẫn là ra mặt dày leo lên cái này quan hệ. Hứa Minh Chi không có nói tiếp, chỉ là bình tĩnh nhìn Trình Thanh Viễn, hơi hơi gật đầu. Hắn xác thật sẽ không đi Trình ra, Trình Thanh Viễn mời tự nhiên sẽ không giữ lời. Đến nỗi Trình Lộ Giật mời, hứa Minh Chi bản nhân căn bản sẽ không ngôn ngữ. Chân chính nên làm quyết định người kia là Trình Cẩm Nguyệt, mà không phải hắn. Đổi mà nói chi, Trình Thanh Viễn cùng Trình Lộ Giật đều tìm là người. Nhìn ra hứa Minh Chi cũng không phải như vậy muốn theo chân bọn họ đi lại, trình thanh viễn cùng trình lộ giật phụ tử kỳ thật thực nóng đổi. Bỏ lỡ hôm nay, lần sau còn không nhất định khi nào mới có thể lại lần nữa lấp kín hứa Minh Chi. Chờ đến hứa Minh Chi đi đế đô hoàng thành, bọn họ liền càng thêm không có cơ hội cùng hứa Minh Chi giao hảo. Nhưng bọn họ lại là nóng đổi, hứa Minh Chi không chịu tiếp chiêu, cũng là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, trình thanh viễn cùng trình lộ giật cũng chỉ có thể thành thành thật thật tự hành chạy lấy người. không có biện pháp Hứa mình chi không muốn theo chân bọn họ đi lại, chẳng lẽ bọn họ còn có thể bức bách hứa Minh chi cần thiết theo chân bọn họ giao hảo. Thật muốn như vậy gần nhất, liền không phải giao hảo, mà là kết thủ. Đường ghế lô nội chỉ còn lại có hứa Minh chi cùng vương hút một người, quanh mình không khí lập tức liền thay đổi. Biết do huynh, không phải ta bất kính chúng ta tiên sinh, ngươi xác thật không nên chủ động đưa tới cửa đi. Lấy ngươi hiện giờ cử nhân thân phận, ai có thể không đỏ mắt. Chiếu ta xem à, ngươi chính là một khối mỗi người tranh nhau cướp ăn một ngụm đại vì thịt Vương húc ngày thường nhưng thật ra rất ít đi mai tiên sinh trong nhà đi lại bất quá hắn đưa cho mai tiên sinh trong nhà quà tặng trong ngày lễ từ trước đến nay phong phú mai phu nhân là khẳng định chọn không ra hắn sai lầm tới chỉ trích hắn ngược lại là hứa Minh chi trước mắt căn bản chính là mỗi người cướp lấy lòng mặc kệ là trình thanh viễn phụ tử vẫn là mai phu nhân đều không ngoại lệ đối đãi tiên sinh phải có lê nghĩa hứa Minh chi nói ta rất có lê nghĩa a ta lại không đem hắn thế nào Điều môi, vương húc ngữ khi nháy mắt liền trở nên rất là không chút để ý. Lần sau làm trò tiên sinh cùng sư mẫu mặt, ngươi chú ý điểm lời nói. Biết vương húc ngày thường nhất không phục quản giáo, hứa minh chi đối vương húc từ trước đến nay sẽ không lời lẽ nghiêm khắc chỉ trích, chỉ là chỉ điểm cùng nhắc nhở. Đã biết, hứa minh chi lời nói, vương húc khẳng định sẽ nghe. Hơn nữa vương húc rất rõ ràng, hứa minh chi đây là vì hắn hảo, mới có thể nhắc nhở hắn. Đổi cá nhân, chẳng sợ chết ở hứa minh chi trước mặt. Hứa Minh Chi cũng khinh thường nhiều lời. Không có biện pháp, nhà hắn biết rõ huynh chính là như vậy cao lánh không bằng hữu Nga không đúng, hắn chính là biết rõ huynh bằng hữu Biết rõ huynh cũng liền đối hắn còn hơi chút có điểm kiên nhẫn, cũng nhiều vài phần quan tâm. Này nghĩ, Vương Húc không cấm liền đắc ý lên. Luận khởi làm văn, hắn xác thật không phải hảo thủ. Nhưng luận khởi giao bằng hữu ai có thể so được với hắn. Chính là biết rõ huynh chính mình, cũng đối với hắn tự thấy không bằng mới đúng. Tuy rằng lần này cùng mai tiên sinh gặp mặt cũng không phải cỡ nào vui sướng, hứa Minh chi cũng không tính toán lại lần nữa bổ thượng. Ấn mong muốn thời gian, bọn họ một nhà xuất phát rời đi hứa ra thôn. So với trở về thời điểm, đi thời điểm bọn họ liền nhiều một cái hứa ngũ nha. Bến tàu, hứa ra người đều tới tiễn đưa. Nghe nói hứa ngũ nha có thể đi theo cùng đi dự châu phủ, nhị nha các nàng mấy cái nha đầu miễn bản nhiều hâm mộ. Bất đắc dĩ nhà mình cha mẹ đều bật quá, căn bản không rảnh mang các nàng đi dự châu phủ làm khách Cuối cùng, nhị nha các nàng cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn, lại không còn hắn pháp. Chờ sang năm các ngươi tứ thúc khảo quá thi hội, cho các ngươi cha mẹ mang các ngươi cùng đi đế đô tới tìm chúng ta. Nghĩ đến lúc đó hứa bốn bảo cùng hứa năm bảo đều có thể mang theo ra xa nhà, Trình Cẩm Nguyệt nói. Thật sự có thể chứ? Hứa nhị nha không dám tin tưởng nhìn Trình Cẩm Nguyệt, tiểu tiểu thanh hỏi. Có thể. Khẳng định gật gật đầu, Trình Cẩm Nguyệt mà nay đối hứa ra vài vị cô nương ý tưởng cùng cái nhìn đều có điều chuyển biến cũng càng thêm quan dụng, đến lúc đó nếu như các ngươi tưởng lưu tại đế đô học theo cửa, trực tiếp cùng các ngươi cha mẹ thương lượng hảo, đến lúc đó liền lưu tại đế đô. Tứ thẩm sẽ cho các ngươi lưu khuê phòng, một người một gian. Hứa Nhị nha sắc mặt tức khắc liền trở nên rất là thần thái phi dương, "Kia, ta đây cũng có thể ở đế đô làm mai sao?" Nếu như cha mẹ ngươi đều đáp ứng, liền có thể. Vô vô Hứa Nhị nha đầu, Trình Cẩm Nguyệt cười nói, "Đã từng Trình Cẩm Nguyệt đối Nhị phòng hai cái nha đầu là không thể nào thích." chính là cùng với quanh mình phát sinh sự tình nhiều, nhị nha cùng tứ nha chính mình cũng ở dần dần lớn lên, chậm rãi biến hảo, Trình Cẩm Nguyệt cũng liền trở nên đối xử bình đẳng. Nàng có thể vì tam nha cùng ngũ nha định ra càng tốt việc hôn nhân, đồng dạng cũng sẽ không cố ý khắt khe nhị nha cùng tứ nha. Chỉ cần hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu đồng ý, Trình Cẩm Nguyệt bên này đều hảo thuyết. Cảm ơn tứ thẩm. Chờ sang năm tứ thúc cao trung, chúng ta liền một khối đi đế đô tìm tứ thúc tứ thẩm. Hứa nhị nha là thật sự không nghĩ tới Nguyên lai nàng cũng có thể lưu tại đế đô như vậy phùn hoa đô thành. Chỉ là ngấm lại, nàng liền cảm thấy rất tốt đẹp. Tứ thẩm kéo kéo trình cầm nguyện ống tay háo, lục nha cùng thất nha chớp đôi mắt, đem trong tay cầm túi tiền đưa lên, chính chúng ta theo. Đã từng hứa ra vài vị chị em dâu, hứa đại tẩu theo thừa là tốt nhất. Mà nay hứa ra vài vị cô nương, không hề nghi ngờ xa ở dự châu phủ hứa tam nha là tốt nhất. Bất quá lục nha cùng thất nha thân thủ theo túi tiền, cũng rất là đáng yêu. Tiếp nhận lục nha cùng thất nha đưa tới túi tiền, trình cầm nguyệt tán dương gật gật đầu, rất đẹp. Chờ sang năm đi đế đô, cho các ngươi tam tỷ tỷ giáo các ngươi theo càng để mắt. Hảo. Hứa ra mấy cái tỷ muội bên trong, bởi vì tuổi quan hệ, lục nha cùng thất nha tương so dưới cùng mặt khác mấy cái tỷ tỷ đều không phải như vậy thân cận. Bất quá đôi trình cầm nguyệt vị này tứ thẩm, các nàng hai là đặc biệt tín nhiệm, cũng thiệt tình thích. Chỉ cần là tứ thẩm nói, các nàng khẳng định làm theo muội chê cười Nhà ta hai cái nha đầu đều buồn thật sự. Hứa Tam Tẩu trước đó cũng không biết, Lục Nha cùng Thất Nha cư nhiên còn lặng lẽ cấp trình Cẩm Nguyệt chuẩn bị tiểu lễ vật. Nay phân tâm ý khẳng định là tốt, Hứa Tam Tẩu cũng tán thành. Bất quá liền Lục Nha cùng Thất Nha này thảm không nỡ nhìn theo thừa bản lĩnh, Hứa Tam Tẩu nhìn liền mặt đỏ. "Sẽ không?" Lục Nha cùng Thất Nha đều thực ảo. Trình Cẩm Nguyệt nói liền nhìn về phía Hứa Tam Tẩu trong lòng ngực Hứa Nam Bảo, Tam Tẩu hảo hảo chiếu cô ba cái hài tử, nhi tử nữ nhi đều giống nhau. Tứ đại muội yên tâm, ta hiểu được. Tuy rằng có năm bảo đứa con trai này, nhưng Lục Nha cùng Thất Nha cũng là ta khuê nữ, ta giống nhau hiếm lạ. Hứa Tam tẩu cùng Hứa Đại tẩu không giống nhau. Hoặc là phải nói, Hứa Đại tẩu cho Hứa Nhị tẩu cùng Hứa Tam tẩu không nhỏ đánh sâu vào. Muốn nói đau nhi tử, Hứa Nhị tẩu cùng Hứa Tam tẩu đều không thể so Hứa Đại tẩu kém. Bất quá Hứa Nhị tẩu có Hứa Nhị ca quảng, Hứa Tam tẩu còn lại là một lòng một dạ chiều trình cẩm nguyện cái này tứ đại làm chuẩn. Cho nên cứ việc hứa 4 bảo cùng hứa năm bảo đều là trong nhà bảo, lại không có quá mức ảnh hưởng nhị nha mấy tỷ mội ở nhà địa vị. Sang năm cùng đi đế đô. Chờ lục nha cùng thất nha lớn lên, có chuyện gì chỉ cần ta cái này tứ thẩm có thể giúp được với mội, ta quyết định sẽ không thoái thác. Hứa tam tẩu gần nhất đã nhiều ngày vẫn luôn đối nàng muốn nói lại tôi trình cẩm nguyệt xem đến rõ ràng, cũng biết được hứa tam tẩu lo lắng cùng nhớ. Không có quá mức chân chờ, trình cẩm nguyệt cấp ra hứa hẹn. Cảm ơn tứ lệ muội Hứa tam tẩu cảm kích đỏ vành mắt. Trong nhà mấy chị em dâu, nàng kỳ thật là nhất không hiểu đến thảo người niềm vui, cũng nhất sẽ không theo trình cẩm nguyệt giao tiếp. Trước kia nàng còn nghĩ làm lục nha cùng thất nha cũng học đại nha tam tỉ mội như vậy, nhiều hơn đi thân cận trình cẩm nguyệt cái này tứ thẩm. Nhưng lục nha cùng thất nha đều tùy nàng, buồn thực, một đinh điểm cũng không có đại nha tam tỉ mội ngoan ngoan cùng cơ linh, thực sự làm hứa tam tẩu đau đầu thận. Liên nói mới vừa rồi nhị nha chủ động cùng trình cẩm nguyệt yêu cầu muốn đi đế đô hoàng thành như vậy khoe mẽ lời nói, lục nha cùng thất nha liền tuyệt đối không thể tưởng được. Đương nhiên, nàng cái này mẹ ruột cũng không cái này đầu vóc, không nghĩ ra được. Nếu không phải trình cẩm nguyệt chủ động nói muốn quan tâm lục nha cùng thất nha, hứa tam tẩu cũng là khai không được cái này khẩu. Đều là người một nhà, hẳn là. So với hứa đại tẩu rất nhiều tính kế, trình cẩm nguyệt ngược lại càng thích hứa tam tẩu ăn nói vụ về. Ít nhất. Hứa Tam Tẩu muốn vì nhà mình mấy cái hải tử tốt tâm là chân thành lại thiện lương. Nên nói đều đã nói xong, Trình Cẩm Nguyệt liền chuẩn bị xoay người lên thuyền. Tứ thẩm. Hứa Đại Nha nhịn rồi lại nhịn, vốn tưởng rằng Trình Cẩm Nguyệt sẽ cùng nàng nói cái gì đó, lại không nghĩ rằng Trình Cẩm Nguyệt căn bản không tính toán cùng nàng nói chuyện. Mắt thấy Trình Cẩm Nguyệt liền phải lên thuyền rời đi, Hứa Đại Nha lập tức liền kiềm chế không được hô. 139, đệ 139 trương. Trình Cẩm Nguyệt có nghe được Hứa đại nha tiếng La lại không tính toán quay đầu lại. Đối hứa đại nha, nên nói, nàng đều đã nói. Càng nhiều, liền không có. Đến nỗi hứa đại nha về sau sẽ là như thế nào, chính là hứa đại nha chính mình lựa chọn, cùng người khác không quan hệ. Tứ thẩm. Thấy trình cẩm nguyệt không thèm nhìn nàng, hứa đại nha vội vàng tiến lên vài bước, kéo lại trình cẩm nguyệt cánh tay. Trình cẩm nguyệt rốt cuộc dừng bước chân. Quay đầu tới, mặt lạnh nhìn hứa đại nha, vẫn chưa có chút dao động. Tứ thẩm hứa đại túi đầu Trong giọng nói liền mang lên năn nỉ. Hôm nay nguyên bản nàng nương là không đáp ứng nàng theo tới bến tàu tiễn đưa, la nàng thừa dịp nàng nương không chú ý, lặng lẽ theo ra tới. Nếu không, nàng giờ phút này căn bản không có khả năng đứng ở chỗ này. Nói đi, Trinh Cẩm Nguyệt rốt cuộc vẫn là tung khẩu. "Tứ thẩm, ngươi hứa đại nha thực nỗ lực châm trước một chút tìm từ, hơn nửa ngày sau vẫn là làm ra quyết định, ngươi muốn chiếu cố hảo tam nha cùng ngũ nha." Ân. Trinh cầm Nguyệt gật gật đầu, trả lời Hứa Đại Nha lần thứ hai hơi há ổn, còn muốn nói cái gì đó, lại không có thể tìm được chính mình thanh âm. Trình Cẩm Nguyệt cũng không thúc dục Hứa Đại Nha, thấy Hứa Đại Nha không có mặt khác ngôn ngữ, nàng trực tiếp liền tránh ra Hứa Đại Nha tay, lên thuyền. Hứa Đại Nha muốn ngăn lại Trình Cẩm Nguyệt. Chính là bàn tay đến giữa không chung, lại ngừng lại. Nàng không thể hối hận, cũng không thể hối hận. Bằng không, nàng liền phản bội nàng nương, phản bội nàng đại biểu ca. Hứa ra những người khác đều thấy được Hứa Đại Nha hành động. Người sáng suốt đều là lắc lắc đầu, không khỏi liền trong lòng hạ thở dài một tiếng. Đại nha này khuê nữ thật là bị hứa đại tẩu cấp hại, cả đời này xem như hoàn toàn hủy hoại. Vẫn chưa chú ý tới mọi người xem hướng ánh mắt của nàng trung tràn ngập đồng tình, hứa đại nha cả người đều lâm vào chính mình cảm xúc, hồi lâu cũng chưa đi ra. Đi thuyền một đường đến Dự Châu phủ, ngũ nha thuận lợi cùng tam nha gặp được mặt. Hồi lâu không thấy hai tỷ muội lập tức liền ôm ở cùng nhau, thân mật tránh ở bên cạnh nói chuyện đi. Có quan hệ trong nhà tình huống Hứa Tam nha kỳ thật cũng không như thế nào cảm thấy hương thú. Bất quá nói đến Hứa đại nha việc hôn nhân, Hứa Tam nha vẫn là nghe một lốt hai. Đối Tam nha, Ngũ nha tự nhiên là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Mặc kệ là Hứa đại tẩu thái độ, vẫn là Hứa đại nha quyết định, Ngũ nha đều tỉ mỉ nói cho Tam nha nghe. Đại tỷ thật đúng là nương hảo nữ nhi. Nghe nói Hứa đại nha liền trình cẩm nguyện khuyên bảo đều không có để ở trong lòng, Tam nha tức khắc liền cười nhạo ra tiếng. Nghe Tam nha không thêm che giấu trào phúng, Ngũ nha mặt mặc, gật gật đầu, đại tỷ sát thật thực nghe nương nói. Đại biểu ca căn bản không phải phu quân, nhưng đại tỷ quyết tâm phải gà đi cứu cứu ra. Vậy làm nàng gà hảo. Nếu là nàng cái gì cũng không biết, đơn thuần bị nương lựa, còn đáng giá chúng ta đồng tình. Nhưng thứ thẩm đều đem nói như vậy rõ ràng, nàng vẫn là cố chấp phải gà cho đại biểu ca, quái được ai. Tam nha biểu môi, liên quan đối đại nha cảm quan cũng trở nên không hảo. Ngũ nha liền không ra tiếng. Ngươi về sau đi theo ra ra nãi mãi không cần lại hồi hứa ra thôn. Thấy ngũ nha không mở miệng, Tam Nha cũng không nghĩ nói thêm hứa đại nha suốt ruột việc hôn nhân, ngược lại hỏi. ân Nãi nãi nói, làm ta đi theo nàng. Tứ thẩm cũng nói, sẽ dưỡng ta. Ngũ nha gật gật đầu, tuy rằng có chút ngượng ngủng, lại vẫn là đúng sự thật trả lời. Vậy ngươi phải nắm chặt thời gian đem theo thùa bản lĩnh luyện ra, không thể làm tứ thẩm bạch hoa bạc giữa ngươi. Đối trình cầm nguyệt, Tam Nha đặc biệt tôn sùng. Nói liền đem chính mình tùy thân mang theo khăn tay đưa cho ngũ nhà, đây là ta hai ngày trước theo, ngươi nhìn xem. Thật xinh đẹp. Đã từng ngũ nha cùng Tam Nha đều không sai biệt lắm, theo thủa trình độ chẳng phân biệt sản sản như nhau. Chính là mà nay Tam Nha, thực sự so ngũ nhà lợi hại quá nhiều. Chúng ta thực mau liền phải đi đế đô hoàng thành, chu trưởng quầy đã ở đế đô tân khai một nhà tiệm vải, vẫn là kêu hứa nhớ. Đến lúc đó ta sẽ cùng tân các thợ theo cùng nhau khởi động tiệm vải sinh ý mà ngươi, tốt nhất không cần lười biếng cũng đừng kéo chân sau. Bằng không, ta chính là sẽ không bận tâm tỉ muội tình cảm, khẳng định sẽ má ngươi. Tư Tục tiêu nói ở phía trước, chẳng sợ Ngũ Nha là thân muội muội, Tam nha cũng giống nhau yêu cầu nghiêm khắc. Đương nhiên, Tam nha đối nàng chính mình yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. Chờ đi đế đô hoàng thành, nàng sẽ nhanh chóng trưởng thành vì lợi hại nhất tú nương, tuyệt đối sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Ân, ta đều biết, cũng nhớ kỹ. Đã kiến thức quá Tam nha mà nay theo Thuở Hàn Mẫu. Ngũ Nha tự nhận nàng kém qua xa, vội vàng bảo đảm nói. Mặc kệ Tam Nha cùng Ngũ Nha 2 tỷ muội Liễu nắng bỏng, Trình Cẩm Nguyệt đoàn người còn lại là nhanh chóng hợp quy tắc, lại bắt đầu thu thập đi trước đế đô hoàn thành hành lý. Lại kéo xuống đi, liền thật muốn ảnh hưởng Hứa Minh Chi phụ lục. Ấn Trình Cẩm Nguyệt cách nói chính là, thi hội nhưng qua loa không được, tốt nhất có thể trước tiên mấy tháng đến đế đô, cũng càng phương tiện làm Hứa Minh Chi thích hứng đế đô khí hậu, để người bất luận cái gì không cần thiết ngoại ý muôn phát sinh. Đối với Trình Cẩm Nguyệt này một tát bài, hứa mãi mãi liên tục gật đầu, trăm tán đồng. Hứa ra ra cũng cảm thấy Trình Cẩm Nguyệt tưởng thực chú đáo, không có nói ra bất luận cái gì dị nghị. Không chút nào Khoa Trương nói, chẳng sợ hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đều theo bên người, nhưng Trình Cẩm Nguyệt đã là đương ra làm chủ người, có tuyệt đối lời nói quyền Hứa ra từ lao đến thiếu, liền không có một người sẽ phản bác nàng quyết định. Năm ngày sau, ấn nước định tốt thời gian. Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Minh Chi đoàn người ngồi trên đi trước đế đô hoàng thành con thuyền. Lúc này đây, Vương Húc cũng dịu dàng dắt trẻ đuổi kịp. So sánh với dự châu phủ thuyền, đi trước đế đô hoàng thành thuyền muốn càng thêm đại, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo tò mò nơi nơi chạy, thực sự hưng phấn. Trình Cẩm Nguyệt cũng không câu Phúc Bảo Hòa Lộc bảo, tùy ý hai đứa nhỏ ở trên thuyền điên áo. Dù sao có Vương Một Sơn hai huynh đệ nhìn, hoàn toàn không cần lo lắng Phúc Bảo Hòa Lộc bảo sẽ bị va chạm. So sánh dưới, Tam Nha cùng Ngũ Nha liền an tĩnh nhiều. Cơ hội là giành giật từng giây, hai tỷ mội mỗi ngày tất cả đều bận rộn theo thùa. Các người hai tỷ mội nghỉ ngơi một lát, cũng thả lỏng thả lỏng, đừng đem đôi mắt bị thương. Đem ăn đưa đến Tam Nha cùng Ngũ Nha trước mặt, trình cẩm nguyện nói. ân chúng ta sẽ... Ngoài miệng nói như vậy, Tam Nha thủ hạ không đình, lại bổ mấy châm, mới đưa việc may và bông. Ngũ Nha tay liền vụng về nhiều. Mắt thấy Tam Nha theo phẩm lại mau lại đẹp, trái lại nàng chính mình, Ngũ Nha nhịn không được liền thở dài một tiếng Tam tỷ thật là lợi hại. Các ngươi hai tỷ muội đều rất lợi hại. Mắt thấy Tam nha cả ngày nhìn chằm chằm Ngũ nha tăng lên theo thừa trình độ, Trình Cẩm Nguyệt nghĩ nghĩ, đơn giản đem Ngũ nha tay cấp để lại, đây là ở trên thuyền, lung lay, đối với các ngươi hai chỉ em đôi mắt không tốt. Như vậy, tứ thẩm cho các ngươi phân công một cái nhiệm vụ, các ngươi hai tỷ muội cấp Phúc Bảo Hòa Lộc bảo làm mấy cái tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ? Cái dạng gì tiểu lão hổ? Nghe nói là cho Phúc Bảo Hòa Lộc bảo làm đồ vật. Tam Nha cùng Ngũ Nha kích động không thôi, tức khác lại hỏi. Trình Cẩm Nguyệt cũng không út út mà mở, mở, lập tức liền đem cụ thể bộ dáng nói cho Tam Nha cùng Ngũ Nha nghe. Nói ngắn gọn, chính là đời sau thú đông, bên trong tắc đông hoa hoa. Đừng nói lấy Tam Nha theo thừa trình độ, Ngũ Nha đều sẽ làm. Bất quá cái này tiểu lão hổ bộ dáng, Trình Cẩm Nguyệt cấp ra muốn càng thêm mới lạ, Tam Nha cùng Ngũ Nha phía trước cũng chưa gặp qua, cũng chưa từng nghĩ tới. So sánh với theo khăn tay. Làm Trình Cẩm Nguyệt trong miệng tiểu lão hổ thực sự muốn càng thêm nhẹ nhàng. Tam nha cùng ngũ nha thực mau liền trợ thủ, nghiêm túc làm lên. Nguyên bản bởi vì ở trên thuyền, Thiếu Đông, tam nha cùng ngũ nha còn không có bắt đầu xuất ruột, Trình Cẩm Nguyệt liền đem Đông mua trở về. Không có biện pháp, lấy Trình Cẩm Nguyệt cẩm lý vận, nàng muốn đồ vật giống nhau đều rất khó tìm không đến. Tỷ như nàng mua trở về Đông, chính là bến tàu ngừng điểm vừa lúc có bán. Ngay sau đó, đã bị Trình Cẩm Nguyệt thuận tay mua trở về. Bởi vì trình cẩm nguyện mua trở về không ít, Tam Nha cùng Ngũ Nha làm tốt hai cái tiểu lão hổ lúc sau, nhịn không được lại nhiều làm hai cái bất đồng màu sắc và hoa văn tiểu cầu cầu, nghĩ làm phúc bảo hòa lộc bảo đổi chơi. Phúc bảo hòa lộc bảo thực thích Tam Nha cùng Ngũ Nha đưa cho hai người bọn họ tiểu lão hổ cùng tiểu cầu cầu, mỗi ngày đều ôm không bỏ. Chỉ là hướng về phía Tam Nha cùng Ngũ Nha, liền không biết nói nhiều ít câu cảm ơn. Kỳ thật không riêng phúc bảo hòa lộc bảo thích, Tam Nha cùng Ngũ Nha chính mình cũng rất thích Thừa dịp đỉnh đầu có bố cùng đông, các nàng nghĩ nghĩ, liền chủ động đi tìm Trình Cầm Nguyệt. Các người muốn làm cái này bán. Trình Cầm Nguyệt xác thật có quyết định này. Phía trước ở dự châu phủ thời điểm, không có cố thượng. Chờ tới rồi đế đô, khẳng định muốn chơi mới mẻ đa dạng. Bất quá giờ phút này Tam Nha cùng Ngũ Nha cư nhiên có thể tưởng được đến điểm này, thực sự làm Trình Cầm Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, tứ thẩm. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo đều thực thích như vậy tiểu lão hổ cùng tiểu cầu cầu. Mặt khác tiểu hài tử khẳng định cũng sẽ thích. Chúng ta còn có thể làm thỏ con, mèo con, hoặc là mặt khác tiểu động vật. Khẳng định có hài tử sẽ thích. Tam Nha là linh cơ vừa động mới có ý nghĩ như vậy. Mà cái này ý tưởng một khi thành hình, Tam Nha liền rốt cuộc không có biện pháp đem cái này ý tưởng quét dọn Ở Tam Nha xem ra, như vậy tiểu thú đông khẳng định sẽ ở đế đô hoàng thành đại được hoan nên Hơn nữa phí tổn không cao, đối tứ thẩm cũng sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn. Tam Nha cùng Ngũ Nha thật là có ý tưởng. Hảo, chuyện này Tứ Thẩm liền giao cho hai người các ngươi tỷ mội đi làm. Chờ tới rồi đế đô hoàn thành, Tứ Thẩm chờ xem các ngươi hai tỷ mội giúp Tứ Thẩm kiếm nhiều hơn bạc. Đến lúc đó Tứ Thẩm cho các ngươi hai tỷ mội phát tiền thưởng. Vô vô Tam Nha cùng Ngũ Nha đầu, Trình Cẩm Nguyệt hứa hẹn nói. Không cần tiền thưởng, kiếm bạc đều cấp Tứ Thẩm, cấp Phúc Bảo Hòa Lộc bảo mua đồ ăn ngon. Lắc đầu, Tam Nha nói. Tam nha vẫn luôn đối trình Cẩm Nguyệt vị này tứ thẩm tâm tồn chân thành nhất cảm kích. Nàng là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tìm tứ thẩm thảo muốn tiền thưởng. "Ân ân." Ngũ nha gật gật đầu, lần thứ hai biến trở về đã từng cái kia đi theo tỷ tỷ mông mặt sau ngoan phụ ngoan phụ họa ngoan ngoan tiểu cô nương. "Không có việc gì." Tứ thẩm có bạc cấp phúc bảo hòa lộc bảo mua đồ ăn ngon. Các người hai tỷ mợ cũng đến nhiều bị điểm bạc đương của hội môn. Trình Cẩm Nguyệt một bên nói một bên liền nở nụ cười, ý vị thâm nói: Việc hôn nhân tứ thẩm khẳng định sẽ giúp các ngươi 2 tỷ mội định ra, của hồi môn tứ thẩm cũng sẽ cho các ngươi 2 chuẩn bị. Bất quá hai người các ngươi vốn riêng bạc rốt cuộc có thể có bao nhiêu, phải xem các ngươi 2 chính mình. Của hồi môn là mọi người đều có thể thấy được, vốn riêng bạc lại là hai người các ngươi chính mình. Ta nói như vậy, hai người các ngươi nghe hiểu được sao? 140, đệ 140 trường. Tam Nha cùng Ngũ Nha đều nghe hiểu trình cẩm nguyện ý tứ trong lời nói. Biết Trình Cẩm Nguyệt đây là ở vì các nàng suy tính, Tam Nha cùng Ngũ Nha nhấp môi, hồng vành mắt gật gật đầu. Có đôi khi các nàng thật sự thực kỳ vọng tứ thẩm mới là các nàng mẹ ruột. So với Hứa Đại Tẩu, tứ thẩm thật sự đối với các nàng thật tốt quá, nơi trốn đều giúp các nàng tưởng đặc biệt chu đáo. Cũng là vì ý nghĩ như vậy, Tam Nha cùng Ngũ Nha đối Trình Cẩm Nguyệt càng thêm cảm kích cùng thân cận, không nói hai lời đặc biệt nghe Trình Cẩm Nguyệt dặn dò cùng an bài. Hứa Minh Chi cũng thấy được Tam Nha cùng Ngũ Nha tần làm được tiểu lão hổ Mắt thấy phúc bảo hòa lộc bảo chơi rất là cao hứng, hứa minh chi không cấm liền đối trình cẩm nguyệt đầu đi tán dương ánh mắt. Không thể không nói, ở hứa minh chi trong mắt, trình cẩm nguyệt là thật sự càng thêm lợi hại. Chỉ là trình cẩm nguyệt trong đầu mỗi khi hiện lên những cái đó mới là điểm tử, liền đủ để cho hứa minh chi lau mắt mà nhìn. Nghe trình cẩm nguyệt nói, chờ đi đế đô hoàng thành liền sẽ mạnh mẽ chủ đẩy tam nha cùng ngũ nhà đang ở cân nhắc tiểu lao hổ chờ động vật, hứa minh chi gật gật đầu, vẫn chưa phản đối, khá tốt Đây chính là ta kế tiếp chiêu bài. Đến lúc đó phu quân ngươi nhưng đến nhiều hơn duy trì, không cần tiếp rẻ thưởng chúng ta hứa nhớ tiệm vài mấy bức tự tay viết tự mới hảo. Trình cầm nguyệt đã sớm nghĩ tới, chỉ là tiểu động vật chỉ có thể đả động tiểu hài tử tâm. Nhưng nếu là nhiều hứa minh chi bản vẽ đẹp, vậy không giống nhau. Lấy hứa minh chi ở đế đô hoàng thành nhân khí cùng danh khí, trình cầm nguyệt tuyệt đối tin tưởng, sẽ có rất nhiều học sinh nguyện ý cổ động. Mà thị trường này, trình cầm nguyệt tính toán hảo hảo Tìm Vương húc nói chuyện Dù sao Vương Húc cũng không tính toán tiếp tục thi khoa cử, nhiều đến là nhàn dối cùng thời gian. Hơn nữa Vương Húc kế tiếp tính toán, Trình Cẩm Nguyệt cũng rất rõ ràng. Nếu Vương Húc tính toán tiếp tục làm các học sinh sinh ý, bán đề sách cùng bán thú đông cũng không xung đột. Chỉ cần xác định là hứa minh chi bản vẽ đẹp, liền không lo không có bán điểm. ân hảo. Hứa minh chi cũng không cũ kỹ. Trình Cẩm Nguyệt muốn hắn bản vẽ đẹp nguyên nhân, hắn nháy mắt liền đoán được. Không có bất luận cái gì do dự, liền đứng hạ. Việc này không nổi. Phu quân ngươi trước chuẩn bị thi hội, không cần phân tâm. Đến nơi chúng ta tiệm vải sinh ý, khẳng định muốn tầng tầng tiến dần lên. Trước mua tiểu động vật, lại bán hoa mai nha, lá cây nha, đám mây nha linh tinh hình dạng, cuối cùng mới là phu quân ngươi tử. Trình cầm Nguyệt đã nghĩ kỹ rồi, tiểu động vật khẳng định dẫn đầu có thể hấp dẫn trụ tiểu hài tử ánh mắt. Chờ thị trường bắt đầu biến nhiệt, tuyệt đối sẽ xuất hiện noi theo, nàng liền ngược lại bán hoa mai, lá cây cùng đám mây linh tinh có thể hấp dẫn nữ tử đa dạng. Cuối cùng mới là các học sinh thị trường, Trọng Trung Chi trọng tôn sùng. Vừa nghe Trình Cẩm Nguyệt kế hoạch liền biết, Trình Cẩm Nguyệt là có chính mình tính toán. Hứa Minh Chi nhẹ nhàng gật đầu, không có nói ra mặt khác gì nghị. Nếu quyết định, vậy khẳng định phải nhanh một chút chuẩn bị. Trình Cẩm Nguyệt là thực nghiêm túc muốn chiêm trước thị trường, ngay kế liền lôi kéo Hứa mãi Mãi, nô Thẩm cùng Lô Tiểu Mai cùng nhau cùng Tam Nha cùng Ngũ Nha chế tạo gấp gáp nổi lên đủ loại tiểu động vật. Phát hiện Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Ngải mãi, mãi đột nhiên trở nên bận rộn lên. Vương Húc không có hai lời, dặn dò nhà hắn nương tử cũng mang theo nha đầu chủ động lại đây hỗ trợ. Trình Cẩm Nguyệt không có cự tuyệt Triệu Cầm Nhi các nàng hỗ trợ. Trước mắt nàng xác thật thiếu nhân thủ, hơn nữa ở cái này sinh ý thượng, Trình Cẩm Nguyệt có nghĩ tới muốn mời chào bên người giúp đỡ. Nay đây Trình Cẩm Nguyệt thực mau liền cùng Triệu Cầm Nhi nói định, phải cho Triệu Cầm Nhi các nàng tiền bạc. Triệu Cầm Nhi vốn là không nghĩ muốn. Trước không nói Vương Húc cùng hứa mình chi giao tình, chính là nàng chính mình cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn tay rửa công sống kiếm tiền bạc. Nhưng Trình Cẩm Nguyệt thái độ rất là cường ngạnh, không khỏi phân trần liền định ra việc này. Cùng lúc đó, còn trực tiếp cấp Triệu Cẩm Nhi các nàng phái đã phát nhiệm vụ. Bị Trình Cẩm Nguyệt cường thế chân áp trụ, tính tình mềm mại Triệu Cẩm Nhi hơi há mồm lại nhắm lại, cuối cùng cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe theo Trình Cẩm Nguyệt tan bài. Bất quá một hồi đến chính bọn họ khoang thuyền, Triệu Cẩm Nhi liền nhịn không được đem việc này nói cho cho vương hút biết, phu quân, ta có phải hay không làm sai sự? Tẩu phu nhân tiền bạc. Ta nói cái gì cũng không nên nhận lấy mới đúng. Nương tử không cần quá mức để ý năm đó ta mới cùng biết rõ huynh kết giao thời điểm, biết rõ huynh cũng thường xuyên như vậy làm ta cảm giác được không biết theo ai. Bất quá thói quen liền hảo. Nói đến cùng, biết rõ huynh cùng tẩu phu nhân đều không phải ai chiếm tiểu tiện nghi tính tình, người như vậy ngược lại càng đáng giá tương giao. Cho nên vương húc mới có thể một mà lại càng thêm xem trọng hứa minh chi, đến bây giờ càng là trực tiếp lấy hứa minh chi vì tôn, căn nguyện đương hứa minh chi phía sau tiểu đệ. Không phải mỗi người đều có thể giống biết rõ huynh như vậy không vì tiền bạc sở động, cũng không phải mỗi người đều có thể giống biết rõ huynh như vậy phẩm hạnh thanh chính. Dù sao ở Vương Húc trong lòng, hứa minh chi đáng giá hắn cả đời đi theo. Mà nay nghe nói trình cầm nguyện tắc phong, Vương Húc càng là một đinh điểm cũng không ngoài ý muốn Không phải người một nhà, không tiến một nhà môn sao. Tẩu phu nhân cũng là lợi hại, hoàn toàn không có tổn hại cập biết rõ huynh uy danh. Như vậy tẩu phu nhân khá tốt, Vương Húc liền rất kính nghệ ta cũng như vậy cảm thấy. Hướng tới vương hút gật gật đầu, triệu cầm nhi nói liền đỏ mặt, tiểu tiểu thanh ngượng ngùng nói, ngay từ đầu ta đối tẩu phu nhân còn có chút không cho là đúng. Chính là thật sự cùng tẩu phu nhân tiếp xúc lúc sau, ta mới phát hiện, kỳ thật là ta quá mức ngu mội kiến giải vụ về, căn bản so ra kém tẩu phu nhân rộng lượng cùng thong rong. Bình thường, nhà mình nương tử xuất thân so với hắn còn muốn hảo, vương húc chính mình chính là trèo cao chủ. Đối với triệu cầm nhi nói trướng mắt nguyện Vương húc cũng không có sinh khí, ngược lại cảm thấy triệu cầm nhi tính tình quá mức thật thành, nói cái gì đều chịu cùng hắn thẳng thắn. Bất quá, phía trước liền không nói, vương húc vẫn là thực hy vọng triệu cầm nhi về sau đều có thể cùng trình cầm nguyện giao hảo. nay đây, vương húc tiếp theo liền dặn do nói, tẩu phu nhân rất lợi hại. Người nhiều cùng nàng tiếp xúc tiếp xúc, liền biết được. ân ta nghe tam nhà cùng ngũ nha nói đến tẩu phu nhân ở dự châu phủ có hai nhà mặt tiền cửa hiệu. Hứa nhớ tiệm vải cùng hứa nhớ thực phô sinh ý đều thực hảo. Hơn nữa hiện giờ tẩu phu nhân ở đế đô Hoàng Thành cũng đã khai một nhà tiệm vải. Chúng ta trong tay đang ở làm tiểu ngoạn ý nhi đều là chuẩn bị đặt ở tiệm vải bán. Nếu là gác trước kia, ta tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng là hiện nay tẩu phu nhân làm ta cảm thấy, ta hẳn là cũng có thể làm càng tốt. Ở triệu cầm nhi từ nhỏ đến lớn nhận tri nữ tử nên ngoan ngoan ngốc tại hậu trạch giúp chồng dạy con, quyết định không thể đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Chính là trình cẩm nguyệt cũng không có suốt đầu lộ diện, nhưng trình cẩm nguyệt trong tay có tam gia kiếm tiền mặt tiền cửa hiệu, này đó đều là trình cẩm nguyệt một người tài sản riêng. Chẳng sợ treo lên hứa nhớ tên tuổi, nhưng triệu cầm nhi nghe được rõ ràng, này tam gia mặt tiền cửa hiệu đều là trình cẩm nguyệt xử lý, hứa ra người đều chỉ là cấp trình cẩm nguyệt thủ công. Trách không được hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đối trình cẩm nguyệt như vậy mặc kệ, cơ hội là lớn lớn bé bé sở hữu sự tình đều mặc cho trình cẩm làm chủ Chính là hứa cử nhân đối trình cầm nguyệt vị này phu nhân thái độ, cũng rất là kính trọng, không hề có bởi vì chính mình tài học rất cao liền thấp nhìn trình cầm nguyệt. Triệu cầm nhi rất rõ ràng, nàng chính mình tính tình thực mềm, khẳng định học không tới trình cầm nguyệt như vậy cường thế cùng tự chủ. Nhưng là nàng từ trình cầm nguyệt trên người thấy được càng nhiều khả năng, cũng học được rất nhiều nàng trước kia không có kiến thức quá đồ vật. Đến nỗi với triệu cầm nhi cảm thấy, nàng về sau hẳn là sẽ thực nguyện ý cùng trình cầm nguyệt tiếp xúc, thậm chí cùng trình kết làm bạn tốt Tẩu phu nhân sắc thật rất có bản lĩnh. Ta nhưng thật ra không nghe biết rõ huynh nói nhiều ít, bất quá hứa ba mẫu cùng ta Hàn Huyên rất nhiều. Ta rất ít nhìn đến nhà ai bà bà vừa nghe đến nhà mình con dâu chính là khen không dứt miệng dễ nghe lời nói, một câu ván trách đều không có. Vương Húc nói tới đây, nghiêm túc nhìn nhìn Triệu cầm Nhi, đi theo liền phóng thấp thanh âm, "Nương tử ngươi khẳng định không biết, tẩu phu nhân vừa mới gả đi hứa ra thời điểm, miễn bản nhiều làm ầm ĩ, nói là đem toàn bộ hứa ra đều trộn lẫn gà chó không yên cũng hoàn toàn không vị quá." Ta đời này cũng chưa gặp qua như vậy sẽ làm yêu, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa nhịn không được duy trì biết rõ huynh dứt khoát hưu tẩu phu nhân. Triệu cầm nhi là thật sự không biết cư nhiên còn có loại sự tình này, không khỏi cũng đi theo nhỏ giọng kinh ngạc cảm thắn nói, không có khả năng đi. Tẩu phu nhân tính tình thấy thế nào cũng không giống như là sẽ làm yêu. Hơn nữa ta coi, hứa bá phủ cùng hứa ba mẫu đều tẩu phu nhân đều thực vừa lòng, tam nha cùng ngũ nha các nàng hai tỷ mội cũng thực thích tẩu phu nhân vị này tứ thẩm. Triệu cầm nhìn nói tới đây, dừng một chút, tả hữu nhìn nhìn, xác định khoang thuyền nội không có những người khác, nàng phương nói tiếp, hứa ra đại phòng cha mẹ đều ở, tam nha cùng ngũ nha lại đi theo tứ phòng. Tuy nói tam nha 2 tỷ mỗi đều rất hiểu chuyện, nhưng rốt cuộc có các nàng chính mình thân sinh cha mẹ. Đổi cá nhân, chỉ sợ không có tẩu phu nhân như vậy rộng lượng. kia khẳng định, đương thúc thúc thẩm thẩm đích sắc thật có thể hỗ trợ chăm sóc chất nữ một đoạn thời gian, nhưng trực tiếp hỗ trợ dưỡng đến lớn lên gà chồng, liền thực sự thực sự Cùng triệu cầm nhi ý tưởng giống nhau như lúc, vương húc đảo không phải cảm thấy dưỡng tam nha cùng ngũ nha cần đến hoa nhiều ít tiền bạc, hắn chỉ là cảm thấy tam nha cùng ngũ nha đi theo nhà mình cha mẹ mới là thiên kinh địa nghĩa. Nào có hứa đại ca cùng hứa đại tẩu như vậy đương cha mẹ. Trực tiếp đem thân khuê nữ ném cho đệ đệ đệ mùa dưỡng, hơn nữa ném một cái không tính, lại tiếp theo đem cái thứ hai cũng ném lại đây, thật là làm vương húc mở rộng tấm mắt, không lời gì để nói. Cho nên ta mới nói, càng là cùng tẩu phu nhân tiếp xúc nhiều. Càng là cảm thấy tẩu phu nhân rất lợi hại. Cảm giác về sau mặc kệ trong nhà đụng tới cái gì chuyện phiền thoái, ta đều có thể tìm tẩu phu nhân giúp ta ra chủ ý chẳng sợ ta làm không được tẩu phu nhân như vậy khoan dung rộng lượng, nhưng khẳng định nguyện ý nghe đến đi vào tẩu phu nhân khuyên giải an ủi. Vương gia cũng không phải không có xung đột cùng tranh chấp, triệu cầm nhi tuy rằng tính tình mềm mại, nhưng rốt cuộc là nuông chiều từ bé lớn lên, thật sự làm không được trong lòng không hề khúc mắc Bất quá ở hiểu biết quá trình cầm lúc sau Triệu Cầm Nhi cảm thấy nàng khẳng định thực nguyện ý nghe Trình Cầm Nguyệt sở hưu khuyên bảo. Đơn giản là ở nàng xem ra, Trình Cầm Nguyệt cũng không phải cái loại này đứng nói chuyện không eo đau, chỉ biết không đau không ngứa tùy ý nói tốt hơn nghe lời người. Thật muốn là như thế này, ta đây càng muốn cảm kích tẩu phu nhân. Vương Húc chính mình cũng không nghĩ tới, một ngày kia hắn sẽ như vậy toàn lực duy trì nhà mình nương tử nỗ lực đi theo Trình Cầm Nguyệt giao hảo. Phải biết rằng đã từng hắn chính là nhất coi thường Trình Cầm Nguyệt, cũng không thiếu ở sau lưng nói trình Cẩm nói Tr Bất quá trước mắt xem ra, Trình Cầm Nguyệt phòng trừng muốn trở thành hắn cùng nhà mình nương tử lâu lâu giải dài, dài gia đình hòa thuận giang buộc. 141, đệ 141 trương. Vương Húc cùng Triệu Cầm Nhi bên này nói Trình Cầm Nguyệt, Trình cẩm Nguyệt cũng ở cùng hứa minh chi nhà thoại. Vị kia Vương Thiếu Phu nhân tính tình rất mềm. Vương Húc làm nàng mang theo nha đầu tới giúp ta theo thùa, nàng liền quả thực tới. Ta nói phải cho các nàng tiền bạc, nàng tuy rằng rất là không tình nguyện thu, cuối cùng vẫn là không có thể bẻ quá ta. Không thể không nói, Trình Cầm Nguyệt đối Triệu Cầm Nhi ấn tượng khá tốt. Triệu Cầm Nhi hẳn là Trình Cầm nguyệt đi vào nơi này lúc sau nhìn thấy đệ nhất vị chân chính ý nghĩa thượng tiểu thư khuê các. Trước không nói tính tình thượng khác biệt, chỉ nói nàng cùng Triệu Cầm Nhi xuất thân, cũng là có rất lớn đối lập cùng chênh lệnh. Trình thanh viên cũng liền một cái nghèo kết hủ lẩu tú tài thôi, đặt ở hứa ra thôn đủ xem, tới rồi dự châu phủ liền căn bản không chấp mắt. Đến nỗi Triệu Cầm Nhi vị này xuất thân thế ra khuê các thiên kim Liền căn bản không phải Trình Cẩm Nguyệt có thể đánh đồng. Nay đây, cứ việc Triệu Cầm Nhi ngay từ đầu tư thái rất cao, Trình Cẩm Nguyệt cũng không có để ở trong lòng. Người cùng người chi gian tôn trọng, hẳn là bằng dựa vào chính mình tranh thủ tới. Nếu như nàng xác thật không có cái kêu bản lĩnh làm Triệu Cầm Nhi lau mắt mà nhìn, đó là nàng chính mình vấn đề, trách không được Triệu Cầm Nhi. Đương nhiên, Triệu Cầm Nhi có nguyện ý hay không cùng Trình Cẩm Nguyệt giao hảo, chi với Trình Cẩm Nguyệt mà nói, cũng không như vậy quan trọng. Trình cầm nguyệt đối giao bằng hữu chuyện này cũng không phải đặc biệt tham thích. Rốt cuộc nàng mỗi ngày đều rất bận, lại muốn chiếu cô phúc bảo hòa lộc bảo, lại muốn nhọc lòng mặt tiền cửa hiệu sự tình, còn có hứa ra người cần đến chiếu cố cùng quan tâm, thật sự phân không ra dư thừa tâm tư đi để ý tới những người khác. So với đi ứng phó triệu cầm nhi, trình cầm nguyệt càng nguyện ý tránh ở trong phòng số bạc. Chẳng lẽ triệu cầm nhi còn có thể có bạc càng cụ hấp dẫn người? Không tồn tại. Cho nên Trình Cẩm Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tôi muốn đi theo Triệu Cầm Nhi đánh hảo quan hệ, cũng liền không tồn tại bất luận cái gì lấy lòng cùng đi lại. Nếu không phải Triệu Cầm Nhi chính mình chủ động đưa tới cửa nhắc tới ra muốn hỗ trợ, Trình Cẩm Nguyệt khẳng định sẽ không nhiều cùng Triệu Cầm Nhi nói một chữ. Mà nếu Triệu Cầm Nhi tới hỗ trợ, Trình Cẩm Nguyệt cũng thông thống khoái khoái thanh toán bạc, vậy xem như thanh toán xong, không tồn tại bất luận cái gì thiếu nhân tình vừa nói. Hứa Minh Chi đối Triệu Cầm Nhi không có bất luận cái gì quan cảm. Trư Bảo ở lên thuyền khi gặp qua Triệu Cầm Nhi một mặt, Hứa Minh Chi liền lại không đem lực chú ý thả xuống ở Triệu Cầm Nhi trên người. Giờ phút này nghe Trình Cẩm Nguyệt nói đến Triệu Cầm Nhi, Hứa Minh Chi sắc mặt bất biến, biểu tình cũng đặc biệt lạnh lùng. Trong nhà rất nhiều chuyện đều là Trình Cầm Nguyệt xử lý, hơn nữa Trình Cẩm Nguyệt xử lý đều thực hảo. Đối Trình Cầm Nguyệt, Hứa Minh Chi từ trước đến nay đều yên tâm, cũng thực tín nhiệm. Đến nỗi Trình Cầm Nguyệt cấp Triệu Cầm Nhi tiền bạc sự tình, Hứa Minh Chi cảm thấy là được không? Liền càng thêm sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Cứ như vậy, một đường đến đế đô hoàng thành, trình cẩm nguyệt các nàng bên này đã chuẩn bị không ít tiểu động vật. Đế đô bến tàu, Chu Dịch đã đợi một hồi lâu. Vừa thấy đến hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt đám người đến, Chu Dịch lập tức liền đón đi lên. Vương Đại Nhân ra cũng phải xe ngựa ở bến tàu chờ Vương Húc một nhà. Nay đây Vương Húc một chút thuyền, đã bị tiếp đi rồi. Bất quá Vương Húc trước khi đi, còn cố ý tìm Chu Dịch muốn hứa ra sắp ở đế đô hoàng thành đặt chân cụ thể địa chỉ Ngay sau đó mới thượng xe ngựa. Không có biện pháp, hắn cần phải thời thời khắc khắc theo sát biết rõ huynh phía sau. Hắn như thế nào có thể không biết hứa minh chi ở đế đô hoàng thành đặt chân mà. Tuyệt đối không cho phép. Triệu Cầm Nhi cũng cố ý cùng Trình cẩm Nguyệt từ đừng, lại cố ý hẹn lần sau gặp lại, lúc này mới đi theo Vương Húc phía sau một đạo rời đi. Đối với Triệu Cầm Nhi này hiểu lệ nghĩa hành động, Trình cẩm Nguyệt không có cự tuyệt, cười đồng ý lần sau gặp mặt mời, nhìn theo Vương Húc một nhà rời đi. Chu Dịch trước thời gian tới Đế Đô Hoàng Thành Sở làm công phu tuyệt đối là cũng đủ, cũng đặc biệt tinh tế. Thứ mau, Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đoàn người liền đều an trí xuống dưới. Đế Đô Hoàng Thành giá nhà không hề nghi ngờ là quý nhất. Cũng may Trình Cẩm Nguyệt cũng không kiêu kiệt, ở Chu Dịch tới Đế Đô Hoàng Thành thời điểm, cho không ít mun phiếu. Cho nên Chu Dịch bất luận là ở Đế Đô Hoàng Thành tìm nhà cửa, vẫn là tìm mặt tiền cửa hiệu, đều rất lớn khí, không có gặp được quá nhiều phiền toái cùng khó khăn. Nương, thân gia thật lớn. Không thể không thừa nhận, bọn họ ở đế đô hoàng thành này chỗ nhà cửa so dự châu phủ muốn lớn hơn nữa. Này không, Phúc Bảo ra ra vào vào chạy qua một vòng lớn sau, ngãi thanh mãi khí chạy đến trình cầm nguyện trước mặt nói. kia Phúc Bảo thích sao? Trình cầm nguyện cũng rất vừa lòng này chỗ nhà cửa. Không hổ là chú trường quầy, làm việc hiệu suất chính là cũng đủ cao. Thích. Thật mạnh gật gật đầu, Phúc Bảo quay đầu liền đi tìm lộ bảo, đệ đệ thích sao? Thích. Không có như Phúc Bảo như vậy nơi nơi chạy loạn Lộc Bảo đang ở an an tĩnh tĩnh nhìn xung quanh quanh mình hoàn cảnh. Bị Phúc Bảo mở miệng do hỏi, Lộc Bảo quay đầu, trả lời. Ta liền nói đi. Phúc Bảo tức khắc liền bắt được Trình Cẩm Nguyệt tay, giữ chặt Trình Cẩm Nguyệt hướng trong đi, nương, mau đi chọn nhà ở. Hảo, chúng ta cùng đi. Trình Cẩm Nguyệt nói liền dùng một cái tay khắc dắt lấy Lộc Bảo, mẫu tử ba người cùng nhau hướng bên trong đi. Cùng lúc đó, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đã bị hứa Minh chi lánh đến một chỗ sân, chính thức vào ở. Này một chỗ sân không nhỏ, tam nha cùng ngũ nha không hề nghi ngờ liền cùng nhau đi theo ở tại nơi này, không có mặt khác chọn lựa chỗ ở. Thấy hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đã chủ hạ, chu dịch ngược lại mang theo hứa Minh Chi đi hướng mặt khắc sân. Vừa đi, còn một bên giới thiệu nổi lên này một chỗ nhà cửa sở hữu chi tiết. Cha! Cách đó không xa đi tới Phúc Bảo vừa thấy đến hứa Minh Chi, liền phất tay hô lên. Hứa Minh Chi lập tức liền đã đi tới. Cha! Giắt tay! Đem chính mình một cái tay khác rôi hướng Hứa Minh Chi, Phúc Bảo muốn đồng thời dắt lấy cha mẹ. Hứa Minh Chi không có cự tuyệt, duỗi tay dắt lấy Phúc Bảo. Lộc Bảo, muốn hay không đi Trung Gian? Thoáng nhìn Phúc Bảo đôi tay đều có nắm, Trình cầm Nguyệt túi đầu hỏi Lộc Bảo. "Ân." Lộc Bảo không giống Phúc Bảo như vậy hái làm nũng, lại cũng hoàn toàn không sẽ che giấu hắn đối nhà mình cha mẹ yêu thích. Theo Trình Cẩm Nguyệt hỏi chuyện, Lộc Bảo liền đi hướng Trung Gian. Đối Lộc Bảo, Phúc Bảo vẫn là rất hào phóng. Không có sinh khí. Cũng không có bí khuất, buông lòng ra trình cẩm người tay, ngược lại dắt lấy lộc bảo. Như vậy gần nhất, từ tả đến hữu liền biến thành hứa minh chi, phúc bảo, lộc bảo cùng trình cẩm nguyện cùng nhau tay nắm tay đi đường từ thế. Chu dịch chỉ là từ phía sau nhìn, liền cảm thấy rất là tương thân tương ái. Lại nói tiếp, chu dịch sáng sớm liền giúp hứa minh chi cùng trình cẩm nguyện một nhà bốn người định ra sắp muốn chủ sân. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chính là chủ viện không sai. Liền thiên viện đều không nhỏ, chủ viện liền lớn hơn nữa Cũng rất là xinh đẹp, chủ hứa Minh Chi một nhà bốn người hoàn toàn không có vấn đề. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo vừa mới vừa tiến đến, liền thiệt tinh thích. Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt cũng cảm thấy khá tốt. Thêm chi Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo cũng rất thích, thích, bọn họ liền càng thêm sẽ không phản đối. Đến tận đây, Chu Dịch An Bài hoàn toàn chứng thực, cũng giành được sở hữu hứa ra người vừa lòng. Hai vị tiểu thiếu ra mà nay còn nhỏ, có thể trước tùy công tử cùng thiếu phu nhân cùng nhau ở tại chủ viện. Chờ phúc bảo hòa lộc bảo hai vị tiểu thiếu ra đại điểm, là có thể dọn đi hai bên trái phải thiên viện. Ly đến không xa, lại cho nhau có tự tại tư nhân không gian, vừa lúc còn có thể bảo đảm hai vị tiểu thiếu ra cưới vợ sinh con. Chu dịch ở mua này chỗ nhà cửa thời điểm, tổng hợp suy tính hồi lâu, cũng tận khả năng đem yêu cầu suy xét đồ vật đều suy xét tới rồi. Căng sâu đến, liền phúc bảo hòa lộc bảo cưới vợ sinh con sự tình đều cùng nhau tính ở nội, có thể nói dụng tâm lương khổ. Khá tốt. Chu dịch suy tính thực sự giúp Trình Cẩm Nguyệt phân ưu Trình Cẩm Nguyệt tức khắc liền gật gật đầu, khen ngợi nói. Vất vả. Hứa Minh Chi cũng cảm thấy như vậy an bài không tồi. Mới vừa rồi hắn cẩn thận quan sát quá toàn bộ nhà cửa, bất luận là cách cục vẫn là lớn nhỏ, đều thực thích hợp bọn họ một đại gia người trụ. Chẳng sợ xa ở hứa gia thôn mặt khác mấy phòng cũng đều tới đế đô hoàng thành, đều là đủ trụ. Thiếu nhân thuộc buồn phận việc. Chu dịch lập tức xua xua tay, lắc đầu trả lời đồng thời Cũng bắt đầu báo bị mặt tiền cửa hiệu sự tình, hôm nay thời gian không còn sớm, công tử cùng thiếu phu nhân cũng rất mệt, liền trước không đi mặt tiền cửa hiệu bên kia thị xác. Chờ ngày mai sáng sớm, ta lại đến mang đại gia ở đế đô mọi nơi đi dạo, nhìn xem. Có thể, toàn bằng chu trưởng quay ăn bài. Trình cầm nguyệt thực dễ nói chuyện liền ứng chu dịch ăn bài, ngay sau đó hỏi, kia chu cấp đâu? Lần này có phải hay không cũng cùng ngô bá người một nhà cùng nhau, đều ở tại trong nhà? Là... Lần này tuyển mặt tiền cửa hiệu cách nơi này không xa, đi đường là có thể qua đi. Chu Dịch nói liền đại khái giới thiệu một chút Hứa Nhớ Tiệm Vải ở Đế Đô hoàng thành mặt tiền cửa hiệu tình huống. Nói ngắn gọn chính là một câu, đại, rất lớn. Chu Dịch lần này trực tiếp chọn một đống có 4 gian đại mặt tiền cửa hiệu hai tầng lâu, bởi vì đoạn đường không tồi, cấp đủ bạc mới mua. Bất quá so với Dự Châu phủ Hứa Nhớ Tiệm Vải, liền không có mặt sau sân, không thể trực tiếp chủ người. Chu trưởng quay ánh mắt, ta là tuyệt đối tín nhiệm. Vậy đều ở tại trong nhà, với lúc người nhiều còn náo nhiệt. Trình Cẩm Nguyệt không chút nào che dấu biểu đạt nàng đối Chu Dịch tán thành. Chỉ xem bọn họ trước mắt vị trí nhà cửa liền biết, Chu Dịch là thật sự thực tiêu phí tâm tư mới chọn chung địa phương. Nay đây đối ngày mai đi xem mặt tiền cửa hiệu sự, Trình Cẩm Nguyệt cũng không lo lắng, ngược lại có như vậy vài phần chờ mong. Theo sau, Trình Cẩm Nguyệt liền đưa bọn họ ở trên đường làm tiểu động vật đều đem ra. Chu Dịch là thật sự rất có thương nghiệp ánh mắt. Nhìn đến này đó tiểu thú đông ánh mắt đầu tiên, hắn liền biết, hứa nhớ tiệm vải sắp ở đế đô hoàng thành lần thứ hai khai hỏa triệu bài. Lại kế tiếp sự tình, thậm chí không cần trình cẩm nguyện nói, chu dịch liền biết nên làm như thế nào. Tuy rằng là mới đến đế đô hoàng thành ngày thứ nhất, nhưng có chu dịch tan bài, sở hữu sự tình đều gọn gàng ngăn nắp. Nay một đêm, mọi người đều trụ rất là ăn ổn, cũng không có sinh ra quá nhiều đối xa lạ địa phương mới lạ cùng không khỏe. Ngay kế, ở chu dịch dẫn rất hạng. Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt bọn họ đều đi tân mặt tiền cửa hiệu. Hứa nhớ tiệm vải sớm đã khai trương. Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt lại đây thời điểm, còn có sinh ý tới cửa. Không coi là cỡ nào rực rỡ, nhưng cũng không tồi. Rốt cuộc hứa nhớ tiệm vải mới đến đế đô không bao lâu, danh khí cũng không phải cỡ nào đại, căn bản so ra kém ở dự châu phủ thời điểm. Bất quá chu dịch hôm nay đem sở hữu tiểu động vật đều mang lên, ở Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt bọn họ đã đến phía trước, đã là bán ra hai ba cái Hơn nữa ở Chu Dịch Đan Bài Hạ, từ hôm nay bắt đầu hứa nhớ tiệm vải sở hữu tu nương đều bung trong tay theo sống, bắt đầu chế tạo gấp gáp đủ loại tiểu động vật. Trình Cẩm Nguyệt cũng không lo lắng bán không ra đi. Chỉ cần có người mua, liền đại biểu có thị trường. Bất luận cái gì tân sự vật, đều yêu cầu thời gian chậm rãi ấp ủ. 142, đệ 142 trường. Như nhau mong muốn, Trình Cẩm Nguyệt đối Chu Dịch chọn chung mặt tiền cửa hiệu thực vừa lòng. Với lúc hôm nay cơ hội thích hợp, Trình Cẩm Nguyệt không có trực tiếp đem Tam Nha cùng Ngũ Nha lưu tại tiệm vải bắt đầu tú nương công tác, mà là mang theo Tam Nha, Ngũ Nha còn có phúc bảo hòa lộ bảo, nhân thủ một cái tiểu động vật, đi dạo phố. Đương nhiên, Trình Cẩm Nguyệt đi dạo phố là rất có kỹ xảo. Nơi nào nhất náo nhiệt, nhất phùn hoa, hơn nữa hải tử nhiều nhất, Trình Cẩm Nguyệt khẳng định muốn đi thấu cái náo nhiệt. Sự thật chứng minh, Trình Cẩm Nguyệt này nhất chiêu là thực thông minh. Bọn họ đoàn người không đi bao lâu, liền tao ngộ không ít người đi đường hỏi chuyện đều là tò mò hỏi Phúc Bảo trong tay bọn họ tiểu động vật là nơi nào mua. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo vốn dĩ chính là song bào thai, lại bị Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa mãi mãi dưỡng trắng trẻo mập mạp, đặc biệt thảo hỉ. Khi bọn hắn trong tay cầm mới lạ tiểu động vật đi ở trên đường, thực sự thực được hăng nên. Cố Tình mỗi khi gặp được hỏi chuyện thời điểm, Phúc Bảo đều sẽ lập tức vang dội cấp ra đáp án, chuẩn xác chỉ ra hứa nhớ tiệm vải vị trí, thẳng đem hỏi chuyện người đi đường nghe được sắp ban hóa. Lại sau đó, Hứa Nữu Điệm vài hôm nay khách hàng liền trở nên nhiều lên, Trình Cẩm Nguyệt bọn họ mang đến Đế Đô tiểu động vật thực mau liền đã chịu rất lớn chú ý. Bên kia, Trình Cẩm Nguyệt ở Chu Dịch dẫn đường hạ, thuận lợi tìm được rồi Ngàn Bạc Các ở Đế Đô hoàng thành tổng cửa hàng. Hứa phu nhân bên này tỉnh, nghe nói là Trình Cẩm Nguyệt đã đến, Ngàn Bạc Các tổng trưởng quay rất là nhiệt tình, chẳng những tự mình ra tới nghênh đón, hơn nữa đem Trình Cẩm Nguyệt bọn người nên vào bùng trong. Lại sau đó, không có bất luận cái gì chần chờ cùng do dự, Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo trước mặt liền nhiều hai phân dùng hộp gấm trang lễ gặp mặt. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo không có lập tức nhận lấy, mà là quay đầu đi xem Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Minh Chi. Bởi vì là Trình Cẩm Nguyệt sinh ý thượng đồng bọn, Hứa Minh Chi tự nhiên sẽ không can thiệp, hết thể công việc đều toàn quyền giao cho Trình Cẩm Nguyệt chính mình làm chủ. Mà Trình Cẩm Nguyệt cũng không khách khí, bay thẳng đến Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo gật gật đầu, ngay sau đó cởi hướng tổng trưởng quay nói ta, làm ngàn bạc các tiêu pha. Nơi nào là tiêu pha? Nhà của chúng ta chủ tử sáng sớm nghe nói hứa phu nhân muốn cử ra chuyển đến đế đô hoàng thành, liền vẫn luôn đang chờ hứa phu nhân ngài đã đến. Này hai phân lễ gặp mặt là nhà ta chủ tử tự mình chọn hảo, cô ý muốn tặng cho hai vị tiểu công tử. con thỉnh hứa phu nhân ngàn vạn không cần cự tuyệt, đều là theo lý thường hẳn là. Ngàn bạc các cùng trình cẩm nguyệt cho tới nay hợp tác đều thực vui sướng, đừng nói ngàn bạc các chân chính chủ tử chính là bọn họ này, đó phía dưới trưởng quầy cũng đều thực cảm kích Trình Cẩm Nguyệt mang cho bọn họ thật lớn lích lợi hòa hảo chỗ. Nay đây đối Trình Cẩm Nguyệt, tổng trưởng quầy thái độ rất là thân thiện. Đồng thời, cũng không quên cấp Hứa Minh Chi đưa lên một phần lễ vật, này đó là nhà ta chủ tử tặng cùng hứa cử nhân, chúc hứa cử nhân năm sau thi hội cao trung đầu danh, kỳ khai đã thắng. Đưa cho hắn. Hứa Minh Chi túi đầu vừa thấy, kinh ngạc phát hiện thế nhưng là vài vị đại nho thư tập. Hứa Minh Chi chính mình chính là người đọc sách. Đương nhiên thực hiểu biết này đó thư tập chân quý. Ít nhất hắn ở Dự Châu Phủ các kể chuyện cửa hàng đều không có tìm được, ngay cả Dự Châu Phủ học cũng chỉ có một hai buồn trích bản sao, cũng không đầy đủ hết. Bất qua trước mắt xem ra, vị này ngàn bạc các chủ tử là thật sự rất lợi hại, cũng rất có tâm. Hứa cử nhân đại danh không đơn giản là ở Dự Châu Phủ mọi người đều biết, mặc dù ở đế đô hoàng thành danh khí cũng rất lớn. Nhà ta chủ tử xem qua hứa cử nhân biên soạn khoa cử đề sách, đối hứa cử nhân tài học rất là tôn sùng Bất quá bởi vì hứa cử nhân muốn tham gia năm sau thi hội, nhà ta chủ tử tạm thời liền không quay dày hứa cử nhân. Chờ đến sang năm 2 tháng thi hội lúc sau, hứa cử nhân ngàn vạn muốn phói nhà ta chủ tử mời, hề hứa phu nhân cùng hai vị tiểu công tử tới cửa làm khách mới là Không hổ là ngàn bạc các tổng trưởng quài, nói chuyện rất có kỹ xảo, tuy rằng không có hoàn toàn lộ ra nhà hắn chủ tử thân phận, khá vậy dành mạch trương hiển ra nhà hắn chủ tử không phải tầm thường thân phận.